Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Boss Phản Diện đợi tôi tới cứu. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com. Trường 86 tìm anh. Khương Vũ không ngờ mùa thu năm nay lại tới sớm như vậy. Tưởng chừng như anh vừa mới đi đây thôi. Nhưng thoáng chốc lá vàng đã dập khắp phố phường từng chiếc nặng chỉu ngã bên lề đường. Từ khi cựu lệ rời đi cô chỉ còn là cái xác không hồn. Cựu lệ đến Hải Thành đổi số di động đổi mọi cách liên lạc. Cuộc sống của cô từ đó tự hồ chẳng còn một người tên cựu lệ nữa. Cô quen rất nhiều người trong ngành ba lê ở Đại học Bắc Thành, đều là bạn học ở Esmeralda cả. hàng ngày cùng các bạn nữ đến những chỗ quen thuộc như trường học trung tâm nghệ thuật. Phong phú mà lại giản đơn, mặc dù luôn bận bịu nhiều thứ phải lo, nhưng không hiểu sao trong lòng Khương Vũ vẫn thấy trống trái. Đến tận bây giờ cô vẫn không dám nghĩ lại ngày nắng sớm tinh mơ đó, không dám nhớ lại cựu lệ đã nói chia tay thế nào. Mỗi ngày cô đều kiên trì nhắn tin cho anh, nhưng mà chẳng nhận lại được một lần hồi âm. Số điện thoại cũng đổi rồi cô không thể liên lạc được. Sáng sớm một hôm nọ, Khương Vũ tới tòa nhà khoa vật lý, đợi trước cửa suốt nửa tiếng mới gặp được nhậm nhàn. Cho hỏi, lát nữa cô nhậm có lớp không ạ? Nhậm nhàn mở cửa văn phòng ra, dịu dàng nói cô không có lớp. Em có chuyện gì sao? Em là bạn gái của cừu lệ. Em em muốn hỏi câu chuyện của anh ấy. Nhậm nhàn mời Khương Vũ ngồi xuống ghế sofa, rót cho cô một ly nước ấm, trò cừu lệ là một người tài giỏi. Cô còn mong em ấy đăng ký học ngành vật lý đấy tiếc là thằng bé muốn nối nghiệp bố mình nên học tâm lý học. Khương Vũ nhìn biểu cảm của nhậm nhàn tựa như bà đang nói chuyện không liên quan đến mình. Cô nhậm sao cô lại gọi anh ấy là trò cừu lệ? Sao cơ, anh ấy không phải con cô ư? Nhậm nhàn rơi vào hoang mang, Khương Vũ này, sao em lại nói vậy? Nhưng Khương Vũ còn hoang mang hơn nhậm nhàn nhiều, bật cả người dạy cô nhậm suốt bao nhiêu năm qua, lý do duy nhất vực cưu lệ dạy sống tiếp chính là mong ước một ngày mình trở nên tốt hơn thi đậu đại học cầm thành tích dạng dỡ tới gặp cô. Vậy mà cô lại gọi anh ấy là trò cựu lệ, có phải là em hiểu lầm gì rồi? Nhậm nhàn nhíu mày cô đã lập gia đình và có con gái con cô còn lớn tuổi hơn thằng bé. Sao em ấy là con cô được chứ? Đúng là cô có quen em ấy, em ấy là con của bác sĩ cưu thiểu. Năm đó cô mất ngủ nhiều đêm để viết luận án tiến sĩ nên phải gặp bác sĩ Cưu trị liệu Sau đó mới quen thằng bé Nghe vậy huyệt thái dương khương vũ nhói lên một cái tim như nghẹt lại hít thở không thông Ý của cô vậy là cô không phải mẹ anh ấy Tất nhiên cô không phải Năm ấy cô trò chuyện với bác sĩ Cưu thì biết được mẹ em ấy khó sinh mà qua đời Khi đó cô còn cảm thấy bác sĩ Cưu rất yêu vợ mình kể chuyện cũ mà đôi mắt đượm buồn đau Không biết có phải cũng vì thế hay không mà sau này ông ta lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Cuối cùng Khương Vũ cũng hiểu, hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Vì tình yêu mù quáng với người vợ quá cố mà cầu thiệu thù hận đổ lên đầu con trai mình, dắp tâm ngược đãi tổn thương anh. Từ khi còn bé, cầu lệ bởi vì thiếu thốn tình thương của mẹ nên mới nhận nhầm người gì xa lạ thân thiện nhậm nhàn là mẹ mình. Có lẽ khi đó tinh thần của anh đã có vấn đề rồi. Sau khi đợt trị liệu kết thúc nhậm nhàn không đến thăm cầu lệ nữa. Khiến anh tưởng rằng mẹ đã bỏ đi. Nhiều năm trôi qua ký ức liên tục phóng đại nỗi đau trong anh, hóa thành chấp nhiệm ăn mòn lý trí anh. Tương lai anh sẽ trở thành nhà thôi miên vang danh cả nước. Nhưng lại không ngờ người đầu tiên anh thôi miên lại chính là bản thân mình. Mà nó lại thay đổi ký ức ban đầu của anh, làm anh nghĩ nhậm nhàn là mẹ mình còn tin tưởng mù quáng, không một chút nghi ngờ. Cho nên ngày hôm đó ở khu vui chơi, cựu lệ gọi điện cho cô, miễn cưỡng vui cười nói với cô rằng mẹ đã nhận anh rồi, còn rất thích anh, cảm thấy tự hào vì anh, muốn anh chuyển về sống cùng. Đó không phải lời an ủi, cũng chẳng phải lời nói dối. Tất cả chỉ là khi ấy bệnh của cựu lệ đã nghiêm trọng lắm rồi. Nội tâm Khương Vũ nén lại đau thương, cô bước ra văn phòng, quay lại cuối người thật thấp chào nhậm nhàn. Ngay phút cúi xuống, nước mắt cố nhịn cũng trào ra. Cô nhậm em em biết là sẽ làm cô khó xử lắm, nhưng liệu cô có thể sau này gặp anh ấy? Tiếng nói cô nghẹn ngào tựa như không nói thêm được gì. Ngày đó cửu lệ nói chia tay cô còn không khóc, nhưng lúc này cảm giác đau đớn bóp nghẹt như muốn chết. Khương Vũ cần cô giúp gì sao? Em cứ nói đi, nghẹn ngào hồi lâu cuối cùng cô chỉ nói, không ạ. Muộn quá rồi, dù là nhậm nhàn cũng chẳng cứu được cửu lệ nữa. Người mẹ từng là tia hy vọng cuối cùng của anh tín nhiệm ấy đã sụp đổ rồi. Không có hy vọng, không có ánh sáng. Bây giờ anh như con giã thú bị thương, tránh né thế nhân, lui về hang động đen đặc ra mình lại, giấu mình đi. Nhậm nhàn nhớ lại hôm ở tiệc sinh nhật vẻ mặt cửu lệ đã kỳ lạ lắm. Bà vội hỏi, Khương Vũ, hiện giờ Cửu lệ đang ở đâu? Có thể cho cô gặp thằng bé được không? Cô muốn nói chuyện với em ấy, anh ấy đi rồi, cũng sẽ không trở lại nữa. Rời khỏi tòa nhà khoa vật lý, đầu óc Khương Vũ như trên mây. Ngày anh đi cô đuổi theo tới tận sân bay, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được anh. Cô đã ngồi sổm ở đó khóc như một đứa trẻ. Cô oán trách cửu lệ đùa giỡn, lừa dối tình cảm của cô. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới anh có thật sự muốn chia tay cô không. Sau này Khương Vũ gọi điện cho anh, nhưng không ai bắt máy. Cô đi đến nhà anh, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, nhìn thấy vải trắng phủ lên đồ dùng trong nhà mới ý thức được. Anh đi thật rồi, áp đã biết nhắc nhở Khương Vũ, nhiệm vụ cứu rỗi thiếu niên ác ma đã lâu vẫn chưa hoàn thành, trừ tiền trong tài khoản và số dư chỉ còn lại 500 tệ. Sau khi trừ tài khoản Khương Vũ cũng chẳng còn mấy. Nhưng đó lại chẳng phải chuyện quan trọng nhất, mà kể là còn bao nhiêu tiền, Khương Vũ vẫn muốn tới hải thành một chuyến. Cô muốn cho anh biết dù cả thế giới có chán ghét anh, bỏ rơi anh thì vẫn luôn có một tiểu vũ bảo vệ anh. Ngày đến Hải Thành, Cửu Lệ gặp mưa phùn, những hạt nước li ti dập đầy trời. Không khí ở thành phố phía Nam nóng ẩm, dù là gió thổi cũng mang lại cảm giác oi bức khó chịu. Sau khi xuống máy bay, Cửu Lệ còn không dám mở điện thoại. Anh vứt thẳng thẻ sim đi, anh sợ phải nhìn thấy tin nhắn của Khương Vũ, sợ nhìn thấy cô khóc lóc cầu xin anh về. Bởi lần này rời đi anh không thể quay đầu lại. Bắc Thành là nơi anh không muốn về nhất, cũng là nơi có cô gái anh yêu thương nhất. Việc độc ác trái lương tâm nhất anh từng làm có lẽ là lừa dối cô, vứt bỏ cô. Nhưng chết thiệt anh đã thối tha như vậy rồi cũng đâu thể kéo theo cả cô xuống địa ngục được. Cuối cùng thì lượn quanh trái đất một vòng anh lại về địa ngục. Anh vẫn là cái tên rác rưởi vô tâm ngày xưa. Dù là một giây sau chết cũng chẳng không có gì níu kéo. Cuộc sống đại học đối với cửu lệ rất vô vị. Anh thông minh nên không cần chăm chỉ cần cù cũng tiếp thu được hết kiến thức. Muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì ngủ. Buổi tối rảnh rỗi thì lại cùng bọn con trai kéo bầy đi KTV uống rượu, tự do tự tại Trong quán thường có mấy cô gái chủ động mời rượu cầu lệ nhưng anh đều từ chối. Cồn có thể khiến anh rơi vào giấc ngủ nhanh hơn. Nếu không một khi hồi ức chiếm cư lấy tâm trí, nó sẽ trở thành cơn ác mộng trong đêm dài bất tận. Còn nếu không có tiền thì cứ kiếm. Chưa nói đến anh thông minh, chỉ mỗi gương mặt này thôi thì tại thành phố vàng rải đầy đất như hải thành thì làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Tiền bạc đã không còn là gánh nặng có thể khiến anh liều mạng nữa rồi. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không như trước kia, bốc phát từng bao từng bao xi măng giữa ngày hè oi bức chỉ để mua được một hộp nhạc thạch anh. Cựu lệ hiện giờ làm gì cũng thơ thần, đầu óc thì như trên mây, khóe miệng cười cợt ngả ngớn, càng lúc càng chẳng ra con người. Kiếm được tiền thì lại rượu chè quá độ, lấp đầy những chỗ trống mãi không thể lấp được. Hoặc lại đi đánh bài, sau đó càng kiếm về nhiều tiền hơn, rồi lại tiêu hoang nó vào một cuộc chơi khác. Tưởng chừng như ngày hôm sau có chết đói thì cũng chẳng có gì quan trọng. Đêm hôm đó anh gặp được chân nhớ như ở quán bar playhouse. Lúc này cựu lệ đã say xỉn tới choáng váng đầu óc. Nghe thấy có người gọi mình, anh quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ. Cô ta mặc áo lửng, quần ngắn, trang điểm tông khói, lông mi dài thòng. Nhìn thấy cựu lệ cô ta như người điên lao tới, nắm tay anh lắc điên cuồng ôi trời. À, không ngờ em lại đến hải thành. Đừng nói là em học đại học ở Hải Thành nha. Đừng nói đừng nói em học đại học ở Hải Thành. Cựu lệ bị lắc tới váng đầu thẳng thừng hất tay cô ta ra cô là ai? Là chân nhớ Như đây. Em lại quên mất chị à, làm người ta đau lòng quá đó. Huồng công chị luôn một lòng nhớ về em còn gặng hỏi mẹ chị số điện thoại của em nữa. Trần nhớ Như cựu lệ chậm chạp lục lọi ký ức về ba từ này, mẹ cô là ai? Chị là con gái của nhậm nhàn. Khóe miệng chân nhứ như khẽ nhách em làm chị tổn thương quá nên chị quyết định không để ý tới em 3 phút. Hai từ nhậm nhàn khẽ chọc vào tim cửu lệ. Cuối cùng anh cũng tỉnh táo một chút. Anh đưa tay nâng cầm cô ta lên cô là con gái bà ta à. Động tác này cực kỳ mờ ám khiến cả người chân nhứ, nhứ như bị điện giật trong đầu ầm ầm nổ tung. Một người đàn ông như cửu lệ với khuôn mặt anh Tuấn mang theo nét lạnh lẽo rắn giỏi trên người như viết dòng chữ người sống chớ gần nhưng lại vô tình lại rất hấp dẫn đối phương. Chân nhớ nhớ gặp được người mình yêu như sao hỏa va vào trái đất. Từ ngày đầu gặp mặt cô ta đã thích anh đến điên cuồng ngu dài. Cựu lệ nâng chiếc cằm nhỏ, đứng im nhìn nửa phút nhìn tới nổi gò má chân nhớ như cũng ửng hồng lên. Cựu lệ em nhìn gì vậy? Khóe miệng cựu lệ hiện lên ý cười lạnh lẽo, đẩy cô ta ra. Khuôn mặt của cô trông xấu vãi. Chân nhớ như đánh yêu anh một cái, sao em lại nói vậy chứ? Ông đây cứ nói chuyện thế đấy, không thích thì cút. Trần Nhứ Nhứ nhìn thấy anh giữ như vậy, khác hẳn hình ảnh cậu thiếu niên trầm tĩnh vào ngày đầu gặp nhau. Sao lại giữ vậy chứ? Cốt, không đấy, Trần Nhứ Nhứ cũng là một đàn chị có tiếng ở trường, lấp lánh như sao trên trời. Vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là trường ban câu lạc bộ hip hop, thành tích luôn giữ vững hạng nhất. Không lâu trước đây còn được lên thẳng thạc sĩ câu lạc bộ hip hop cũng thường xuyên được nhận thưởng. Con trai theo đuổi cô ta cộng lại còn có thể dài bằng hai vòng trường học. Cả một đời thuận lợi chưa từng gặp sóng gió, cô ta dưới sự bảo bọc của bố mẹ mà dần dần lớn lên. Đến tận bây giờ vẫn chưa có người lớn tiếng với cô như vậy. Cựu lệ, em tới đây một mình à? Trần Nhứ Như tiếp tục thăm dò, bạn gái em đâu? Hai từ bạn gái như một luồng điện khiến cho đầu óc cựu lệ có hơi tê dài. Nói không chừng, nghĩ không được. Trần Nhứ Như gọi một ly mojito đưa cho cựu lệ, em trai, đêm nay không có hứng, chúng ta không nói chuyện nữa. Uống một ly này chị sẽ đi, đợi em tỉnh táo lại rồi gặp nhau ở trường. Cựu lệ đang cần cồn để làm đầu óc tê liệt nên rớt khoát cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Nhưng không ngờ khi đầu lưỡi anh chạm đến giọt rượu kia anh lại cảm nhận được cảm giác ngọt lịm của carbon dioxide. Sau khi rời Bắc Thành anh đã không còn nếm được mùi vị thức ăn nữa rồi. Cựu lệ ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn chân nhứ như đối diện mình. Chân nhứ như cười cười nói nói, vỗ chán anh bảo em trai ngoan nào chị đi đây. Vừa dứt lời cô ta quay người rời đi, cựu lệ uống sạch ngụm rượu cuối còn trong học chân răng chua ê ẩm Cảm nhận xúc cảm trên chán vừa nãy bỗng nhiên anh nghĩ đến buổi chiều đầu tiên gặp mặt Khương Vũ. Tiểu Vũ cũng đánh nhẹ anh một cái. Sau đó cả thế giới anh tựa như sống lại. Các bạn đang nghe tại Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 87, xoay 32 Cú Phu Trần Tết. Chân nhớ như học về văn học, sẽ thật khó tin khi một giáo viên dạy vật lý lại có con gái học văn. Hôm sau khi cựu lệ tỉnh rượu, anh vẫn nằm trên giường rồi cứ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà của ký túc xá. Anh cảm thấy hơi đau đầu vì cơn say rượu hôm qua. Bạn cùng giường cùng phòng của anh chạy vọt vào phòng rồi hưng phấn nói với anh rằng có một cô gái rất xinh đứng đợi anh từ sáng sớm. Cựu lệ giật mình, chưa kịp mang dép đã vội vàng chạy ra ban công. Nhưng rồi lại nhìn thấy chân nhớ như đang đứng dưới ký túc xá. Cô ta đứng dưới cây bạch quả, nở một nụ cười tươi và vẫy tay với anh. Sự nhiệt tình của cựu lệ lập tức biến mất anh uể oải quay lại phòng. Bỗng anh cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ vô lý của mình khi nãy. Chính anh là người không cần cô trước mà. Một người có tính cách mạnh mẽ như cô ấy thì sao có thể vượt núi băng sông, mặt dày đến tìm anh chứ. Cuối cùng thì anh đang mong chờ điều gì. Cựu lệ rửa mặt mặc chiếc áo hút đi và đi dép xuống dưới. Chân nhớ như thấy anh xuống thì chạy ngay đến trước mặt anh tay còn sách theo một hộp bánh. Lần trước thấy em ăn rất nhiều bánh kem nên chị đoán chắc hẳn em thích ăn đồ ngọt. Khi cửu lệ say thì dễ nói chuyện hơn khi tỉnh táo. Tuy anh không đuổi cô ta đi nhưng cũng không nhận bánh. Có việc, không có việc gì cả. Chỉ là chị nhớ mẹ chị nói em muốn vào đại học Bắc Thành nhưng bây giờ lại thấy em Hải Thành nên hơi tò mò. Sắc mặt cửu lệ lập tức xa sầm, nhậm nhàn đã trở thành cái gai trong lòng anh. Không ai được nhắc đến, nghĩ thôi cũng không được. Trong những năm tháng thơ ấu đau khổ nhất, mẹ chính là nguồn sống duy nhất của anh, là điều duy nhất khiến anh lưu luyến thế giới này. Mọi sự cố gắng, niềm hy vọng của anh bấy lâu nay tất cả chỉ là suy nghĩ viền vông của anh. Sự thật là mẹ anh đã chết, thật chớ treo, đó là mẹ của chân Nhứ Nhứ, không phải là mẹ của anh. Mẹ của anh đã chết rồi, đã chết, đã chết, đã chết, chân Nhứ Nhứ có được mọi sự hạnh phúc mà anh mơ ước lâu nay. Có lẽ đây là lý do anh có cảm giác với cô ta. Nhưng loại cảm giác này lại khiến anh cảm thấy ghê tờm. Thấy sắc mặt cựu lệ xấu đi, chân nhớ như cười rồi nói ra suy đoán của mình, không phải là bởi vì em biết chị ở Hải Thành chứ. Có phải em trúng tiếng sét ái tình với chị không? Cựu lệ lạnh nhạt nói, tôi có bạn gái rồi. Chân nhớ như ngạc nhiên, nhưng cũng không tin anh có bạn gái, em nói đùa đúng không? Chị thấy em không giống người có bạn gái chút nào. Làm gì có ai chịu được cái tính này của em chứ? Tin hay không tùy chị, cựu lệ đi về phía tin. chân nhớ như vẫn tiếp tục đuổi theo anh và nói câu hỏi cuối cùng. Tại sao bạn gái không đến đây cùng em, em trả lời chị thì chị sẽ mời em ăn cơm tối ở tầng 2 tin. Cựu lệ là sinh viên nên không có nhiều tiền, tiền lúc trước kiếm được hoặc là đi ba hoặc là tiêu hoang. Dù sao thì anh cũng không quan tâm, anh quay đầu lại nhìn chân như như tôi nói là tôi có bệnh về tâm lý rất nặng trước kia tôi nhầm mẹ chị thành mẹ tôi. Còn bạn gái thì tôi sợ một ngày nào đó tôi gặp ác mộng rồi giết cô ấy thì chị có tin không? Trần Nhứ như mãi lâu sau mới kịp phản ứng. Cô ta bỗng bật cười, xem anh đang nói đùa, ha ha ha, chị thích kẻ điên. Mà chị nói này, nếu em và chị yêu nhau thì mẹ chị thành mẹ em rồi. Ủa, đây có được coi là em đang gián tiếp tò tình với chị không? Những lời nói này nặng tựa ngàn cân, nó như chiếc búa giáng một đòn nặng nề xuống tim cựu lệ. Nếu anh và cô ta yêu nhau thì nhậm nhàn thật sự trở thành mẹ anh sao? Cửu lệ cố gắng chống lại suy nghĩ vô lý này của mình. Nhưng nó lại như chất độc đang dần dần ăn mòn tâm trí anh. Tiểu vũ, tiểu vũ, tiểu vũ, bàn tay dưới ống tay áo của anh mất kiểm soát mà run dày. Trên đời này, ngoài tiểu vũ ra thì những người khác dù có bị tổn thương cũng không liên quan tới anh. Khóe môi cửu lệ hơi cong lên. Đây là lần đầu tiên chân nhớ nhớ nhìn thấy anh cười. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, đôi mắt đen nhánh như mực chỉ một cái liếc mắt cũng khiến tim cô ta loạn nhịp. Cô ta chợt phát hiện ra một điều. Cô ta thật sự bị người đàn ông này mê hoặc rồi. Món ăn ở tầng 2 của tin rất đa dạng, bao gồm những món rau xào thơm phức các loại mì từ Nam đến Bắc và đủ loại bánh tráng miệng. Giá món ăn ở tầng 2 thì đắt hơn tầng 1 rất nhiều nhưng vẫn đông sinh viên muốn lên đây ăn. Cựu lệ ăn một cách máy móc vì anh cảm thấy đồ ăn rất vô vị. Mặc dù cô gái ở trước mặt cậu đang ăn rất vui vẻ thường thì như vậy sẽ tạo cho người xung quanh cảm giác đồ ăn rất ngon và muốn ăn nhiều hơn nhưng anh lại không hề vui vẻ khi ăn cùng cô ta. Ngoài tiểu vũ ra thì không ai có thể khiến anh vui vẻ. Anh thà rằng đứng trong một thế giới vô chi vô giác còn hơn là phải chịu đựng sự cám dỗ của cô gái đang trước mặt mình. Mặc dù anh biết chắc chắn rằng cô gái này thích anh. Anh đang ăn rất bình thường nhưng chân nhớ như cảm thấy nó rất máy móc. Dường như anh không cảm nhận được hương vị của món ăn, anh như một cỗ máy được lập trình sẵn vậy, cứ ăn mà không cần biết là mình no hay không. Nhìn anh đi lấy thức ăn lần thứ N thì chân nhớ như không nhịn được nữa mà ngăn cản, mặc dù là ăn buffet nhưng em cũng không cần ăn nhiều thế đâu kẻo lại béo lên đó. Từ khi tới Hải Thành thì cựu lệ cảm thấy lòng mình trống vắng như mất đi cả thế giới vậy. Anh bắt đầu ăn nhiều hơn, dường như anh muốn dùng đồ ăn để lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Đau lòng à. Cũng không hẳn, chỉ là đang giải quyết vấn đề của bản thân thôi. Có vài bạn nữ ở gần đó đến nói chuyện với chân nhớ như có lẽ là bạn của cô ta. Khi họ nhìn thấy cựu lệ ngồi ở đó thì nhìn cô ta với ánh mắt thâm ý. Dù sao họ cũng là sinh viên năm cuối rồi nên chuyện yêu đương là rất bình thường. Nhưng họ vẫn cảm thấy khó tin khi biết nữ thần chân nhớ như luôn mắt cao hơn đầu đang trong mối quan hệ người yêu với một bạn nam. Thế mà trước kia nói không phải ngô diệt phàm thì không cưới. Nhưng họ đã từ bỏ suy nghĩ này khi nhìn thấy cửu lệ. Nữ thần chân nhớ như đúng là tìm được thần tượng trong đời thực. Trời ơi, với nhan sắc này thì đúng là không thua bất kỳ một idol nào. Và khoảng thời gian sau đó mọi người đều biết chân nhớ như nữ thần khoa văn học bắt đầu theo đuổi một bạn nam. Thật ra cầu lệ ở trong trường cũng không phải là xuất sắc bởi vì anh không chú tâm vào việc học. Bình thường anh cũng chẳng làm được việc gì đàng hoàng, ngày thì đến lớp, đêm lại đến những quán ba uống rượu, đánh bài. Ở một trường đại học trọng điểm như Hải Thành nơi mà hầu hết sinh viên đều học tập và làm việc chăm chỉ thì anh như một tên chỉ biết ăn chơi mà không có mục tiêu gì. Anh chỉ có ưu điểm duy nhất là đẹp trai, nhưng một nhân tài của khoa văn học lại nông cạn như thế sao? Những bạn nam bị chân nhứ như từ chối thì chỉ biết thở dài và cảm thán khó tin. Thật ra lúc đầu đúng là chân nhứ như chỉ vì cựu lệ đẹp nên mới cảm thấy thích anh. Nhưng sau đó cô ta thích anh vì cô ta cảm thấy anh có nỗi khổ riêng. Chắc chắn là những chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Trần nhớ nhớ là đứa con được bố mẹ che chở bảo vệ như bông hoa trong nhà kính. Vì thế mà cô ta luôn muốn được nếm trải những khó khăn trong cuộc sống. Muốn được nếm trải một tình yêu mãnh liệt như trong tiểu thuyết. Mà cựu lệ lại là một người đặc biệt. Anh không giống như những người con trai có gia thế khác. Tính cách thì bình thường, suốt ngày cứ nói nào là lý tưởng tương lai thử thách. Nhưng thực tế thì họ rất nhàm chán. Ngược lại thì những người sống bất cần. Không có mục tiêu như cửu lệ lại khiến cô ta cảm thấy thích thú, khơi dậy cảm giác muốn chinh phục. Chân nhớ nhớ nhìn lại bản thân thì thấy mình là một cô gái khá yêu tú. Cô ta có ra thế, có vẻ ngoài có năng lực nên cô ta tin rằng không sớm thì muộn mình cũng theo đuổi được cửu lệ. Chập trọng tối câu lạc bộ Street đen tổ chức một cuộc thi nhỏ ở nhà thi đấu của trường. Sau khi cuộc thi bắt đầu không lâu thì chân nhớ nhớ lên sân khấu biểu diễn. Cô ta muốn cửu lệ đến đây xem mình thi đấu nên đã gửi cho anh một vài tin nhắn. Cô ta còn sợ anh không biết chỗ nên gửi luôn cả định vị. Cô ta đã tỉ mỉ chuẩn bị một điệu jazz nóng bỏng nhưng đến lúc cô ta nhảy xong mà cửu lệ vẫn không đến. Bạn bè cô ta đều hỏi tại sao bạn trai không đến xem cô ta thi đấu. Trần Nhứ Nhứ chỉ có thể nói rằng anh bị ốm nên không đến được. Thật ra cửu lệ và cô ta vẫn chưa xác định quan hệ nên không thể nói anh là bạn trai của mình được. Nhưng bởi vì mọi thứ của chân nhứ nhứ đều tốt nên bạn bè đều cảm thấy trên thế giới này không có bất kỳ người con trai nào mà cô ta không tán đổ. Cũng vì thế mà họ ngầm công nhận cựu lệ là bạn trai cô ta. Theo đuổi thời gian dài như vậy nhưng không có kết quả khiến chân nhứ nhứ cũng cảm thấy chán nản. Nhưng cô ta lại không muốn từ bỏ. cửu lệ càng lạnh nhạt với cô ta thì cô ta càng muốn chinh phục anh. Nếu nói là thích thì cũng đúng. Bởi vì mỗi khi nghĩ đến anh là trong lòng cô ta lại cảm thấy rung động. Cũng như bạn cô ta từng nói, nếu muốn biết mình yêu một ai đó thì cách tốt nhất đó là xem bản thân có xảy ra phản ứng hóa học với người đó không, có muốn hôn không, có ghen không, có thể làm bất cứ điều gì vì người đó không. Không còn nghi ngờ gì nữa chân nhớ nhớ đã thích anh, rất thích anh và nhất định phải có được anh. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì cô ta muốn mà không có được ngay cả người yêu cũng vậy. Sau khi cuộc thi kết thúc thì cô ta tức giận đi đến khu giải trí thì thấy anh đang ngồi ở bàn thứ hai. Anh đang ngồi trên ghế sofa có màu nâu đất, tay trái thì để lên thành ghế, đèn chiếu vào trông anh càng trắng hơn, đôi mắt đào hoa đen nhánh trầm tĩnh. Mặt thì không cảm xúc nhẹ lướt qua cô ta rồi lại nhìn bài trên tay mình. Có đôi khi chân nhớ như thật sự rất giận bản thân. Khi chưa gặp anh thì đã tự nhủ ngàn lần là phải mắng anh, mắng cho anh tỉnh nhưng khi thấy anh hơi mỉm cười thì lại mềm lòng. Cô ta hận bản thân mình vô dụng, tại sao em không tới xem chị thi đấu? Cô ta trách móc nói, chị đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, chẳng lẽ em chưa xem? Xem rồi, vậy tại sao em lại không tới? Tôi không thích mấy hoạt động này. Vậy em chỉ thích uống rượu với đánh bài à? Cựu lệ mặc kệ cô ta, vẫn tiếp tục đánh bài. Anh đánh đôi hai và thắng ván này. Đoạn bác không vui hết lên, anh lệ có thể không nhớ bài được không? Đánh như vậy chẳng vui gì cả. Đúng vậy, anh nhớ bài thế này thì ai thắng được anh chứ? Cựu Lệ đẩy nhẹ chỗ tiền thắng được về chỗ họ và nói, vui là chính. Đoạn bác lấy được tiền thì lập tức vui vẻ, mỉm cười nói, được rồi tối nay em mời anh ăn cơm, đi thôi. Trần nhớ nhớ giữ Cựu Lệ lại, cắn môi nói, nếu em thích đánh bài thì chị cũng có thể học rồi chơi cùng em. Em thích gì chị đều có thể học miệng em thích là được. Cựu Lệ nhìn dáng vẻ hèn mọn của cô ta thì lạnh nhạt nói, tôi thích nhất là múa ba lê. Ba lê, bây giờ làm gì có cô gái nào học múa ba lê? Ba Lê không nhảy được trên phố, không ngầu, không theo xu hướng mới. Thật lỗi thời, Trần nhớ nhớ nói, nếu em thật sự thích thì chị sẽ học. Cô ta đã có kỹ năng nhảy thì học ba Lê không có gì khó, một giây là múa được. Cựu lệnh nghiêng đầu châm thuốc cười mỉa nói, nếu chị có thể múa bài thiên nga đen và xoay 32 cú phu thì tôi sẽ xem chị nhảy. chương 88, cậu ấy là bạn trai tôi. Vào những ngày giữa thu, vừa hay lăng toàn muốn đến chi nhánh Esmeralda ở Hải Thành để tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận về ba lê với các tổ trưởng, lãnh đạo. Thế là bà không đắn đo gì mà dắt khương vũ theo cùng. Bà ấy biết khoảng thời gian này con bé sao nhãng việc tập múa. Sau khi hỏi thì mới biết chẳng qua là buồn giàu vì chuyện tình yêu của tuổi trẻ. Thời thanh xuân gặp được chàng trai khiến mình rung động để rồi canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Đó chính là cảm xúc vừa bình thường vừa đẹp đẽ biết bao Trong khoang hành khách yên tĩnh, Lăng Toàn dịu dàng nói với Khương Vũ Trước đây cô cũng có một cô học trò cũng chập tuổi em bây giờ Cô bé ấy thích một chàng trai không tương xứng Khương Vũ thắt dây an toàn cho mình Là bộ đàn yên và bố nuôi em sao Xem ra bố em rất thương em, chuyện này cũng nói cho em Vâng, nói thật thì bà ấy và Tạo Yên cũng vì vậy mà quen nhau Tiểu đàn khi ấy yêu đến đầu óc ôm mê Em ấy nói gì mà không múa ba lê nữa, muốn cùng ông ấy bươn trải kiếm sống. Thậm chí em ấy còn từ bỏ buổi biểu diễn mà mình đã tập suốt nửa năm để đến thâm quyến. Thuê trọ sống chung với ông ấy gần nửa tháng. Em đoán xem kết quả thế nào. Khương Vũ chống cằm chăm chú lắng nghe. Vâng, sau đó thì sao ạ? Lăng Toàn nhận lấy tách cà phê do tiếp viên hàng không được chậm rãi nói. Sau đó thì ảo não quay về, viết giấy bảo đảm 2.000 chữ hứa mình phải học ba lê đàng hoàng, không bao giờ trốn học nữa. Khương Vũ không nhịn nổi cười khúc khích không ngờ nữ hoàng ba lê danh tiếng lẫy lừng cũng bị cô giáo ép viết giấy bảo đảm. Không phải vậy à, đừng thấy em ấy nổi tiếng thế mà lầm, ngoại hình không giống tiểu Vũ đâu. Người khác đều nói em giống mà, hai người chỉ nhìn giống thôi. Mặc dù lăng toàn chắc chắn Khương Vũ là con ruột của bộ đàn yên, nhưng hai người lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, vì thế tính cách cũng khá khác nhau. Bộ đàn yên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, gia đình giàu có, bố mẹ thương yêu. Bà ấy chẳng khác nào là viên ngọc quý trên tay. Bà ấy làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Dù sao cũng có nhà họ bộ và người mẹ tài giỏi chống lưng cho bà ấy. Nhưng điều kiện cuộc sống của Khương Vũ không được tốt như vậy. Cho dù là học múa hay làm gì đều phải chắc chắn, không ngại khó không ngại khổ. Bởi vì cô biết rằng cơ hội không dễ gì đến với mình nên rất quý trọng nó. Sau đó thì sao ạ? Khương Vũ tiếp tục hỏi, bạn tiểu đàn có tuân thù theo những gì mình đã viết trong giấy đảm bảo không? Em ấy có, chăm chỉ tập múa, không bao giờ trốn nữa. Khương Vũ hơi ngạc nhiên, không hợp với tính cách của bà ấy. Qua lời kể từ trong trí nhớ của Khương Mạn Y, bộ đàn yên mà Khương Vũ biết là một tiểu đàn vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Nhưng bà ấy lại hoàn toàn ngược lại cũng rất phản nghịch. Khi đó cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Lăng toàn cười, nên cô mới hỏi bà ấy có phải tạo viên đối xử không tốt hay hai người có mâu thuẫn gì à? Em ấy nói với cô không phải, bà ấy chỉ sợ thôi. Sợ, lúc đầu bà ấy đến thâm quyến, bố tạ của em định đưa em ấy đến ở khách sạn tốt nhất. Nhưng bạn tiểu đàn không nỡ tiêu tiền của ông ấy, muốn cùng ông ấy đồng cam cộng khổ nên đến căn phòng thuê dưới tầm hầm của ông ấy. Bố em nhất định không đồng ý ông ấy quá hiểu mẹ em không phải quá hiểu bạn tiểu đàn không phải là cô gái uống nước mà no. Khương Vũ nghe đến nhập tâm nên không biết lăng toàn nói nhầm, sau đó sao nữa à? Em ấy không ở khách sạn, lặng lặng theo ông ấy về nhà. Còn nói là không ở nhà ông ấy thì ra đường ngủ. Bà ấy chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Bố em đành phải để bà ấy đến nhà mình. Vào thời đó, những căn phòng dưới tầng hầm vừa ẩm ướt vừa âm u. Nếu như không bật đèn thì quanh năm sẽ không nhìn thấy ánh sáng, xung quanh hỗn tạp đủ loại buôn quán bán bưng. Đến tối thì có chuột gặm thường, bạn tiểu đàn không thể nào chập mắt cả đêm đó. Khương Vũ nghe lăng toàn miêu tả mà đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Mặc dù từ nhỏ sống trong điều kiện không tốt nhưng nếu sống ở một tầng hầm đầy chuột và rán cô cũng không chịu nổi. Thì nói gì đến bộ đàn yên, thế nên tiểu đàn rời bỏ bố em, chọn ba lê sao. Không phải, hành trình đến thâm quyến lần này khiến tiểu đàn ý thức sâu sắc được rằng tình yêu giữa em ấy và bố em là sự lựa chọn của lý trí và con tim. Cho dù cả thế giới có phản đối, bà ấy đều đứng về phía ông ấy, đối đầu với cả thế giới. Khương Vũ, mẹ nói thật không sai, bạn Tiểu Đàn rất ngỗ ngược. Tiểu Đàn và bố em đã giao hẹn sẽ không gặp nhau, không liên lạc một thời gian để nhà họ bộ tưởng rằng họ đã chia tay. Họ cùng nhau phấn đấu để trở nên tốt hơn và rồi sẽ gặp lại nhau khi đã ở trên đỉnh cao danh vọng. Đến khi họ trở nên mạnh mẽ hơn thì cho dù thế giới, gia đình hay nghèo khổ cũng không thể ngăn cản tình yêu của bọn họ. Nội tâm Khương Vũ chấn động thật lâu, mạnh mẽ hơn gặp nhau ở đỉnh cao thế giới này không thể ngăn cản tình yêu của bọn họ. Bộ đàn yên và tạ yên là một câu chuyện tình yêu mang tính biểu tưởng. Cô kể cho em chuyện tiểu đàn là hy vọng ngày mai khi đối diện với hiện thực tàn khốc tình yêu chỉ là sự mệt mỏi, bất lực. Ví dụ như bố tả của em, cho dù ông ấy có yêu tiểu đàn bao nhiêu thì cũng không có cách nào khiến tiểu đàn cởi bộ Prada mà khoác áo vải bình thường để cùng ông ấy trải qua cuộc sống bình thường. Em nghĩ xem, đến cả việc này cũng không làm được thì làm sao có thể hy vọng rằng tình yêu sẽ làm thay đổi một người, vươn cánh tay kéo họ ra khỏi vũng bùn Khương Vũ chợt hiểu ra ý trong câu nói của Lăng Toàn. Đúng vậy, tình yêu có thể làm gì được chứ? Phút giây hạnh phúc một đêm vui vẻ thì khi té ngã lại càng đau. Tình yêu của cô với cửu lệ vốn không đáng nhắc tới. Cô không thể giúp được anh cũng không cứu nổi anh. Gặp nhau ở đỉnh cao có lẽ là giải pháp tốt nhất đối với bạn tiểu đàn. Bố Tạo Yên cũng thực hiện được lời hứa, đạt đến đỉnh cao của ông ấy. Nhưng vận mệnh treo người âm dương cách biệt, ông ấy ở lại nếm trải đau khổ tận cùng của nhân gian. Khương Vũ vẫn chưa tìm được giải pháp cho bản thân, có lẽ chuyến đi về Hải Thành này cô sẽ có đáp án cho mình. Tết Trung Thu ở trong Nam ấm hơn ngoài Bắc, Khương Vũ cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo cổ chữ V theo phong cách retro và váy trắng cũng không thấy lạnh. Gió Hải Thành có vị mặn dường như có thể ngửi được mùi của biển cả. Khương Vũ vào khách sạn Hải Thành, sau khi để hành lý vào trong phòng thì cô đi bộ đến Đại học Hải Thành dưới hoàng hôn khi ánh mặt trời dần lặn xuống. Các cô gái ở phương Nam xinh xắn mơn mờn, mỗi cái giơ tay, nhấc chân hay mỉm cười đều trong vắt như ngày hè. Khương Vũ đứng trước cổng trường Đại học lần nữa chưa dám bước vào. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra hàng trăm khả năng có thể xảy ra. Cô không cách nào lấy được phương thức liên lạc với anh. Nếu trên đường ngẫu nhiên bắt gặp nhìn thấy anh sống không tốt nhìn thấy anh xấu đi, béo lên tiêu tủy, đẹp trai hơn, hoặc là nhìn thấy bên cạnh anh có người con gái khác. Khương Vũ đều không biết phải làm sao. Cô sợ lắm, căng thẳng lắm, cũng lo lắng lắm. Cựu lệ rời khỏi Bắc Thành là muốn nói lời từ biệt với quá khứ. Nếu cô vẫn tiếp tục đi tìm anh thì liệu có bị anh ghét hay cảm thấy cô vướng víu không? Lý trí của Khương Vũ ngày càng thúc giục cô mau chạy đi nhưng vào giây phút này cô mới hiểu ra vì sao cửu lệ luôn nói cô thích anh không nhiều như anh nghĩ. Không phải vậy, mỗi câu chào buổi sáng, ngủ ngon vào mỗi tối đã tích lũy lại chồng chất. Tình cảm sâu sắc đến thế thì khó mà nguyên ngoai. Khương Vũ lùi về sau mấy bước nhưng rồi dừng lại. Lăng Toàn đã nói chút yêu sầu của tình yêu thì có là gì với hiện thực. Cô không thử, làm sao biết được hướng giải quyết là gì. Khương Vũ cuối cùng vẫn bước chân vào trong ngôi trường. Cô rào bước dưới con đường dợp bóng cây tìm được đến thư viện theo bảng chỉ dẫn. Đang là khoảng thời gian cựu lệ thường sẽ đọc sách ở thư viện. Vào lúc hoàng hôn là lúc hiệu suất trí nhớ của anh đạt được cao nhất. Khương Vũ đã hỏi mượn trước thẻ sinh viên của một bạn học sinh ở Esmeroda chi nhánh hải thành nên mới có thể thuận lợi vào phòng tự học của thư viện. Tầng nào cô cũng tìm qua nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Khương Vũ cảm thấy khó hiểu khi bản thân mình lại nhẹ nhõm khi không thấy anh. Thực ra trong lòng cô lạ lắm, muốn gặp anh nhưng lại sợ gặp anh. Lúc đi ra khỏi thư viện, ngang qua trung tâm sinh công tác sinh viên ở tầng 1 Khương Vũ nhìn thấy một cô gái đang nhìn vào gương luyện tập vòng quay 32 cú Fuetes của Thiên Nga đen qua cửa sổ sát sàn của phòng tập. Nhưng bạn ấy là người không chuyên, không có kỹ năng cơ bản về múa ba lê. Đến mũi chân kiễng lên còn dùng lực thì nói gì có thể xoay được 32 cú phu ế e tế sờ mức độ cao này được. Chân nhớ như khập khiễng xoay được 5 vòng, đau đầu hoa mắt bước chân loạn trạng Nhớ như cậu nói xem cần gì phải làm đến mức này. Cố chấp phải múa được thể loại cổ lỗ xỉ này. Breaking không tốt sao, giác đen bộ tệ lắm à. Chân nhớ như nhìn bản thân trong gương, cắn răng chịu đựng. Anh ấy muốn nhìn thấy tớ múa ba lê tớ phải học cho bằng được. Cậu chỉ xem video thì sao mà học được chứ? Đến lúc múa không đẹp thế nào cậu ta cũng không vừa mắt. Không vừa mắt gì chứ cậu ấy không vừa mắt tớ lúc nào. Cô bạn đang nói chuyện với chân nhớ nhớ là bản thân chung phòng mấy năm nay, rất thân với cô ta nên có gì là nói thẳng ra, không phải à. Cậu nhảy jazz đen tốt như vậy mà anh ta không thèm để ý, lại bảo cậu đi học ba lê. Tớ thấy anh ta cố ý kiếm chuyện. Chân nhớ như vẫn cố chấp nói, vậy tớ nhất định phải múa cho tốt cho anh ấy xem chân nhớ như tớ không phải là người dễ bị người ta xoay như trong chóng. Không phải, tớ nói cậu đấy, cậu tốt như vậy sao phải chịu đựng sự khinh thường của anh ta chứ? Ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng có ưu điểm gì. Cậu không hiểu anh ấy là con nỗi khổ riêng. Eo, là mình không hiểu. Trần nhớ như tiếp tục tập theo động tác trong video. Khương Vũ thấy cô ta học rất vất vả nên buộc miệng nói cậu cần dùng mũi chân đẩy đứng lên mặt đất lấy điểm đó làm điểm tựa để xoay. Chỉ kiễng mũi chân không thôi thì không xoay được đâu. Trần nhớ như quay đầu nhìn Khương Vũ ngoài cửa. Gương mặt đẹp không thì vết tóc búi củ tỏi. Đôi mắt đen lay lay, vừa sáng vừa trong veo. Cô gái này thật đáng yêu. Cậu biết múa ba lê sao? Trần nhớ như hỏi, biết một chút, à... Cô ta như nhặt được bảo bối, nhanh chóng kéo Khương Vũ vào phòng tập cậu có thể làm mẫu cho tớ một lần được không? Để tớ biết xoay fuetes gì đấy rốt cuộc là xoay làm sao? Khương Vũ bỏ ba lô xuống, cởi giày ra, nhón chân, vòng tay lên rồi bắt đầu xoay. Cô mặc chiếc chiếc váy trắng mang phong cách retro nên khi múa cô trông giống như cô gái quý tộc bước ra từ cung đình sai Chân nhớ nhớ ngơ ngác nhìn bước chân xoay huyền chuyển của cô gái. Ba Lê không hề cổ hủ tí nào. Cô đẹp đến lay động lòng người, khí chất tuyệt vời làm sao? Khương Vũ làm mẫu một động tác đơn giản, nói với cô ta, 32 vòng Fuetes của Hồ Thiên Nga là phần khó nhất của ba Lê. Nếu không có kỹ năng thì không mấy ai múa được phần này. Trần nhớ như thở dài, tớ biết là rất khó nhưng bạn trai tớ muốn xem nên tớ nhất định phải học được để múa cho anh ấy ngắm. Khương Vũ cười nói, bạn trai cậu thích xem ba Lê à? Tất nhiên rồi. Anh ấy thích nhất là uống rượu, hút thuốc đánh bài và ba lê. Thế khá đặc biệt đấy, cậu có thể dạy tớ không? Chân nhớ như cậu xin Khương Vũ, không cần đẹp đâu, cậu chỉ cần dạy tớ khi xoay không bị hoa mắt chóng mặt là được. Sơ xài cũng được, chỉ cần không để tớ như mèo mù mà học mãi không được là được. Không phải là tớ không muốn dạy cậu, nhưng tớ đang tìm một người, cậu có thể giúp tớ nghĩ cách tìm được anh ấy không? Không vấn đề chuyện nhỏ. Trần Nhứ nhớ nói tớ trong hội sinh viên nên có đầy đủ danh sách và phương thức liên lạc với sinh viên toàn trường. Nhưng tớ cũng không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của họ được. Trừ khi cậu nói cho tớ biết quan hệ của hai người. Khương Vũ đành nói anh ấy là bạn trai tớ, giờ tí thói trướng nên đổi số điện thoại làm tớ không liên lạc được với anh ấy. Trần Nhứ nhớ hào phóng nói cái này dễ cậu nói tên anh ấy cho tớ là được. Anh ấy tên Cựu Lễ, trên có chữ cầu dưới có chữ Y. Lệ trong nghiêm lệ, cô gái uống nước mà no ý là hai người yêu nhau, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ thế nào cũng cảm thấy vui vẻ, cũng như uống nước trắng cũng có thể no. Chữ cầu, chữ y ghép lại ghép lại thành chữ cường, nghiêm lệ, là âm hán Việt của từ nghiêm khắc, chương 89, đà kích nối tiếp đà kích, nụ cười trên mặt chân như như biến mất ấn đường cao lại cậu nói cậu tìm cường lệ. Ừ, cậu là bạn gái cậu ấy, đúng rồi cậu quen anh ấy sao? Biểu cảm của cô bản thân bên cạnh chân nhớ như vô cùng đặc sắc háo hức định nói nhưng chân nhớ như chừng mắt ra hiệu cho cô bạn im lặng. Cô ta nói với Khương Vũ, tớ không quen, tớ chưa nghe tên anh ấy bao giờ. Khương Vũ nhún vai, không nghi ngờ gì, một trường có nhiều học sinh như vậy, không quen cũng bình thường, với cả anh ấy cũng không thích kết bạn. Nhưng cậu có thể giúp tớ tìm phương thức liên lạc của anh ấy không? Số điện thoại thôi cũng được, chân nhớ như cười nói, được thôi. Nhưng cậu có thể dạy tớ múa trước không, xong rồi tớ giúp cậu tìm thông tin của anh ấy. Khương Vũ vui vẻ đồng ý, ừ, nhưng tớ chỉ dạy cậu một chút về kỹ thuật xoay tròn, còn động tác cụ thể và chi tiết thì cậu cần phải tập luyện nhiều lần. Ba Lê không phải sớm chiều là học được ngay, dạy một lần là biết múa. Trần nhớ như kiên định nói, cái này cậu không cần lo lắng, tớ sẽ chăm chỉ luyện tập. Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Khương Vũ hết lòng hướng dẫn chân nhứ như múa những điệu cơ bản, đem tất cả các kỹ năng được gọt sũa của mình dạy cho cô ta. Dù vậy, vì chân nhứ như không có tí cơ bản nào về ba lê nên động tác khi múa rất cứng nhắc, cong cong vẹo vẹo. Trông tệ hết sức, Khương Vũ chỉ có thể dặn dò để cô ta tăng cường luyện tập. Hoặc tốt nhất là đi học những kỹ năng cơ bản của ba lê vì điệu múa nào cũng phải tập nhiều mới thành thạo được. Lúc đi ra khỏi phòng tập đã là 8 giờ tối. Sắc trời dần dần tối lại các bạn sinh viên bắt đầu đến trung tâm công tác rất đông. Bầu không khí ở đó cũng dần trở nên rất nhộn nhịp. Trần Nhứ Nhứ đưa Khương Vũ đến trước cửa trung tâm công tác nói với cô cậu ở đây đợi một lát tớ vào trong tìm danh sách sinh viên giúp cậu. Vừa nãy cậu nói là khoa tâm lý học đúng không? Ừ chắc là khoa tâm lý học. Vậy cậu đợi chút, Trần Nhứ Nhứ và bản thân cùng vào phòng làm việc của trung tâm công tác sinh viên. Sau khi vào trong, cô ta nhanh chóng mở máy tính, mở út vào tiệp sanh sách của khoa tâm lý học. Cô bản thân cẩn thận đóng cửa lại, kích động lao về phía trước, chống tay xuống mặt bàn nói với chân nhứ như ôi mẹ ơi. Cô ấy vậy mà lại là bạn gái của cựu lệ. Trùng hợp thật đấy, chân nhứ như vô cảm nói, bạn gái cũ cảm ơn. Giờ mình mới biết tại sao cậu lại theo đuổi cựu lệ lâu như vậy mà anh ta không động lòng. Chật nhan sắc của bạn gái cũ tuyệt thế còn gì. Cô bản thân cũng quá vô tâm khi không nhận thấy sắc mặt khó coi của chân nhớ nhớ, vẫn tiếp tục nói cái dáng múa ba lê khi nãy của cô ấy đẹp bá cháy. Khí chất nữ thần ngời ngời, cựu lệ tệ thế mà sao tìm thấy cô bạn gái xuất sắc vậy chứ? Có thể đừng nói nữa không, chân nhớ như cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ồn quá đi. Không phải, mình cũng là muốn tốt cho cậu, cậu xem, đẹp thế mà cựu lệ vẫn chia tay, có phải đầu óc anh ta có vấn đề không? Trần Nhứ như nhớ hình như trước đây cựu lệ có nói mình có bạn gái. Nguyên nhân chia tay đại loại là bệnh tâm thần gì đó. Trần Nhứ như cho rằng anh đang đùa, dù sao chia tay cũng chia tay rồi. Trần Nhứ như bất mãn nói chia tay chắc chắn là có lý do. Dù cô ấy muốn cứu vãn nhưng chắc gì anh ấy sẽ đồng ý. Không phải đến số điện thoại cũng đổi rồi sao chắc chắn là anh ấy không muốn liên lạc với cô ấy nữa. Cô bản thân nhớ mày, vậy mà cậu vẫn nhiệt tình giúp cô ấy tìm số điện thoại sao? Cô ấy đã dạy mình múa, chân nhớ như vừa đánh bản phím máy tính vừa nói, bạn gái cũ chắc chắn vì múa ba lê đẹp nên mới hấp dẫn anh ấy. Cựu lệ là người giữ lời, chỉ cần mình múa tốt kỹ thuật múa này chắc chắn sẽ có cơ hội ở bên anh ấy. Nhưng cũng có khả năng cựu lệ thích ba lê là vì cô bạn gái này. Cô bản thân tiếp tục nói cậu bắt trước bừa, không chừng làm cho cười cho thiên hạ. Trần Nhứ Nhứ nghe lời thật lòng của bản thân mà muốn tuyệt giao với cô bạn. Không, phải là bóp chết mới đúng. Cô bản thân thấy sắc mặt Trần Nhứ Nhứ khó coi, vội đổi cách nói, đương nhiên, đương nhiên là họ đã chia tay rồi, chắc chắn là có lý do chia tay rõ ràng, nên cậu vẫn còn cơ hội. Ha ha ha, Trần Nhứ Nhứ không thèm để ý cô bạn, in bản danh sách đã sửa rồi đi ra khỏi trung tâm công tác sinh viên. Khương Vũ đợi đã lâu nên vội chạy về phía cô ta, tìm thấy chưa? Xin lỗi nhé, tớ tìm danh sách của khoa tâm lý thì không có tên bạn trai cậu. Sao lại thế được, Khương Vũ vội nhìn vào tờ danh sách lật xem kỹ từng tờ. Hình như đúng là không tìm thấy tên cựu lệ. Cô nhíu mày hỏi chẳng lẽ không phải là khoa tâm lý? Trần nhớ nhớ nhanh chóng đáp tớ đăng nhập vào hệ thống giáo vụ xuất tên anh ấy nhưng không tìm thấy thông tin. Ý của cậu là, anh ấy không ở trường chúng ta. Trái tim Khương Vũ như ngừng đập sao có thể chứ? Không phải chứ, cầu lệ cho cô xem qua giấy trúng tuyển mà. Hẳn là anh phải học ở Đại học Hải Thành chứ. Chẳng lẽ lại lừa cô một lần nữa sao? Trong đầu Khương Vũ dối như tơ vò, nếu anh không học ở Đại học Hải Thành, vậy cô biết đi đâu tìm anh giữa biển người đây? Trần Nhứ như cười nói, thật sự xin lỗi, không giúp được cậu rồi. Không sao, làm phiền cậu rồi. Khương Vũ cúi đầu nhìn tờ danh sách xem qua xem lại như thể tên của anh sẽ xuất hiện trên trang giấy. Anh ấy muốn cắt đứt liên hệ với cậu rõ ràng là không muốn cậu đi tìm anh ấy. Cậu nên nhìn về phía trước, chân nhớ như có ý tốt đưa ra lời khuyên, cho dù tìm thấy anh ấy nhưng nếu anh ấy đã quyết tâm chia tay thì như vậy chỉ có làm khó bản thân. Không bằng để hai người tự do, đừng ai nấy đi. Cậu thấy như vậy thế nào? Khương Vũ nghe vậy, nghiêm túc quan sát Trần nhớ như bỗng nhiên cười khẽ. Cậu cười gì? Đàn chỉ, chỉ quen anh ấy sao? Cái gì? Trần Nhứ Nhứ không ngờ cô có thể phát hiện cô ta hơi lung túng nhưng đành mặt rời nói, tớ không biết cậu đang nói gì. Khương Vũ dơ tờ danh sách lên trước mặt Trần Nhứ Nhứ nói, theo điểm thi đại học thì cửu lệ chắc chắn là đứng đầu của trường. Cậu xem, ba số cuối là 001 ở hàng đầu tiên trong danh sách bị cậu xóa rồi này. Cô bạn thân của Trần Nhứ Nhứ chen vào nhìn, quả nhiên Trần Nhứ Nhứ đã xóa tin tức của cửu lệ ở hàng đầu rồi in ra. Nhưng ôi cái con người ngu xuẩn này không sửa số của các bạn đằng sau. Nên người đầu tiên trong danh sách là số 002 thì khá là kỳ đấy. Ai đã và đang học đại học đều biết mã số sinh viên được xếp theo thứ hạng nên không lý nào thủ khoa lại có số là 002. Cô bản thân đỡ chán. Thật là vì tình yêu mà mờ con mắt. Bình thường là cô gái thông minh sao nay lại sai lầm như vậy chứ. Sắc mặt chân nhứ nhứ rất khó coi, cắn răng, thẹn quá hóa giận nên thừa nhận luôn, không sai. Là tôi sửa lại danh sách đấy, không muốn cậu tìm đến anh ấy đấy. Tại sao, anh ấy đã bỏ rồi, cậu vẫn bám lấy thì được gì chứ? Bỏ rồi, Khương Vũ nhẹ nhàng đáp anh ấy bỏ cái gì? Từ từ tình cảm đau thương của hai người. Đau thương, Khương Vũ bình tĩnh cười nói, một phút trước khi chia tay, anh ấy còn hứa hẹn tương lai với tôi. Đưa tôi đến trường học trải giường, trải chiếu cấp chăn, dọn dẹp vệ sinh. Thậm chí băng vệ sinh cho nửa năm anh ấy còn mua cho tôi cả tù. Đàn chị à, chị thấy tình cảm đau thương nào từ anh ấy vậy? Chân nhớ như kinh hãi, cô ta không dám tin Khương Vũ lại kể chuyện quan tâm, chăm sóc của cậu thiếu niên lạnh lùng kia cho cô ta nghe. Có lẽ anh chỉ lạnh lùng với người không liên quan. Cô bản thân bên cạnh chân nhớ như cũng ngơ ra. Cô bạn nhìn thấy sắc mặt khó coi của chân nhớ như đạt đến cực điểm. Đây đúng là sốc lại càng thêm sốc, mà Khương Vũ biết đàn chị trước mặt thực ra cái gì cũng không biết. Mặc dù cô ta quen biết cửu lệ nhưng cũng chỉ sơ sơ mà thôi. cửu lệ không phải người dễ dàng giao phó tình cảm cho người khác, muốn có được trái tim anh có lẽ còn khó hơn lên trời hái trăng. Nếu không thì đàn chị này cũng không tốn công tốn sức học 32 vòng Fuentes đâu. Nếu anh có lòng với cô ta thì có lẽ cô ta sẽ không bối rối như vậy trước mặt Khương Vũ. Rõ ràng cửu lệ đang cố ý tìm cái cớ làm khó để cô ta biết khó mà lui. Nói nhiều cũng vô ích. Khương Vũ không muốn tranh cãi với cô ta nữa nên xoay người bỏ đi. Nếu đã không có cách nhanh gọn nhất để có được số điện thoại thì Khương Vũ đành dùng cách ngốc nhất là đến cửa ký túc xá của khoa tâm lý hỏi thăm. Có lẽ sẽ tìm được người quen anh, chẳng mấy chốc đã có một bạn nam nói mình là bạn cùng phòng với cậu Lệ. Xin lỗi nhé, hiện tại cậu ta không ở ký túc xá. Tôi không thể cho cậu số điện thoại của cậu ta được. Người đó nghĩ Khương Vũ là một trong vô số những người theo đuổi cừu lệ. Lần trước cậu ta cho số điện thoại kết quả bị cừu lệ mắng cho một trận. Thế nên gặp phải cô gái nào muốn xin số điện thoại, xin WeChat thì không dám đưa nữa. Xin cậu đấy tôi tìm anh ấy cả ngày rồi. Khương Vũ rất thành khẩn cô chắp tay lại nịnh nọt người ta hay bảo tâm sinh tướng. Anh trai đẹp trai thế này chắc chắn là người có tấm lòng lương thiện. Đoạn bác thấy cô rất chân thành nên cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói, như này đi tôi gọi điện cho cậu ta, nói có người đang đợi, bảo cậu ta sớm về, được chứ. Làm phiền cậu rồi, đoạn bác vào trong ký túc xá, vừa đi lên lầu vừa rút điện thoại ra để gọi điện cho cậu lệ. Tạp âm ở đầu dây bên kia rất ồn ào, còn giọng anh thì uể oải Chắc là đang ở quán bar, có chuyện gì, anh lệ, dưới lầu có một em gái siêu sinh đang đợi cậu. Cậu về mà xem, trông ngoan lắm. Eo thon chân dài, hơn hẳn chân nhớ như theo đuổi cậu, cho người ta cơ hội đi, cô ấy hình như rất thích cậu. Đoạn bác nói chuyện rất khoa trương, vì có kinh nghiệm từ lần trước nên cựu lệ không tin lời cậu ta nói. Có đẹp đến mấy cũng không phải người trong lòng anh, liên quan gì đến anh, đang bẩn cúp đây. Này, này, không phải anh lệ, sinh thật mà. Tốt, tốt, tốt, cựu lệ đã tắt luôn nguồn điện thoại. Khương Vũ đứng dưới ký túc xá nam từ 8 đến 10 giờ, đợi 2 tiếng đồng hồ. Cô nhìn các bạn nam đến rồi lại đi, nhưng vẫn không thấy cựu lệ trở về. Các bạn nam đi qua Khương Vũ đều không nhịn được ngoái đầu lại nhìn. Cái nhìn đầu tiên là kinh ngạc, cái thứ hai là quyến luyến. Khương Vũ biết mình đã đẹp hơn hồi trước rất nhiều. Từ khi lên đại học đi theo Lăng Toàn thì bà ấy đã thay đổi cô 360 độ từ quần áo trang điểm rồi đến cả dáng đi. Nhìn bộ hy xem, Lăng Toàn mất mấy năm để bồi dưỡng cô ấy thành nữ thần tài sắc vẹn toàn nhất trong giới ba lê. Ngay cả trong các buổi giao lưu quốc tế thì khí chất cũng không thua bất kỳ người nào. Với cả Khương Vũ cái gì có thể thiếu nhưng tiền của bố cả và thời trang của người bố hai thì không thiếu. Quần áo đầy cả tủ, Nào là túi, giày, quần áo của các nhãn hiệu xa xỉ. Thuận theo tự nhiên, Khương Vũ dần dần lột bỏ cái vỏ của con vịt xấu xí mà biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp. Nếu cửu lệ gặp được cô chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Khương Vũ thật sự, thật sự rất nhớ anh. Mười giờ rưỡi ký túc xá có giờ rất nghiêm nên sẽ đóng cửa. Nhưng cựu lệ vẫn không về. Khương Vũ thất vọng bỏ về. Cô nhìn những dòng xe và gương mặt quể oài trên con phố xa lạ trong lòng dâng lên chút mất mát. Không gặp được lớp trang điểm cũng trôi rồi. Cô không biết cuộc sống hiện tại của cựu lệ thế nào. Có vẻ không quá tốt đến thư viện mà cũng không gặp được anh. Cậu thiếu niên trước đây nỗ lực đến thế. Mà giờ đây khi nghĩ lại cô lại thấy nản lòng. Khương Vũ bỗng hơi sợ khi gặp anh, hoặc có lẽ anh cũng sợ gặp cô. Cô lang thang trên phố, rẽ vào một con ngõ nhỏ lát gạch. Con ngõ này vừa trong lành lại vừa đặc biệt. Hai bên đường có đủ loại các ấp bên trong đa số là sinh viên đại học. Khương Vũ vào đại một quán, ngồi lên cái ghế ba cao, gọi một ly cốc tai. Các cô gái khoa nghệ thuật thường rất sành điệu. Những cô bạn cùng ký túc xá thường dẫn Khương Vũ đi chơi kịch bản giết người, đi quầy. Sau khi kết bạn với những cô bạn sành chơi cô đã biết uống rượu, thậm chí còn hút được thuốc lá điện tử, vì nồng độ nicotine thấp nên không gây nghiện, có vị chanh, lại còn thơm, các cô thường bạn một ly tôi một ly, trong cơn say, cô tạm quên đi cậu thiếu niên đã tuyệt tình đã vứt bỏ cô. Chẳng mấy chốc mà Khương Vũ đã rơi vào trạng thái ngà say. Cách tấm kính thủy tinh cô dường như nhìn thấy một người đàn ông từ quán bar đối diện đi ra. Anh chàng ấy có ngoại hình rất giống với chàng thiếu niên trong mơ của cô. Kịch bản giết người, một trò chơi phá án. chương 90, gương mặt cửu lệ đã nhuống chút men say. Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cửa sổ sát đất. Anh cho rằng mình đã sinh ra ảo giác. Anh nghiêng đầu, lắc lắc rồi nhìn thêm lần nữa. Bàn tay cô gái áp lên má, nằm ỉu xỉu trên bàn. Cô mặc một chiếc váy mang phong cách châu Âu cổ điển đầy hoài cổ. Ánh đèn đỏ của quán bắp hát vào càng làm gò má cô ửng hồng. Phạt nhìn vừa ủy mị vừa gợi cảm. Đôi mắt trong veo như chứa sắc nước dịu dàng. Cô đã nhận ra cửu lệ từ lâu. Sau đó lông mày cô nhíu lại mang theo sự tủi thân nhìn chằm chằm vào anh. Hai người cách nhau một tấm cửa kính cứ như vậy mà nhìn nhau thật lâu. Trong nhận thức của cửu lệ Khương Vũ đã thay đổi rất nhiều. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi ở đại học cô đã lột xác. Dũ bỏ vẻ ngoài của chú vịt con xấu xí mà biến thân thành chú thiên nga trắng kiêu ngạo Cô rất đẹp đẹp đến nỗi chính anh còn cho rằng đây là mơ. Anh tự cảm thấy tự ti, không dám nhận mình là người quen của cô. cửu lệ trong mắt của Khương Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Con người vốn dĩ chẳng chịu kết bạn cùng ai thế mà giờ đây cũng tụ tập với vài ba người bạn. Đám con trai nói cười vui vẻ, ngay cả anh cũng cười. Hoàn toàn khác với dáng vẻ cô độc quái gở ngày trước. Khương vũ dụi mắt cô còn tưởng mình nhìn nhầm người. Anh cắt tóc đầu đinh, đã lạnh lùng nay lại thêm lạnh lùng. Anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen và một chiếc quần tây tôn dáng chân thẳng dài của anh. Làn da cánh tay đã chuyển thành màu lúa mạch trên mặt còn thấy được những vết sẹo đã mờ. Hai người cách nhau một tấm kính như thể bị ngăn cách ở hai giấc mơ khác nhau. Cựu lệ rời tầm mắt bước chân loạn troảng hoảng hốt xoay người rời đi. Trong tình cảm anh chính là kẻ đào ngũ. Khi gặp lại, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn mặt mũi nào để đối diện. Đi được khoảng mười mấy mét, anh không kìm được mà quay đầu lại. Cô gái tựa như cảm thấy gặp anh là một giấc mơ, nằm dài trên quầy ba có vẻ như đã say giấc. Rốt cuộc thì cửu lệ vẫn không thể nào để một mình cô ở lại chỗ này. Anh giải bước quay về chỗ quầy ba, đến bên cạnh Khương Vũ. Trên bàn có vài ly cốc tai đã uống cạn, cô gái nhỏ nửa tỉnh nửa mơ nằm bỏ ra bàn, ngơ ngác nhìn hộp nhạc thạch anh trong tay đến say sưa. Hộp nhạc tích tắc vang lên âm điệu thanh thúy của bản nhạc Hồ Thiên Nga, thiếu nữ múa ba lê được làm bằng thạch anh đang nguyền chuyển xoay vòng, hết vòng này tới vòng khác kéo cô vào nơi sâu nhất trong giấc mơ. Tay của cựu lệ chạm lên vai cô, giống như lông chim khẽ rơi nhưng cơ thể của Khương Vũ rất mẫn cảm. Cô rụt lại, quay lại nhìn anh một cách đề phòng. Trong trí nhớ dần hiện ra khuôn mặt điểm trai mà cô ngày đêm nhung nhớ Cô có hơi khó tin, nhìn anh chằm chằm thận trọng xác nhận A Lệ Ừ, cửu Lệ nhìn thấy trên bàn còn có cả bao thuốc lá Da đầu suýt chút nữa muốn nổ tung em học hút thuốc từ bao giờ Khương Vũ chán trường mà nhách môi Cô thuần thục lấy một điếu thuốc lá nữ vị chanh lạnh trong bao da rồi ngậm điếu thuốc Sau đó dùng chiếc bật lửa chạm nổi tinh xảo đáng yêu đánh lửa Anh đoán xem, Khương Vũ Đối với sự tức giận của anh cô ngoảnh mặt làm ngơ. Cô rút ra rồi đưa điếu thuốc lá thon dài có dính vết son đến miệng cừu lệ. Cái này ngon đấy, anh nếm thử xem, tuy rằng cừu lệ thấy thật nực cười nhưng vẫn không khống chế được trước sự mê hoặc của cô. Đầu lưỡi anh liếm vết son dính trên điếu thuốc, mùi vị quả thật không tồi. Khi hút vào là hương chanh tươi mát may là hàm lượng nicotine không nhiều lắm tuy anh từng nằm mơ vô số lần về cảnh tượng khi gặp lại, nhưng anh chưa bao giờ ngờ đến sẽ mình và cô sẽ gặp nhau trong tình huống như thế này. Có vẻ Khương Vũ đã say lắm rồi, cô lấy điếu thuốc từ trong miệng anh, đặt lên đôi môi đỏ mọng của mình. Cựu lệ thô bảo giật lấy điếu thuốc, dập thuốc thẳng bằng đầu ngón tay của mình. gì, gì trông anh giống như chẳng biết đau. Khương Vũ em làm sao vậy? Khương Vũ phun làn khói cuối cùng lên mặt chàng trai, sau đó vỗ vỗ gương mặt anh, cười khúc khích học theo anh đấy, ngốc à. Cựu lệ nhặt hộp thuốc trên bàn lên rồi vò thành một nắm, sắc mặt âm trầm mà nắm chặt tay cô kéo đi. Ây, em còn chưa uống hết rượu, ly này đắt lắm. Khương Vũ dãy ruộng muốn quay lại bàn lấy rượu nhưng cửu lệ đã bưng ly rượu hình tam giác lên uống nốt chất lỏng còn dư lại bên trong rồi đặt thật mạnh chiếc ly xuống bàn. Sau đó anh kéo cô gái rời khỏi quầy ba, gió đầu thu mắt lạnh phả vào khiến mặt của cả hai đều đỏ bừng lên. Đôi mắt đen nhánh của cựu lệ giờ đây mang theo sự tức giận tức nhưng lại không thể chút vào cô. Anh chỉ có thể kiềm chế bản thân, nhẫn nhịn nói, một mình tới bắp uống đến say khớt như vậy, nếu lỡ gặp được người xấu thì phải làm sao? Em đã gặp được người xấu nhất rồi, là A Lệ. Cựu lệ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ỉu điệu của cô, đỡ cô đi đến cuối ngõ đưa em về khách sạn. Rốt cuộc thì anh có phải là A Lệ không? Khương Vũ dừng bước nâng mặt anh lên, nhìn một cách chăm chú và tỉ mỉ anh không phải em không đi theo anh. Cựu lệ nhìn vào đôi mắt ngây thơ ngập nước của cô, hỏi bây giờ không còn nhận ra anh. Không phải anh có tới ba cái đầu không ngừng chuyển động em cái nào cũng không nhìn rõ lắm. Khương Vũ nhìn chằm chằm anh một cách thận trọng trong một phút dùng ánh mắt phá họa những đường nét gương mặt của anh. Cựu lệ cũng rất kiên nhẫn đợi cô ngắm mình cho đã. Nhận ra không, à vẫn chưa. Đến cả bạn trai cũng không nhớ rõ. Đã lâu lắm rồi không gặp sớm quên mất anh ấy thế nào rồi. Anh thức giận hỏi, vậy thì phải làm sao? Vậy chỉ có thể thử xem. Khương Vũ vừa dứt lời thì nhón chân, ngậm lấy môi dưới của anh, nhẹ nhàng mà mút vào. Cựu lệ không ngờ cô sẽ dùng chiêu này. Trong nháy mắt những đường nét gương mặt của cô trượt phóng đại, cảm giác tê dại theo từng tế bào lan ra khắp toàn thân, rồi chạy thẳng đến sống lưng, quét sạch tất cả các dây thần kinh của anh. Đầu lưỡi mềm mại của cô gái liếm anh, vừa mút lại vừa cắn. Anh nhắm mắt hơi hé miệng, nghênh đón sự xâm nhập của cô. Có mùi rượu và hương chanh thoang thoảng trong hơi thở, cô hôn anh đến nỗi vành tai đỏ bừng, ngoại trừ chiếm hữu, trong đầu không còn bất cứ ý nghĩ gì khác. Giữ sự yên lặng lâu đến thế nhưng thật ra trong lòng đã sớm rối loạn. Khi anh ôm lấy đầu cô, lúc sắp giành lại quyền chủ động thì cô gái lại rời mặt đi. Anh càng tiến tới gần, cô càng ngửa ra sau, không cho anh hôn. Cựu lệ chưa đã thèm mà liếm môi như muốn quét sạch mọi hương vị của cô. Tay anh chụp lấy cái gáy của cô, định hôn tiếp nhưng Khương Vũ đã lập tức lùi ra phía sau, kiên quyết thể hiện lập trường không muốn tiếp tục nữa. Cựu lệ cũng không miễn cưỡng cô, nhẫn nại hỏi, nhận ra chưa? Ừ, là vị của A lệ. Vậy đi thôi, đi đâu cơ, đưa em về khách sạn, con gái buổi tối không nên một thân một mình ở ngoài. Anh vừa nói vừa dắt tay cô. Khương Vũ cố chấp đứng tại chỗ ý bảo không muốn đi, cười tùm tìm nhìn anh, vừa mới gặp đã muốn đưa em đi khách sạn, bạn trai cũ có ý gì đây? Rốt cuộc có về hay không? Không, anh là tên đàn ông tồi, rất tồi. Ông đây mà muốn tồi với em thì em đã sớm anh nhịn xuống cảm xúc muốn bốc hỏa Rất tồi, Khương Vũ chỉ vào ngực mình nói, ở nơi này của em có một con dao đâm em chảy máu. Đau trái tim em rất đau, đau đến vỡ vụt. Khương Vũ không phải là bạn tiểu đàn có tính cách bạo dạn ngang bướng. Bởi vì hoàn cảnh sống mà cô thuộc tiếp người nội tâm, khá giống với tính tình cách tạo yên. Có nhiều lúc cô sẽ không thể hiện tình cảm hay đau thương ra bên ngoài. Chính vì thế cô rất ít khi nói với cửu lệ mình thích gì, ghét gì. Cô thà rằng tự mình chịu đựng vì riêng cô nghĩ nếu yêu mà nói ra sẽ không còn đáng giá nữa. Cô giấu mình vào trong một cái vỏ thật dày. Hai tháng nay, không ai có thể nhận ra cô đang thất tình. Kể cả mẹ và hai người bố cũng đều cho rằng cô đang rất ổn. Kể cả khi khóc cô cũng chỉ lặng lẽ ngồi khóc ở phòng tập cắn chặt tay áo để không bật ra tiếng nức nở mỗi khi đêm đến. Có phải vì cô luôn không thổ lộ lòng mình nên anh mới có thể bỏ đi một cách thoải mái, nhẫn tâm đến vậy. Cựu lệ im lặng nhìn cô, hô hấp có hơi khó khăn. Anh không có gì muốn nói sao? Ừ, là người làm em thua thiệt anh không biết phải nói gì. Khương Vũ hít một hơi thật sâu, không truy hỏi thêm gì nữa. Nhất là việc mở lời muốn anh quay về cô lại càng không dám. Thành phố ấy chứa động quá nhiều những quá khứ kinh khủng của anh. Có lẽ giống như cô Lăng Toàn đã nói, thời niên thiếu cứ ngây thơ cho rằng tình yêu có thể cứu rỗi được cả thế giới. Mà thực tế khi thế giới sụp đổ, tình yêu cũng sẽ dần phai nhạt. Khương Vũ ngơ ngác đi theo sau anh. Dưới ánh trăng, cô dẫm lên bóng dáng của anh, bước đi rất chậm. Cô như muốn dùng cuộc đời dài đẳng đẳng của mình để cùng anh đi hết con đường này. Cựu lệ dừng chân vài lần để chờ cô. Cuối cùng anh dắt tay cô kéo cô đi về phía trước. Cô giật tay ra nhưng anh lại nắm lấy kéo cô đi nhanh hơn. Cô gái vừa đi vừa thút thít, nỗi đau đớn từ tận xương tùy ập đến xâm chiếm cõi lòng của cựu lể. Đừng khóc nữa, anh dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Anh hơi bối rối, như vừa khẩn cầu cũng như vừa an ủi, tiểu vũ, không khóc nữa có được không? Khường vụ quyền luyến ôm lấy eo anh không buông, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, anh không được đi. Anh không đi nữa, thật chứ, em ôm anh như vậy, anh cũng không đi được. Anh dịu dàng dỗ dành cô, ngoan. Khương Vũ lau hết nước mắt lên ngực áo của anh, cầm lấy ngón út của cửu lệ đáp, em sẽ ngoan. Nửa tiếng sau, cửu lệ đưa cô tới khách sạn. Đây là khách sạn sang nhất của Hải Thành. Căn phòng anh thuê cho cô nằm ở trên tầng cao nhất, đứng bên cửa sổ kính sát đất 270 độ là có thể quan sát được toàn bộ cảnh đêm phồn hoa trốn Hải Thành. Hai người nằm dài bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Cảnh đêm mê hoặc phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của cô tựa như đấy là cảnh sắc đẹp nhất nhân gian. Cựu lệ không khỏi say mê khi nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cô. Cô đã không còn là cô gái đáng thương vì mấy nghìn tiền học phí mà sầu não nữa rồi. Giờ đây cô đã có người nhà yêu thương, hai người bố ấy như thể muốn dâng tặng hết cả thế giới này đến cho cô. Cô còn có cả cô giáo giỏi nhất và những người bạn thân. Khoảng cách giữa hai bọn họ đâu chỉ đơn giản là núi sông. Anh không muốn trở thành một vết nhơ trong cuộc sống hạnh phúc của cô. Anh có thể đợi, đợi đến lúc cô hoàn toàn quên anh đi. Anh sẽ rời khỏi thế giới không chào đón anh, chấm dứt bi kịch phi lý này. Có chết thì chết xa cô ra. Khương Vũ loạn trọng ngã xuống chiếc giường êm ái màu trắng, nheo mắt nhìn về phía chàng trai đang đứng bên cửa sổ. A lệ, anh có người mình thích không? Không có, có người thích anh không? Có, cô ấy thế nào? Cựu lệ quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường. Hai má cô ửng hồng, ngực phập phòng vì thở. Chẳng ra gì, chỉ là một người qua đường, thậm chí anh còn lười tìm từ để miêu tả. Cô ấy so với em thì thế nào? Cô gái với thái độ trẻ con chờ mong câu trả lời từ anh. Cựu lệ đặt hộp nhạc thạch anh lên trên tủ đầu giường, mở nhạc lên rồi ngồi xuống mép giường. Anh nhìn cô chăm chú, em muốn nghe câu trả lời thế nào? Cô gái ngồi dậy, vươn người ôm lấy cổ anh, nở một nụ cười hết sức trẻ con. Em chỉ muốn nghe anh nói anh chẳng thích ai cả. Chứ em ra ai cũng không bằng. Em là toàn thế giới của anh, là sinh mệnh của anh từ rất lâu rồi. Cựu lệ rất nghiêm túc nói bên tay cô, không ai có thể thay thế được. Cô nghe anh nói thế mà cười không khép miệng lại được. Sau đó, cô ôm anh một cách chiều mến, dịu dàng gọi tên anh A Lệ càng ngày càng có nhiều người thích. Sau này chúng ta lại ở hai thành phố khác nhau nên em rất lo lắng. Chàng trai bị kích thích trước động tác của cô, hơi thở trở nên rồn rập hơn. Sắc mặt trông hơi khó chịu. Tiểu Vũ, đừng làm như vậy. Nhưng em phải làm gì với anh bây giờ? Anh bỏ em, rời khỏi Bắc Thành, anh biết rõ em không thể từ bỏ nơi đó mà. Cô thì thầm bên tay anh mà lên án, mẹ em, bố em, Esmeroda, giấc mơ trở thành nữ hoàng thiên Nga của em. Tất cả đều ở đó, em phải làm thế nào đây? Trong giai điệu nhẹ nhàng du dương của Hồ Thiên Nga, cửu lệ nắm lấy bả vai xinh đẹp của cô. Em quên anh đi có được không? Anh nói nghe dễ thật đấy. Khương Vũ cắn môi dưới của anh rồi nhả ra, mang theo men say mà nở nụ cười, làm sao để quên được đây? Chúng ta đang tốt đẹp như vậy, anh nói xem em làm sao quên đây. Cựu lệ tận hưởng khoảnh khắc này dùng sự dịu dàng còn sót lại mà nhẹ nhàng thù thì bên tai cô anh sẽ giúp em. Khương Vũ chìm đắm trong giai điệu của Hồ Thiên Nga cùng giọng nói gần trong gang tấc của chàng trai, đầu óc dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Anh, anh giúp em sao? quay lại buổi tối ngày chúng ta gặp nhau hôm đó trăng rất sáng không có đèn đường nhưng cũng đủ để thấy rõ con đường phía trước em nghe thấy tiếng chó sủa trong ngõ còn có cả tiếng chửi rủa và tiếng người đánh nhau em chậm rãi đến gần trốn sau một cái cây em nhìn thấy một chàng trai đang ngã trên vũng máu em có thấy không? ừ cô gật đầu rồi cắn mũi anh chính là anh đại ma vương là anh cựu lệ cười anh rất xấu anh sẽ làm tổn thương em Vì thế giây tiếp theo em hãy chạy khỏi con đường đó, chạy nhanh đi, chạy đến khi không còn nhìn thấy anh. Vẻ mặt Khương Vũ khó hiểu, em không chạy, em sẽ không chạy. Em muốn cứu anh, em sẽ không chạy. Tiểu Vũ, nghe lời. Cựu lệ gia tăng giọng điệu, đồng thời cũng tăng khả năng khống chế thế giới thôi miên, không theo ý cô. Em xoay lại, băng qua vài con đường thì hình ảnh người ấy trong đầu em cũng dần mờ nhạt. Từ từ biến mất cho đến khi em không còn nhớ nổi dáng vẻ của người ấy. Khương Vũ lắc đầu ngây ngẩy, không em không chạy. Em muốn cứu anh, đừng sợ em tới rồi. Cựu lệ thôi miên thất bại. Nếu người bị thôi miên có khả năng tự nhận thức hoặc có niềm tin mạnh mẽ thì rất khó bị thôi miên, nhưng cũng có thể là do năng lực hiện tại của anh còn chưa đủ sức. Không dễ gì khiến cho Khương Vũ quên đi anh, và xóa đi ký ức của một người cũng không mấy hiệu quả. Sau khi cô quay về cuộc sống của mình, khi nghe ai đó nhắc tới anh, cô sẽ cảm thấy hoang mang, mơ hồ. Cựu lệ quyết định đổi phương thức tiến hành thôi miên sâu với cô. Tiểu vũ chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc đúng không? Ừ, cô gật đầu thật mạnh. Nhưng cửu lệ không tốt anh ta đối xử tệ với em, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của em, lật lỏng, không nghe lời còn hay bắt nạt em. Đúng vậy, mọi thứ sẽ tốt lên, em sẽ chút bỏ được gánh nặng, em sẽ gặp được người em thích thật lòng. Không, cô vẫn cố chấp chống cự lại những lời dẫn dắt, thật ra em cũng không thích anh ta đến thế. Cựu lệ tiếp tục nói, người mà em thích chẳng qua là do em tưởng tượng ra. Thực tế, anh ta không tốt đến vậy càng không đáng để em thích nhiều đến thế. Không phải, ngoại trừ mẹ A lệ là người tốt nhất với tôi, A lệ giúp tôi giết người, A lệ nhận tội thay cho tôi. Cô gái đã hoàn toàn chìm vào trong trạng thái bị thôi miên sâu, đầu óc đã chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Lời cô nói ra làm cựu lệ lạnh sống lưng, cựu lệ muốn chết, tôi muốn cứu anh ấy. Cô điên cuồng gào thét, anh ấy không giết người, anh ấy tuyệt đối không giết người. Không hề giết người, là tôi, là tôi, là tôi. Cựu lệ cho rằng mình thôi miên xảy ra vấn đề, sợ cô rơi vào vòng xoáy mê mụi, lập tức đánh thức cô, em nhìn anh, anh không chết cũng không giết người. Em nhìn anh này, Khương Vũ nhìn anh, Khương Vũ mở mắt nhìn vào đôi mắt đen của anh, mờ mịt hỏi cái gì. Cựu lệ sợ phát khiếp, không dám tiến hành thôi miên sâu với cô nữa. Cô hiện tại đã rơi vào trạng thái say khướt, cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Anh nằm bên cô, nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm sự như những người bạn với nhau, anh chậm rãi nói. Cả đời chỉ yêu một người là chuyện không thể tiểu vụ cũng vậy. Là vì em không tốt sao? Cô nghiêng đầu, bối rối thì thầm bên tay anh, bởi vì em không tốt nên A Lệ mới bỏ đi sao? Không, em rất tốt. Em hãy nhớ rõ, sau này cho dù gặp được ai khác đi chăng nữa, em vẫn là người tốt nhất. Bọn họ không xứng với em, họ phải theo đuổi em, phải dỗ dành em, phải yêu em. Nếu không làm được thì em hãy dứt khoát với họ. Nói đến đây, cửu lệ càng thêm trịnh trọng, em rất yêu tú, nhất định phải tự hào về mình, biết không? Cô nằm như người, giống như một chú mèo con nằm kế bên anh, ngơ ngác nhìn anh, anh đang nói gì thế? Khóe miệng cửu lệ nhách lên, nụ cười mang theo sự thê lương tiểu vũ, anh cũng muốn chào đón cuộc sống mới. Cuộc sống mới, điều đó rất tốt. Chúng ta ở bên nhau, em sẽ cố gắng múa ba lê kiếm thật nhiều tiền. Như vậy a lệ của em sẽ không cần vất vả nữa. Khương Vũ, điều anh muốn là cuộc sống mới không có em. À, bỗng nhiên, nước mắt cô rơi xuống, cô lau nước mắt bình tĩnh như phủi bụi trên quần áo, được rồi. Thôi miền đã có hiệu quả, anh sẽ làm cho mình từ từ biến mất khỏi trí nhớ của cô. Cho dù không phải là hôm nay thì sẽ là ngày mai hoặc là nhiều năm về sau. Sẽ có ngày cô quên đi thôi. Mà khi ngày kia đến Cửu lệ sẽ không còn bất cứ quyến luyến gì với thế giới này nữa Em phải nhớ hiện tại anh sống rất tốt Không có anh cuộc sống của em cũng rất tốt Em nhớ rồi Vậy thì cứ như thế đi Vậy A lệ ôm em lần cuối đi Khương Vũ giang tay với anh được không Cửu lệ không hề do dự xoay người ôm lấy cô Cô gái với mùi hương dịu dàng Đó cũng chính là mùi hương mà anh vĩnh viễn không thể nào quên được Và cũng sẽ là mùi hương cuối cùng trong trí nhớ của anh Cô áp mặt vào cổ anh chất lòng ấm nóng thấm vào da anh. Cựu lệ run dày cố gắng kiềm chế ý muốn chói cô vào lòng. Nhưng cuối cùng anh vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, nói ra lời đáng lẽ không nên nói, nếu có người bắt nạt em thì cứ tìm tới anh. Tìm anh có ích gì sao? a lệ giúp em giết người. Khương Vũ như muốn khiển trách bằng cách cắn vào cổ anh, lưu lại dấu răng rồi nhẹ nhàng hôn lên. Cựu lệ đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng tay cô lại nắm chặt lấy góc áo của anh. Anh duỗi tay kéo thật mạnh nhưng vẫn không thể kéo ra được. Tiểu Vũ, buông tay. Đáy mắt Khương Vũ vẫn còn vương nước mắt. Nó cứ như vậy rơi xuống. Dường như cô đang quyết đấu với chính bản thân và cũng đang liều mạng dẫy rùa. Dấu vết duy nhất của ý thức còn sót lại là giữ chặt lấy anh, dù thế nào cũng không buông tay. Cô nức nở hỏi A Lệ có thể hứa với em một điều hay không? cửu Lệ kiên nhẫn ngồi xuống, dùng tay áo lau nước mắt của cô, dịu dàng đắp cái gì cũng được. Nói chuyện với anh lâu như vậy, mời anh ăn nhiều như vậy mà cuối cùng mất cả trì lẫn chai. Em rất thiệt thòi, anh cười khổ ư thiệt thòi thật. Cô nắm lấy tay anh, vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay mềm mại của anh. Em không cần tiền nhưng mà anh phải trả người cho em. Các bạn đang nghe tại Cô Úc Đọc Chuyện.com, 91, rắn bạch tảng. Lúc Khương Vũ tỉnh lại, cô nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chiếc hộp nhạc thạch anh thiếu nữ trong hộp đang không ngừng xoay tròn. Tối hôm qua, cựu lệ vẫn luôn ở bên cạnh cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Bản nhạc Hồ Thiên Nga cứ mãi quanh quần bên tay, vang vọng trong tâm trí cô. Thoáng qua trong mơ là vô số hình ảnh ngọt ngào khi ở cùng anh nhưng điệu nhà cứ chậm chậm trôi xa. Những hình ảnh này dường như đến cuối cùng đều dần tan biến, không còn lại chút dấu vết. Sau khi thức giấc cô cảm thấy rất kỳ lạ, cái cảm giác không buông bỏ được và bi thương kia tựa như đã hoàn toàn biến mất. Không có đau lòng đến giày tim xéo phổi trời long đất lở như nam nữ chính trong phim truyền hình sau khi chia tay. Tâm trạng của cô giống như một mặt hồ phẳng lặng hệt như sẽ không nổi lên gợn sóng và xung động vì anh nữa. Lẽ nào bởi vì sau khi có được rồi nên cảm thấy nhàm chán sao? Khương Vũ nhíu mày trong lòng bất giác trống rỗng. Dường như thời điểm anh dứt khoát bỏ đi đã mang theo cả thế giới của cô vậy. Ngoại trừ cảm giác khắc cốt ghi tâm và tâm hồn rung động trong đêm đó ra. Ở một phương diện khác năng lực của cựu lệ là có thể khiến người ta thực sự khắc sâu ấn tượng, khó quên đi được. Từ trước đến nay cựu lệ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tốt đẹp như thế sẽ xảy ra trong đêm mà hai người chia tay. Đó chính là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình khắp mọi ngóc ngách. Mỗi một lần đều tựa như là lần cuối cùng của ngày tận thế. Anh cố gắng đem đến cảm giác tốt nhất để có thể lưu lại cho cô một đoạn ký ức tốt đẹp mà dịu dàng. Dù cho những mảnh ký ức vụn vỡ này chẳng là gì với cô sau khi tỉnh lại Vậy nhưng, mỗi một giây đều khắc sâu trong lòng anh chẳng thể nào quên Anh không biết Khương Vũ có hài lòng hay không, cô như khóc nhưng lại không giống như đang khóc Sau lưng anh có rất nhiều vết cao, sau đó cửu lệ cũng không rời đi ngay Anh ngồi trước giường Khương Vũ suốt một đêm, nhìn cô say ngủ, khẽ thầm thì bên tai cô tăng cường tác dụng của thôi miên Đến tận khi thờ mờ sáng, anh sắp xếp cho cô cũng chỉnh trang lại cho mình rồi mới đứng dậy rời đi. Tương lai cửu lệ sẽ trở thành nhà thôi miên đứng đầu trong nước. Khi đài truyền hình phỏng vấn, anh không ngại nói với họ người đầu tiên anh thôi miên là chính bản thân mình. Mà người thứ hai lại là tình yêu của đời anh. Đêm đầu tiên mà anh có được cô cũng là ngày anh hoàn toàn mất đi cô. Trần nhớ như tìm thấy cửu lệ cô ta thực hiện kỹ thuật xoay 32 vòng fuetes xấu không tả nổi. Cựu lệ không xem hết xoay người bỏ đi, Trần nhớ như cảm thấy chưa bao giờ thấy thất bại như thế, không cam lòng hết lớn anh đã nói rồi. Anh từng nói nếu em mua tốt anh sẽ, ông đây không muốn nữa. Anh đi thẳng, không ngoảnh đầu lại. Sau khi đã có được Khương Vũ thì những người khác càng khiến anh cảm thấy chán ngắt vô vị. Anh tựa như một người tu hành khổ hạnh đóng chặt toàn bộ thế giới của mình. Dù cho cám dỗ kề trong gang tấc. Chỉ cần nhớ lại buổi tối hôm đó, anh có thể vượt qua mỗi một đêm dài đằng đẵng không có ánh dạng đông. Chân nhớ như hiển nhiên có thể cảm giác được cựu lệ từ ngày hôm đó trở đi hoàn toàn thay đổi, không giống với thiếu niên áo trắng sạch sẽ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Anh phản phất như bước ra từ trong bóng đen sâu hút toàn thân lạnh lẽo. Thái độ vô cùng hời hợt với cô ta. Trước đây còn có thể nói vài ba câu cùng cô ta. Cho dù là qua loa lấy lệ, nhưng sau ngày hôm đó lại không còn nữa. Trần Nhứ như không muốn từ bỏ cho tới bây giờ cô ta không phải là cô gái dễ dàng nói bỏ cuộc. Bất kể là sự nghiệp học hành hay ước mơ, mẹ đã từng nói, miễn là nỗ lực hết sức thì cũng đều đạt được. Không biết anh có phải cũng là như thế khi bạn gái cũ theo đuổi không, cô ta hy vọng là vậy. Nếu ngộ nhớ không phải thì sao? Mỗi lần nghĩ đến điều này, chân Nhứ như cảm giác như trong lòng đang cắm một cây gai. Có lẽ một mặt không tốt nhất là dành cho những người anh không muốn để tâm. Nhưng mà may thay cửu lệ không còn uống rượu, đánh bài sống bất cần giống như trước đây. Anh cai thuốc bỏ rượu, duy trì rèn luyện và tự giác kỷ luật. Chỉ ít là sống như một con người. Chân nhứ như không biết điều gì đã khiến anh trở nên như thế, nhưng anh quả thật đã thay đổi. Anh bắt đầu đi tới thư viện, một khi đã vào thì chọn cả một ngày trời. Anh như thể đã hoàn toàn đóng kín năm giác quan, biến thành một người máy không có cảm xúc đọc những con chữ tẻ ngắt vô vị Càng ngày càng đem đến cảm giác cường bảo cho người khác. Trần nhớ như chán ghét một bản thân như thế này. Cô Hoa Khôi kiêu hãnh yêu tú lúc trước giường như đã biến mất. Dưới sự lạnh nhạt của anh cô Hoa Khôi ấy đã biến thành một kẻ hèn mọn thảm hại lo được lo mất. Hết lần này tới lần khác cô ta lại luyến tiếc không nỡ buông tay. Bởi vì rất thích thích đến mức cho dù mỗi ngày đều phải chịu uất ức nhưng cô ta không thể chịu được những ngày không có anh. Có đôi khi cô ta cũng tự hỏi, liệu có phải có được rồi thì sẽ không thích đến như thế nữa chăng? Không có được mới luôn mãi dối giám ư, tình yêu đối với chân nhứ nhứ mà nói đã trở thành địa ngục không đáy. Thành tích cửu lệ ngày càng tốt đứng nhất toàn trường dễ như bớn. Trong lúc những bạn học khác còn đang vò đầu bứt tay chiến đấu hăng hái trên con đường nghiên cứu luận thì cửu lệ đã dễ dàng lấy được chứng nhận cố vấn tâm lý cấp 3 tâm lý trị liệu thuật thôi miên và nhiều chứng chỉ khác. Anh dần dần bắt đầu thực hiện một vài tham vấn tâm lý, không biết thiên phú của anh là từ bố hay từ những việc anh đã trải qua thời thơ ấu mà anh luôn có thể vừa liếc qua đã nhìn thấu lòng người, nhìn thấu bóng đen cùng với lớp khói mù ẩn nấp dưới vẻ ngoài vô hại Nội tâm của mỗi người không phải ai cũng là một tấm bảng trắng tinh thuần khiết. Cho dù là người có cuộc sống thường ngày dạng dỡ, là quan thì trong thế giới nội tâm vẫn luôn cất giấu bóng đen không muốn ai biết đến. Năng lượng xấu tựa như miếng bọt biển khổng lồ. Nó luôn luôn dành chỗ cho sự tiêu cực sầu khổ tuyệt vọng uất ức. Cuối cùng biến thành ngòi nổ phạm tội. Những người tìm đến anh nếu tâm lý khỏe mạnh cựu lệ sẽ dẫn dắt họ theo cách thông thường để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như tâm lý đã có tiềm thức thiên về phạm tội, anh sẽ khơi gợi để nó nổi lên. Anh thử thách lòng người chưa bao giờ khống chế được cái ác của bản thân bằng cách gieo rắc mầm mống ác quỷ. Anh càng ngày càng giống hệt bố mình, xuất chúng nhưng điên cuồng. Chân nhớ như có đôi khi cảm thấy bản thân như chưa thật sự quen biết anh. Buổi chiều đầu hạ ngày hôm ấy, cậu thiếu niên từng khiến cô kinh ngạc thẳng như đã bị anh giết chết. Mà cầu lệ của hiện tại lại giống một ác long ngủ say trong bóng đêm. Chỉ mở ra một con mắt để nhìn chằm chằm thế giới này với vẻ rừng rưng. Khương Vũ quay trở về Bắc Thành, làm mới lại tâm trạng của mình thử nhìn về phía trước trôn giấu thật sâu đoạn ký ức phủ đầy bụi này. Đúng như Lăng Toàn từng nói, đời người nếu chỉ có tình yêu, muốn dùng tình yêu để cứu vất một người thì thật sự rất mệt mỏi và bất lực Việc cô nên làm là khiến bản thân trở nên kiên cường hơn, trở thành người thật sự mạnh mẽ Để rồi khi đối mặt với những lựa chọn trong tương lai, cô mới có đủ điều kiện đạt được những gì mình muốn nhất, không bị một ai ép buộc phải từ bỏ Khương Vũ dần lòng mình xuống, cô chuyên tâm học múa, không để mình bị quấy nhiễu bởi tâm trạng của bản thân nữa Bộ Hy trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô. Cũng chính vì có một đối thủ mạnh như thế nên cô phải giữ tinh thần mọi lúc mọi nơi, không chút mảy may dám lời biếng, lơ lỏng. Bộ Hy dường như vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện trong vũ hội đêm hè. Bởi vì từ dạo đó cô ấy không nói chuyện riêng với cô nữa. Khương Vũ hiểu cô ấy. Quan hệ ban đầu của hai người chính là dựa trên sự phân rõ mạnh yếu, cô ấy nghe Khương Vũ nói là học sinh của lớp F cho nên mới không giấu nghề mà chỉ dạy kỹ năng cho cô, làm bạn với cô. Thậm chí là mời cô đến nhà làm khách, nhưng trong vũ hội đêm hè, Khương Vũ lại khiến Bộ Hy vô cùng kinh ngạc, cô ấy cho tới giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ thua. Hơn nữa lại còn thua bởi học sinh của lớp F, Bộ Hy từ nhỏ đã hiếu thắng, lòng tự ái rất cao. Nhất là trước mặt mẹ và bà ngoại mình, cô ấy sao có thể chấp nhận được chuyện này? Có thể đây cũng là lý do vì sao cô ấy vẫn luôn không có bạn bè. Khương Vũ không hối hận khi đối đầu trong vũ hội đêm đó. Ngay cả trong vài lần hiếm hoi đụng độ với bộ hy sau này, cô cũng hết sức cố gắng đi thi đấu. Chỉ có toàn lực cố gắng mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ. Những lần thi đấu này, có thua cũng có thắng, thực lực giữa bọn họ ngang tài ngang sức. Bộ hì vẫn luôn rất thản nhiên, thắng là thắng, thua là thua. Thắng thì không ngừng tiến lên, thua thì không ngừng nỗ lực. Các cô trở thành đối thủ xa lạ nhất nhưng cũng thân thiết nhất. Tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ trong tương lai không xa, vương miện của nữ hoàng là thứ mà không ai có thể giành được sau khi bộ đàn yên qua đời sẽ được đội lên đầu một trong hai cô gái này. Đời sống ở đại học có thể nói là khá phong phú, Lâm Miểu và Mộc Tử Nhàn đều học ở đại học Bắc Thành. Cuối tuần miễn là có thời gian rảnh sẽ kéo Khương Vũ đi dạo phố xem phim và chơi game nhập vai Murder Mystery Game. Cuộc sống rất muôn màu. cửu lệ trở thành một vết thương không thể lành sẹo trong lòng cô. Những món quà cô tặng anh ảnh chụp chung của hai người đều đã phủ đầy bụi. Cô không còn chạm đến cũng không nhắc tới nữa. Chỉ là mùi vị của đêm đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ. Nó dày vò cô đến mức không còn lòng dạ nào ngủ yên. Cựu lệ mang đến cho cô niềm vui thích tuột cùng khi trở thành phụ nữ tựa như một ấn ký tư tưởng khắc dấu thật sâu lên tâm trí cô. Thế nhưng anh lại bỏ đi, đây là điều đáng giận nhất. Ham muốn thay thế cho nhớ nhung, lan tràn xâm chiếm hết thầy mọi thứ. Khương Vũ chưa từng phủ nhận sự tồn tại của nó. Nếu có thể đổi lấy một đêm cùng với cửu lệ lần nữa, có lẽ cô sẽ dùng bất cứ thứ gì để có nó. Áp đã biết mỗi ngày đều trừ 500 tệ vào số dư tài khoản của cô cho nên cô cần phải cố gắng làm nhiệm vụ kiếm tiền. Thật ra cũng không phải không còn đường lui, 300 triệu đối với cô mà nói là một con số khổng lồ nhưng đối với hai ông bố của cô thì chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc. Khương Vũ hoàn toàn có thể nói với trình Dã, ông ấy chắc chắn cũng sẽ giúp cô. Nhưng, từ bỏ nhiệm vụ cứu rỗi thiếu niên ác ma, Khương Vũ trông quy lại vẫn không làm được. Cô thậm chí không xác định được mình phải chăng có còn yêu anh hay không. Nhưng nhiệm vụ này lại là ràng buộc duy nhất giữa cô và cầu lệ cô không đành lòng từ bỏ. Khương Vũ không thể liên lạc được với cầu lệ của hiện tại nên cô thử gửi tin nhắn với cầu lệ ở tương lai, nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời. Bởi vì quá khứ đã bị thay đổi rất nhiều nên hoàn cảnh xung quanh anh ấy ở tương lai có lẽ cũng xảy ra biến đổi. Khương Vũ không biết tình huống của anh như thế nào, dường như hết thầy mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Để bù đắp cho khoản tiền 500 tệ bị trừ mỗi ngày, Khương Vũ bắt đầu nhận nhiệm vụ ngoài giờ học. Tinh, kích hoạt chức năng tìm kiếm xung quanh, nhiệm vụ giúp thiếu nữ dũng cảm thổ lộ thù lao nhiệm vụ 30.000 tệ, người tái sinh có chấp nhận hay không? Khương Vũ chấp nhận, lát sau có một cô gái tên Thịnh Hàm kết bạn với cô tôi là sinh viên năm tư trường Đại học Bắc Thành, tôi yêu thầm một đàn anh đã 3 năm nhưng vẫn không có can đảm nói với anh ấy. Đây là năm thứ ba tôi thích anh ấy, mỗi một ngày tôi nhìn thấy anh ấy là mỗi một lần trái tim đập ruộn lên, mỗi ngày sẽ gấp một ngôi sao nhỏ bỏ vào bình thủy tinh. Tôi dự định buổi tối trước ngày tốt nghiệp của anh ấy sẽ tặng một lọ thủy tinh đầy áp sao nhỏ cho anh ấy, nói cho anh ấy biết tâm tư của tôi. Nhưng trong buổi tối tốt nghiệp hôm ấy có rất nhiều cô gái cũng tỏ tình với anh ấy ở sân trường. Khương Vũ, đây là thịnh hàm các cô ấy xinh đẹp hơn tôi cũng giỏi giang hơn tôi. Thậm chí còn có đàn chị được công ty trong top 500 doanh nghiệp lớn thế giới tuyển thẳng sau khi tốt nghiệp. Tôi cảm thấy mọi mặt của mình đều kém hơn các cô ấy nên cũng không dám tặng. Khương Vũ có sức hút như vậy sao? Thịnh hàm hầu hết con gái trong trường bọn tôi đều thích ảnh. Anh ấy thật sự rất tốt. Khương Vũ, vậy bây giờ bạn hối hận à? Thịnh hàm sau tối hôm đó, tôi cảm thấy bản thân mình thực sự vô dụng. Vốn dự định ở lại Bắc Thành phấn đấu nhưng tôi lại không thể không nghe theo lời mẹ thúc giục. Thế là tôi về quê đi làm trong một đơn vị công chức ở một thị xã nhỏ. Nhiều năm trôi qua cuộc sống của tôi rất vô vị, đi làm tan làm, xem mắt. Sau đó trong thời gian xem mắt tôi quen một người đàn ông. Anh ta là nhân viên công chức, mọi phương diện đều phù hợp nhưng cảm giác của tôi đối với anh ta không phải là kiểu rung động sét đánh, càng không phải là kiểu kích động muốn gấp sao vì anh ta. Khương Vũ, bạn không thích anh ta mà làm sao lại có cảm giác được. Thịnh hàm có lẽ là giống như lời mẹ tôi nói, sống hòa hợp qua ngày mới là điều quan trọng nhất, biết đâu kết hôn với người đàn ông này tôi cũng sẽ có được hạnh phúc. Khương Vũ, vậy tại sao bạn lại tìm đến tôi? Thịnh hàm ngày mai tôi phải kết hôn rồi, khi tôi nhìn thấy hộp sao nhỏ được giấu trong tù tôi lại không kiềm được lòng. Nếu như ngày hôm đó tôi tặng sao thì có phải tương lai của tôi cũng sẽ trở nên khác đi không? Khương Vũ, cũng có thể có cũng có thể không, bạn không thể chắc chắn rằng cho dù anh ấy nhận sao của bạn thì sẽ ở bên bạn. Dẫu sao theo như lời bạn nói thì anh ấy rất được yêu thích. Thịnh hàm nhưng tôi rất muốn biết đáp án, biết được rồi tôi mới có thể từ bỏ hy vọng. Nếu không cả đời này tôi sẽ vô cùng khó chịu, cho nên tôi hy vọng cô có thể giúp tôi trong ngày sinh nhật giúp tôi tặng sao. Thi thoảng, Khương Vũ nhận được kiểu nhiệm vụ như này, cô thật sự sốt ruột thay cho họ khi nhìn thấy những gì mà các cô gái này đã trải qua. Đôi khi tình yêu kỳ thực cũng không hẳn là điều gì đó kỳ diệu. Có thể dùng chút đầu óc tốn ít tâm tư đã dễ dàng có được. Cứ một mực suy đi nghĩ lại, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để rồi sau này hối hận. Khương Vũ nếu đã nhận nhiệm vụ ủy thác thì tất nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp cô ấy, không chỉ để giúp cô ấy tặng quà. Cô còn muốn để cô ấy nổi bật giữa nhiều người theo đuổi yêu tú và được đàn anh chú ý đến. Đến ngày lễ tốt nghiệp, bầu không khí trong trường tràn ngập những buồn thương chia xa. Các đàn anh, đàn chị mặc đồ cử nhân chụp ảnh kỷ niệm ở khắp nơi. Vào mỗi tối dưới ký túc xá, thường có những nam sinh viên tỏ tình hoặc cầu hôn. Họ xếp những ngọn nến hoặc hoa hồng theo hình trái tim thật lớn, thu hút rất đông người đến xem. Có người thành công gặt hái được tình yêu, cũng có người thất bại trong tiếc nuối. Nhưng kết quả cuối cùng là đều phải thu dọn tàn cuộc dưới ánh mắt nổi bão của cô quản lý ký túc xá. Một năm đã trôi qua rồi nhỉ, có lúc Khương Vũ lại nhớ đến ngày này năm ngoái. Cô và Cựu Lệ đều vì tương lai của mỗi người mà nỗ lực phấn đấu. Mỗi ngày đều cùng nhau ra vào thư viện, anh sẽ đốc thúc chuyện học hành của cô. Cùng trưởng thành và khích lệ lẫn nhau cùng trở nên tốt hơn. Có lẽ đây chính là sự khởi đầu tình yêu của hai người. Bây giờ Khương Vũ nhớ lại những việc đã trải qua trước đây có hoài niệm, có tiếc nuối, có thương cảm nhưng không biết tại sao lại không nhớ nhung nữa. Có lẽ thời gian thật sự có thể làm mài mòn đi toàn bộ góc cạnh, chữa lành mọi vết thương. Cứ tự cho là những hồi ức mãnh liệt nhớ mãi không quên. Nhưng cuối cùng chẳng qua đó chỉ là một con đường nhỏ bé trong hành trình của đời người. Sau quá khứ trời cao biển rộng, chỉ là đáy lòng vẫn trống rỗng như cũ. Bất kể cô có cố gắng mua đến đâu tiếp nhận bao nhiêu nhiệm vụ đi nữa cũng không lấp đầy được lổ hổng này. Cô giống như bị trộm mất thứ gì. Sau khi Khương Vũ hỏi rõ ràng thịnh hàm về tình hình cơ bản của đàn anh cô đi đến siêu thị thú cưng ngay sau đó. Trong cửa hàng, những động vật máu lạnh đang bỏ lồm nhồm, Khương Vũ bỏ ra 2.000 tệ mua một bé rắn bạch tạng. Ban đầu, Khương Vũ còn hơi sợ sệt nên không dám đưa tay chạm. Dưới sự chỉ dẫn của chủ tiệm cô lấy hết can đảm sờ vào bé rắn. Rắn cảnh sẽ không dễ làm hại con người. Và lại Khương Vũ đã mô giống hiền lành nhất sau khi trải qua lai tạo và chọn lọc hệ số nguy hiểm gần như là không. Dần dần cô cũng có thể đưa tay để rắn cảnh quấn trên cánh tay cô. Buổi tốt nghiệp hôm đó, Khương Vũ mang theo bé rắn cảnh. Cô ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nhìn thấy đàn anh đã khiến cho thịnh hàm vô cùng ngưỡng mộ nhớ mãi không quên. Đàn anh này tên là Tề Gia Ngôn, đúng như lời miêu tả của Thịnh Hàm, Tề Gia Ngôn thật sự đẹp trai, tính cách ấm áp khí chất xuất chúng. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên bãi cỏ tay gảy đàn ukulele, ngân nga bài ngày nắng của Châu Kiệt Luân. Ngồi vây xung quanh là một nhóm lớn các cô gái, say mê nhìn anh ta đầy tán thưởng, trong mắt gần như sắp tràn ra sao nhỏ. Đàn anh Tề Gia Ngôn không những ngoại hình yêu nhìn, gia thế tốt khiêm tốn nhã nhặn mà năng lực cũng rất giỏi. Nghe nói đã được Tập đoàn Khoa học Công nghệ Duyệt Phương tuyển dụng trở thành sinh viên khoa chính quy duy nhất của trường được chọn. Nói tóm lại chính là mọi phương diện đều thuộc tiêu chuẩn của Nam Thần. Không lâu sau có mấy cô gái liên tục nối tiếp bước lên thổ lộ với tề gia ngôn. Sau hôm nay, đàn anh Nam Thần sẽ phải rời khỏi trường, những bí mật nho nhỏ cất giấu trong lòng kia nếu hôm nay không nói thì sau này sẽ không còn có cơ hội để nói nữa. Cho nên dù có tỏ tình tập thể thì các cô ấy cũng không kiểm soát được. Chẳng qua mặc dù có rất nhiều cô gái tỏ tình còn có những người yêu tú Nhưng tề gia ngôn đều mỉm cười, lịch sự từ chối Khương Vũ nhìn xung quanh trông thấy thịnh hàm đứng dưới tán cây bạch quả bên sân trường Từ xa quan sát tề gia ngôn trần trừ lại không dám tiến lên Trong tay cô ấy đang cầm bình thủy tinh trong suốt chứa đầy những ngôi sao nhỏ mà cô ấy đã gấp suốt 3 năm tựa như pha lê thuần khiết trong veo Tâm tư của thiếu nữ thầm mến thật sự rất đẹp ngôi sao nhỏ cũng vậy Tương lai khi trưởng thành, con người ta luôn phải đối mặt với hiện thực, không có ai luôn mãi sống trong tháp ngà với những ảo tưởng. Hiện thực cuộc sống tàn khốc có lẽ sẽ khiến tình yêu bị che lấp, khiến cho lý tưởng phai mờ. Nhưng những ngôi sao nhỏ kia, những mảnh hồi ức vụn vặt trong cuộc sống, những thầm mến vui vẻ nhỏ nhoi, những rung động nhỏ bé lại có thể chống đỡ được sự tẻ ngắt của cuộc đời. Khương Vũ đi đến bên cạnh thịnh hàm, nói vu vơ, đàn chỉ, sao còn chưa đi nữa? Đi, đi gì cơ? Chị còn trần trừ không đi tỏ tình Khương Vũ sợ bé rắn bạch tạng đang thè lưỡi trên tay, vậy em phải chen ngang rồi. Thịnh hàm nhìn thấy bé rắn quấn trên cổ tay cô mà giật hết cả mình ôm ngực nói em tỏ tình em tỏ tình mang theo rắn. Ừ, em nghe nói đàn anh tề ra ngôn thích rắn nhất đó, bé rắn đáng yêu như vậy là quả em đặc biệt mua tặng ảnh đó. Không phải, không có, anh ấy sợ rắn nhất em đừng đi. Khương Vũ không để ý đến Thịnh hàm cô đi thẳng về phía tề ra ngôn đang chơi đàn. Vốn dĩ thịnh hàm nhìn thấy có nhiều cô gái ưu tú như vậy tụ tập xung quanh anh ta nên đã từ bỏ việc thổ lộ. Nhưng lúc này nhát thấy Khương Vũ vậy mà đem rắn hù dọa Tề Gia Ngôn, cô ấy làm sao còn ngồi yên nổi. Thế là lập tức đuổi theo. Khương Vũ mang bé rắn đi đến trước mặt Tề Gia Ngôn, cười híp mắt, xin chào đàn anh. Tề Gia Ngôn nhìn thấy gương mặt cô, hiển nhiên sẽ kinh ngạc một chút. Xong lúc anh ta dòm rõ con rắn nhỏ cuốn quanh cổ tay cô cơ thể lập tức cảm thấy không ổn. Anh ta thoát nhảy dựng lên, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Trong cuộc đời anh ta sợ nhất là rắn, đây quả thực là cơn ác mộng của anh ta. Em đừng lại đây, đừng tới đây, a a a Những cô gái cũng sợ đến mức tản ra, không dám lại gần Khương Vũ. Khương Vũ cười nói, đàn anh đừng sợ mà, bé nó không cắn người đâu. Anh lại đây xem nè, thật sự đáng yêu lắm. Cô càng bước tới, tề ra ngôn càng lùi ra sau, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả cây đàn anh ta cũng không cần nữa, vứt đại trên bãi cỏ tựa như chỉ một giây sau thôi sẽ co cẳng bỏ chạy. Ngay lúc này, thịnh hàm chạy tới ngăn giữa Khương Vũ và Tề Gia Ngôn, em gái đây là sao vậy? Người ta tỏ tình đều tặng một nghìn con hạt giấy, bánh gato, em lại khác người đi tặng rắn. Chẳng lẽ em không biết đàn anh trước đây từng bị rắn cắn, sợ nhất là rắn hả? Hay là em cố ý muốn hù dọa ảnh vậy chứ? Khương Vũ cười ngọt ngào, ném bé rắn nhỏ lên cây đàn của tề ra ngôn, thật ngại quá à, em thật sự không biết mà. Em chẳng qua chỉ tỏ tình với đàn anh thôi, chị phá dối làm gì vậy? Chị cũng tới tỏ tình đúng không, làm phiền chị xếp hàng trước nhé. Thử niên thiếu, vì thích một người mà thật sự có thể hăng hái đến quên mình. tuy là thịnh hàm cũng sợ rắn nhưng lúc cô ấy nhìn thấy các cô gái xung quanh chỉ dám đứng từ xa nhìn lại còn sắc mặt tề ra ngôn thì sợ đến trắng bợt mà không nói không nên lời. Thế là cô ấy lấy hết can đảm tóm bé rắn trên cây đàn của tề ra ngôn vớt lên bãi cỏ, định bụng dùng chân giẫm chết. Ơ nè, Khương Vũ không ngờ lá gan cô gái này to đến thế, dám xuống tay với cả bé rắn. Cô vội vàng bước lên bắt lấy bé rắn, dầu gì cũng là một sinh mệnh mà. Đàn anh, anh đừng sợ chỉ là một con rắn mà thôi. Em, em sẽ không để nó làm hại anh đâu. Tề ra ngôn nơm nấp lo sợ ừ một tiếng. Thịnh hàm thở phì phì nói với Khương Vũ, sau này em đừng lấy rắn hù người ta nữa. Được rồi, được rồi mà chị là bà lớn, em nghe chị hết. Khương Vũ nhét bé rắn bạch tạng vào túi sách cười híp mắt chuyện là em tỏ tình xong rồi, đàn anh quả thật hồng có hứng thú với em và bé rắn của em lắm. Vậy đến lượt chị đó, cố lên nha. Thịnh hàm ngơ ngác nhìn Khương Vũ rời đi, khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của tề ra ngôn. Hai má thịnh hàm thức khắc nóng giựt siết chặt lọ thủy tinh đựng sao nhỏ trên tay, lúng ta lúng túng. Lúc nãy cảm ơn em nhé. Tề ra ngôn thấy được sự lúng túng của cô gái nhỏ, lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí một ngạt em có đồ gì muốn đưa anh à? À, vâng, tề ra ngôn đã chủ động lên tiếng hỏi, dù là thịnh hàm có ngại thì công tên đã lắp lên dây, đã vậy thì cứ bắn thôi. Đàn anh em thích anh được 3 năm rồi. Từ khi nhìn thấy anh trong phỏng vấn hội sinh viên năm nhất em đã thích anh, em nghĩ anh có thể không để ý đến sự tồn tại của em. Bởi vì, vì em thật sự rất nhạt nhòa, cũng không phải người nổi trội gì. Nhưng em thật sự rất cố gắng để khiến bản thân trở nên ưu tú hơn. Lúc học đại học em đã giành được giải bạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường, giải vàng là của anh em em nghe nói anh thích đàn guitar. Em cũng có đi đăng ký học thổi sáo, bây giờ thổi cũng tạm ổn nếu em có may mắn ở cạnh anh chúng chúng ta chắc chắn có điểm chung về phương diện âm nhạc. Để nói những lời này thì đối với cô ấy không hề dễ dàng gì cho cam. Với cả là do tình thế bắt buộc nên từng câu từng từ không được mạch lạc cho lắm. Tề ra ngôn nhìn cô ấy, ấy sao anh ta lại cảm thấy cô rất chân thành. Anh ta nhận lấy sao nhỏ của cô ấy, sau đó nói cảm ơn tấm lòng của em nhưng chúng ta không quá thân. Anh cũng không biết rõ về em cho nên không có cách nào cân nhắc về việc mối quan hệ bạn trai với em được. Trên mặt thịnh hàm lộ vẻ thất vọng, không, không sao, có thể nói ra hết là em đã rất thỏa mãn rồi. Hy vọng đàn anh tốt nghiệp vui vẻ, sự nghiệp suôn sẻ. Dứt lời, cô gái nhỏ xoay người rời đi, vành mắt đã đỏ lên. Nhưng ngay lúc này, tề ra ngôn chợt mở lời tuy là chúng ta không quá thân nhưng anh muốn làm quen với em. Không nhất định phải ở bên nhau, chúng ta có thể thêm WeChat làm bạn bè trước. Em biết anh rất sợ rắn nhưng em không sợ, có lẽ chúng ta có thể bù trừ cho nhau. Ánh mắt thịnh hàm sáng lên, khi cô ấy xoay người lại, nhìn thấy tề ra ngôn đang đứng dưới ánh nắng, tao nhã mỉm cười. Giây phút đó, mọi thứ đều trở nên sống động. Đinh, nhiệm vụ giúp thiếu nữ dũng cảm thổ lộ thành công, phí ủy thác đã được thanh toán, mời kiểm tra và xác nhận. Người ủy thác thông qua nền tảng để bày tỏ lòng biết ơn với người tái sinh cũng để lại lời nhắn. Sau khi làm quen với đàn anh tề ra ngôn, tôi đã quyết định ở lại Bắc Thành phấn đấu, không về quê nữa. Một năm sau chúng tôi xác lập mối quan hệ người yêu hiện tại đã sắp kết hôn rồi nè. Cảm ơn cô cũng cảm ơn bé rắn của cô nữa. Xin lỗi vì đã lỡ hành xử thô lỗ với em như vậy, giúp tôi nói lời xin lỗi với bé nó nha. Khương Vũ tựa vào cây bài quả, vuốt ve đầu bé rắn nhỏ trên tay, dịu dàng nói thành đôi rồi nè, đồ máu lạnh dọa người như cưng bữa nay cũng làm được việc tốt đó. Bé rắn thẻ lưỡi ngoan ngoãn nằm trong tay Khương Vũ hưởng thụ vuốt ve mềm mại của cô. Khương Vũ bỗng nhiên có hơi yêu thích bé rắn bạch tảng. Cô cảm thấy nó hơi giống cầu lệ có lúc máu lạnh tàn nhẫn có lúc lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Càng nhìn càng thấy giống. Đã hơn một năm rồi. Không phải lúc nào cô cũng nghĩ về anh nhưng đôi khi trong lúc lơ đắng dáng vẻ của anh sẽ như tia sáng thoáng vụt qua tâm trí cô. Khương Vũ nhìn ánh mắt của bé rắn cũng trở nên dịu dàng hơn, sau này em sẽ là A lệ của chị nhé. Bé rắn dường như có thể hiểu lời của cô, nó khéo léo trườn quanh tay cô, đặt hàm lên lòng bàn tay của cô. A lệ, A lệ lệ, bé rắn nhỏ thè thè lưỡi nhìn cô. Lúc gọi tên của anh, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Khương Vũ mờ mịt đưa tay lên sờ, vậy mà cô lại không nhận ra mình đã khóc. A lệ, em vẫn nhớ anh lắm. chương 92, gặp lại. Trình giã có hai căn nhà ở Bắc Thành, một căn hộ hơn trăm mét ở khu dân cư mới và một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ông thường vô tình nhắc đến việc hai mẹ con Khương Vũ dọn về nhà mình vì ông muốn sống cuộc sống hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Nhưng Khương Mạn ý kiên quyết không đồng ý, bà sở sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông, mà ảnh hưởng này có khả năng sẽ hủy đi cả sự nghiệp mà bao năm ông cố gắng. Cũng may căn nhà trước kia của Khương Vũ đã bị giải tỏa nên họ được bồi thường một khoản tiền khá lớn. Khương Vũ nhanh chóng tìm nhà mới cho Khương Mạn Y. Cô nhân lúc giá nhà chưa tăng cao mà mua ngay một căn hộ cao cấp không gian sống trong lành ở vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố. Cuộc sống của họ ngày càng tốt lên. Được sống với cả bố và mẹ nên Khương Vũ thấy rất hạnh phúc. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, một người nào đó mà không ai có thể thay thế. Cô càng ngày càng thích con rắn tên A Lệ, dù là đi đâu cô cũng mang nó theo. Con rắn nhỏ này rất thông minh, vào thời điểm đông người thì sẽ ngoan ngoãn nằm trong mũ hoặc túi sách của cô. Nhưng khi không có ai thì sẽ tự bỏ ra rồi cọ cọ vào tay cô. Khương Vũ cũng rất thích con rắn này nên thường gọi nó là A Lệ Lệ. Mỗi khi gọi nó như vậy cô cảm thấy chỗ trống trong lòng được lấp đầy. Nhưng khi gọi nhiều thì cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Chiều hôm đó, Trình Giã đến trường đón Khương Vũ đi siêu thị cùng mình. Ông muốn chuẩn bị đồ để làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Khương Mạn Y. Về chuyện kết hôn con cũng nên nói với mẹ con nhiều hơn. Trình Giã vốn định ôm vai của cô, nhưng khi trông thấy con rắn ở trên vai cô thì bị giật mình, ông vội vàng thua tay lại. Con là con gái của bố nên con phải nói với mẹ rằng con rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh, rất muốn có một người bố danh chính ngôn thuận. Khương Vũ tiện tay ném một túi khoai vào giò hàng rồi nói, bố thuyết phục con cũng vô dụng thôi. Chuyện này bố phải thuyết phục mẹ con vì mẹ chưa bao giờ nghe con cả. Hơn nữa việc kết hôn cũng không phải đơn giản. Tuy bố không để ý điều kiện của mẹ không tốt nhưng mẹ lại sợ điều kiện của bố qua tốt. Vì để bố mẹ đường đường chính chính đến với nhau thì mẹ phải rất dũng cảm. Vậy nên bố muốn cưới mẹ thì phải kiên nhẫn chờ đợi rất lâu. Vậy bố cần đứa con gái như con để làm gì nữa? Trình giã thao kính dâm xuống, vừa chỉ vào Khương Vũ vừa nghiêm khắc trách móc con là con gái nên bố mới muốn con động viên mẹ. Người ta thường nói con cái là thứ gắn kết cha mẹ nhưng con thì không những không hợp tác cho bố mẹ mà còn giúp đỡ người ngoài. Con thử nói xem con có thể tìm ở đâu ra người bố đẹp trai có tiền lại chu đáo như bố không. Khương Vũ vội vàng đeo kính dâm lên cho ông và nói có. Đi thẳng rồi sẽ phải là công ty khoa học kỹ thuật Duyệt Phương có 48 tầng văn phòng. Bố tạo yên của con đẹp trai, nhiều tiền, chu đáo hơn bố nhiều. Ha, trình giã không khách sáo mà xoa đầu Khương Vũ, kết quả là bị con rắn nhỏ trên vai Khương Vũ uy hiếp. Sao con suốt ngày mang theo con rắn này thế? A lệ lệ rất ngầu. A lệ lệ, trình giã trợn trắng mắt thì thầm than vãn còn nói không thích đến cả một con rắn nhỏ cũng có thể nhìn vật nhớ người. Khương Vũ không giải thích mà chỉ gượng cười cũng không hẳn là không thích. Dù sao thì cũng đã từng thích nhưng nếu anh ấy muốn cuộc sống mới thì con cũng nên đi tiếp cuộc đời của mình. Trình giả siết chặt tay cô, bố sẽ bên cạnh con, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Vâng, vậy con khuyên mẹ con đi. Vòng đi vòng lại vẫn vòng về chủ đề này. Khương Vũ rút tay ra và thở dài con không nghĩ mẹ lại chịu áp lực lớn như thế. Trước kia mẹ đã cảm thấy không xứng với bố thì bây giờ lại càng không xứng hơn. Khi hai người ở bên nhau con cũng từng để ý và thấy được mọi chuyện mẹ đều rất nghe bố, bố nói một mẹ không dám nói hai. Vậy nếu hai người kết hôn thì mẹ còn chịu bao nhiêu tuổi thân nữa đây? Trình dã nghiêm túc suy nghĩ rồi nhíu mày nói, chắc là không. Đấy, chính bố còn không biết, thật đúng là chẳng giống một người đã làm bố. Khương Vũ cảm thấy vì trình dã vội vàng theo đuổi ước mơ cả chẳng đường luôn thuận buồm xuôi gió luôn được fan khen ngợi, được công ty bảo vệ nên ông ta vẫn mãi không lớn vẫn như chàng thiếu niên 18 tuổi nhưng mẹ cô thì khác vì cuộc sống mà bà từ bỏ ước mơ là một nghề vất vả đó là nghề dịch vụ mấy năm qua bà đã gặp đủ loại người cũng từng bị ức hiếp nhưng vẫn phải mỉm cười cuộc sống không khác gì địa ngục trần gian tra tấn bà nếu trình giã thật sự yêu thương bà ấy thì ông nên hiểu mọi thứ mà bà đã trải qua nên thay đổi suy nghĩ thái độ của mình Con gái cưng, đợi sau khi bố phát hành album thì bố và mẹ con sẽ đi du lịch nước ngoài. Bố định đi đâu, bố mẹ chỉ đi giải sầu, với cả bố muốn có nhiều cơ hội ở cùng mẹ con hơn nên đi đâu cũng được. Được vậy bố phải thể hiện thật tốt, con sẽ giám sát bố đó. Trình giã cúi người chắp tay rồi nói, tiếp nhận giám sát của con gái cưng mọi lúc. Cả Khương Vũ và Trình giã đều không ngờ mình đã bị chụp ảnh quay lén và đăng lên mạng. Sau khi được vài blogger giải trí có dấu tích chia sẻ thì đã gây ra một cơn náo động. Trong video, hai người có những hành động thân mật như vừa nói vừa cười, nắm tay nhau dạo siêu thị. Tất cả mọi thứ đều khiến mọi người liên tưởng đến những vụ bê bối tình ái. Trong chốc lát những hot tác như thăng tình yêu của Trình Giã, thăng bạn gái Trình dã thăng đại học Bắc Thành đều có trên mục thư khóa của Hot Search. Cứu mạng, tôi nhìn thấy gì vậy? Sập nhà, trời ơi, đây là bạn gái bí mật của Trình dã sao? Sinh viên năm 2 trường Đại học Bắc Thành, vẫn còn là sinh viên. Hai người tranh lệch tuổi tác quá nhiều rồi. Không sao tôi vẫn cảm thấy rất xứng đôi. Không được, không được, anh tôi sao lại yêu đương chứ? Tôi nhất định không đồng ý tôi phản đối. Đau lòng, rất đau lòng. Buổi tối, Khương Vũ vừa đi vào trường, đang trên đường về ký thúc xá thì gặp ngay hai phóng viên xông tới. Cô sợ quá nên chạy một mạch không dám dừng lại. May thay khi vào được ký túc thì có gì quản lý đuổi họ đi. Còn về phía trình dã sau khi bàn bạc với công ty thì quyết định công bố Khương Vũ là con của ông. Thông báo chính thức, trước khi vào giới giải trí thì tôi và tình đầu của mình đã có một bé rất đáng yêu. Bao năm nay tôi độc thân không phải vì người hâm mộ mà là vì bà ấy. Chuyện này tôi đã từng nhắc qua trong phỏng vấn tôi muốn mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Có lẽ do vận mệnh sắp đặt nên tôi và bà ấy mới gặp lại không lâu trước đây. Nhưng điều bất ngờ hơn là chúng tôi đã có một cô con gái rất đáng yêu. Nó cũng chính là cô gái trong ảnh chụp. Đúng vậy, bây giờ tôi đã làm bố rồi. Tôi rất xin lỗi vì đã giấu mọi người nhưng tất cả là vì tôi lo lắng người mà tôi yêu bị tổn thương. Tôi đã là một ông chú rồi nên cuộc sống không có gì đáng chú ý cả. Mong mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm của tôi. Cả bài viết chẳng khác gì văn mẫu xã giao bình thường nhưng câu cuối cùng chắc chắn là của trình dã Vì nó mang phong cách riêng của ông. Thông báo chính thức của công ty một lần nữa gây ra náo động cho mọi người. Còn có tin nào bùng nổ hơn tin ông ta có con gái chứ? Khương Vũ nằm trên giường chơi điện thoại khi cô mở Weibo và thấy tin này trong lòng liền lột bột. Thân phận của Khương Vũ mà bị công khai thì thân phận của Khương Mạn Y cũng chẳng giấu được nữa. Đến lúc đó thể nào những người hâm mộ phát cuồng cũng sẽ lột ra bà. Trong phút chốc trên mạng đều là những lời chê bai bằng cấp của bà. Mặc dù cũng có người hâm mộ lý trí nhưng lý trí sẽ không bao giờ thắng nổi ác ý. Trời ơi! Anh tôi điên rồi, sao lại thích loại người này chứ? Gái ngành, chỉ có bằng cấp 3 thôi, bà ta không xứng. À, tôi điên mất thôi, thế này còn không cả bằng cả cô sinh viên trường Bắc Thành kia. Ít nhất người ta cũng là sinh viên, cô sinh viên Bắc Thành ấy là con gái của ông ấy. Mong mọi người chú ý lời nói, đừng bôi xấu người ta. Thật sự rất thất vọng, rất rất thất vọng. Tôi ngửi thấy có mùi âm mưu, có lẽ bà ta muốn mượn con gái để được lợi. Tại sao bao nhiêu năm qua bà ta không có tin tức bây giờ lại xuất hiện? Tôi cảm thấy đây là một âm mưu lớn. Người phụ nữ này quá mưu mô. Khương Vũ gọi cho Khương Mạn Y đầu tiên, mẹ ở đâu? Ở nhà, mẹ không sao chứ. Khi nghe điện thoại, Khương Mạn Y vẫn bình tĩnh. Con đừng lo, khoảng thời gian này cũng đừng về nhà. Con hãy đi tìm Tạo Yên, ông ấy sẽ bảo vệ con. Khương Vũ nhăn mày, không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy. Mẹ không bảo cô tìm bố mình trước mà lại tìm bố nuôi. Con không sợ nhưng con rất lo cho mẹ. Con không phải lo, tạ Yên đã cho vệ sĩ qua đây rồi, hơn nữa an ninh ở khu này rất tốt. Mọi thứ đều có vệ sĩ lo nên mẹ cũng không ra ngoài. quá wow, bố con thật chu đáo. Khương Vũ thở dài, cô cảm thấy so với tạ Yên thì bố ruột mình không đủ tiêu chuẩn. Cô không hiểu nổi sao mẹ mình lại thích người đàn ông trẻ con kia nữa. Ông đăng thông báo khác hoàn toàn so với những gì đã bàn bạc với cô. Chẳng lẽ ông không biết làm như vậy sẽ tạo cho mẹ cô áp lực rất lớn sao? Công việc của bà cuộc sống bình thường của bà hết rồi. Bố thật là thật quá đáng. Đừng trách ông ấy. Khương Mạn y nghe thấy con gái trách cứ thì vội vàng khuyên bảo ông ấy muốn công khai từ lâu rồi có lẽ đây là một cơ hội. Mẹ, Khương Vũ lực bất thòng tâm, mẹ còn nói giúp bố. Cũng vì mẹ chiều bố nên ông ấy mới mãi như một đứa trẻ. Chuyện giữa mẹ và bố con không hiểu đâu. Chuyện này cứ vậy đi. Không nói nữa, sẽ ổn cả thôi. Dứt lời, Khương Mạn y ngắt máy ngay. Khương Vũ cảm thấy mẹ làm như vậy thật không đáng. Tuy cô rất đau lòng nhưng bây giờ là thời điểm cần đoàn kết chứ không phải nội chiến. Trong hai ngày qua người hâm mộ như phát dồ. họ tìm thấy ảnh chứng minh thư của Khương Vũ trên hệ thống hồ sơ của trường. Sau đó họ còn đem ảnh của cô và trình giã so sánh phân tích bằng máy tính. Kết quả cho thấy hai người hoàn toàn không giống nhau, điểm tương đồng không đến 5%. Chính vì điểm này mà càng nhiều người cho rằng Khương Mạn Y là một người mẹ độc ác còn Khương Vũ không phải con ruột của Trình Dã Tất cả đều là âm mưu của bà, bà đã lừa anh trai nhà họ. Trình Dã rất tức giận nên đã trực tiếp dùng webua của mình lên tiếng. Con gái là do tôi nhận có gì thì nhầm vào tôi chứ đừng động đến gia đình tôi. Người hâm mộ nói mãi mà ông ta không nghe nên đã truyền thành anti-fan. Tất nhiên cũng có rất nhiều người lý trí mà vẫn ủng hộ Trình Giã. Photoshop ảnh là có ý gì? Anh hùng bàn phím bớt khẩu nghiệp lạ nhé. Nguyên rùa gia đình người ta là sao hả? Mấy người muốn một người đàn ông đã đến tuổi trung niên nhưng không được kết hôn sinh, rồi đến khi già phải vào viện dưỡng lão sao? Tức chết đi được, mời chú ý đến tác phẩm của anh Dã. Từ trước đến nay trình Dã đều lấy tác phẩm để tạo đề tài xuất hiện trước công chúng. Là tác phẩm mang lại danh tiếng cho ông chứ không phải ngoại hình. Đó chính là lý do ông không quan tâm người hâm mộ có bỏ mình hay không, muốn tức giận thì tức giận. Ban đầu Khương Vũ nghĩ là người hâm mộ bìa đặt nhưng khi cô xem bản phân tích trên mạng so sánh hai người với nhau thì thấy mình và Trình Dã thật sự không giống nhau. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ ẩm ý đến hết đêm hôm đó thôi. Sáng hôm sau mọi hot search và ảnh so sánh đều bị xóa sạch. Tựa như mọi chuyện chưa từng diễn ra, tất cả mọi chuyện liên quan đến họ cũng đều bị xóa trong tích tắc không thì cũng bị khóa lại. Khương Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như ê tiếp của trình giã làm việc hiệu suất như vậy thì sao lại để mọi người xôn xao ngay từ khi bắt đầu chứ? Nhưng trình giã nói không phải do ông làm, Khương Vũ cũng nghĩ tới tạo yên nhưng lại không dám chắc nên cô đành gọi cho ông để hỏi. Tin tức trên mạng là bố xóa phải không ạ? Ừ, cảm ơn bố vì đã cho vệ sĩ đến bảo vệ mẹ con. Trong khoảng thời gian này con cứ ở trong Esmeralda, đừng ra ngoài. Đó là nơi an toàn. Khương Vũ buồn bã gật đầu, vâng ạ, hãy bảo vệ bản thân, đừng xem tin tức trên mạng. Nếu con cảm thấy không vui thì cứ gọi cho bố, mũi cô hơi cay cay, suýt thì đã bật khóc, cảm xúc của cô trong một năm qua như bị một bức tường chặn lại, cô muốn khóc cũng không khóc được. Nhưng vào lúc này, khi nghe được giọng nói dịu dàng ấm áp của ông, cảm nhận được sự quan tâm của ông thì Khương Vũ lại cảm thấy rất tủi thân. Mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở. Con sao vậy? Tạo Yên nghe thấy giọng cô khác lạ thì quan tâm hỏi con xem được điều gì không hay phải không? Không phải, Khương Vũ mím môi, lắc đầu con cảm thấy bố mới là bố ruột của con. Mỗi khi xảy ra chuyện đều là ông xử lý. Vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất cũng là ông âm thầm bảo vệ cô. Bố thật sự là bố ruột của con phải không? Từ điện thoại truyền đến âm thanh nuốt nước bọt rất nhỏ, sau một lúc lâu ông mới nói, bố đúng vậy. Ở trường đại học vẫn nguy hiểm vì mọi người có thể tự do ra vào nên paparazzi có ở mọi nơi. Họ luôn sẵn sàng chụp lén Khương Vũ dù là ở tin hay là trên lớp. Bị họ làm phiền quá mức khiến cô không chịu nổi nữa nên đành dọn đến Esmeralda tránh nạn vài ngày. Nhưng cô không ngờ mình vừa đến cổng trường Esmeralda thì đã bị một đám phóng viên lao tới. Họ chen chúc nhau chụp ảnh và hướng mic về phía cô hỏi. Xin hỏi cô thật sự là con gái ruột của Trình giã sao? Trên mạng nói cô và Trình dã hoàn toàn không giống nhau, vậy cô nghĩ sao về điều này? Mẹ cô lừa gạt Trình dã phải không? Mẹ cô chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 cô có cảm thấy bà không xứng với Trình dã không? Đèn flash của máy ảnh lóe lên không ngừng khiến Khương Vũ không thể mở được mắt. Cô cố gắng đi vào trường nhưng vẫn không thể vào được vì phóng viên đứng chặn trước cửa trường rất đông tất cả đều hướng mít về phía cô để hỏi. Cô không kiềm chế được sự thức giận trong lòng nên đã lên tiếng, mẹ tôi có xứng hay không cũng không phải do tôi nói, càng không phải là do các người nói. Chỉ cần trình dã nói xứng thì bà ấy chắc chắn xứng. Ở trong lòng Khương Vũ thì mẹ cô là người phụ nữ tốt nhất trên đời. Cô cảm thấy không ai có thể xứng với bà kể cả là trình dã cũng không xứng. Đám phóng viên sững sờ một lúc rồi mới nói tiếp vậy cô cảm thấy thế nào trước sự phản đối mãnh liệt của người hâm mộ? Phản đối? Bố mẹ tôi bắt đầu yêu nhau từ năm 18 tuổi, trải qua bao nhiêu năm mà tình cảm của họ vẫn không hề thay đổi. Mấy người nghĩ mình đủ tư cách để phản đối. Nói đoạn Khương Vũ đẩy đám phóng viên rồi đi thẳng vào trường. Cánh phóng viên quay ra nhìn nhau rồi ngầm hiểu rằng tính cách nóng nảy của Khương Vũ rất giống trình Dã. Bọn họ ngồi canh ở đây suốt 3 ngày liền, mãi mới đợi được thì sao lại dễ dàng để cô đi như vậy chứ? Phóng viên vẫn tiếp tục bao vây cô cố gắng chặn đường đi của cô. Đồng thời họ cũng đưa ra hàng loạt câu hỏi sắc bén. Tóm lại cô có phải là con gái ruột của trình Dã không? Mẹ cô từng kết hôn phải không? Cô biết bao nhiêu về tình yêu của hai người họ. Khi Khương Vũ đang cố gắng thoát khỏi phóng viên thì bỗng nhiên có một bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay cô. Khương Vũ quay lại thì thấy khuôn mặt nghiêm túc của bộ hy. Cô ấy để Khương Vũ ở phía sau mình rồi kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi đám đông. Công việc mỗi ngày của phóng viên chính là rượt đuổi theo các đối tượng nên họ cũng mau chóng chạy theo hai người để chụp được nhiều ảnh hơn. Bộ hi lấy mũ của mình đổi cho Khương Vũ rồi chạy vào trường. Đám phóng viên tất nhiên là không thể vào được trường nên họ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chụp ảnh. Nhưng chốc sau đã bị bảo vệ đuổi về hết. Bộ hi kéo cô chạy thẳng một hơi mấy trăm mét chạy đến sân cỏ thì mới dừng lại. Hai người chống tay lên đầu gối mà thở gấp thật là ghét phóng viên, họ cứ bám dai như đỉa vậy. Họ đúng thật là rất phiền phức, Khương Vũ khôi phục lại nhịp thở rồi nhìn sang bộ hy. Ngay sau đó hai người vội vàng nhìn sang chỗ khác, cả hai đều cảm thấy hơi ngượng. từ sau vũ hội đêm hè đến giờ hai người chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Cả hai cô vẫn luôn cạnh tranh nhau trong các cuộc thi có lúc thắng cũng có lúc thua. Nhưng thực lực của họ ngang nhau nên không ai chịu phục ai. Hai người vốn là tình địch, nhưng vừa rồi Bộ Hy lại giúp cô nên họ không biết nên cư xử như thế nào để không khí bớt hưởng gào. Đặc biệt là Bộ Hy, cô ấy bị gia đình quản lý rất nghiêm, lại là người gánh vác sự vinh quang của gia tộc nên áp lực của cô ấy lớn hơn Khương Vũ rất nhiều. Khương Vũ hiểu cô ấy và cũng biết rằng hai người sẽ không bao giờ trở lại mối quan hệ trước đây. Cô lễ phép nói với Bộ Hy, vừa rồi cảm ơn cậu nhé. Tôi trùng hợp đi qua thôi. Bộ Hy hơi trột dạ nói, tại bọn họ chắn đường đi của tôi chứ không phải tôi cố ý đến giúp cậu. Nhưng vẫn rất cảm ơn cậu. Khương Vũ trả lại mũ cho Bộ Hy, nhưng cô ấy lại nhìn cô và nói cậu giữ lại đi. Hà, cũng rất hợp với cậu đấy. Nói đoạn cô ấy đi tới đội mũ cho Khương Vũ kéo mũ xuống thấp trong khoảng thời gian tới có thể cậu sẽ cần đến nó đấy. Khương Vũ cũng không từ chối, gật đầu nói, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi cũng đã xem hot search trên mạng rồi. Bộ hì chậm rãi đi dọc theo đường của sân cỏ, vừa đi vừa nói, không ngờ cậu là con gái của trình giã. Chưa chắc tôi đã là con ruột của ông ấy đâu, cậu xem ảnh so sánh ở trên mạng chưa tôi không hề giống ông ấy. Không cần biết có giống hay không, chỉ cần ông ấy nhận cậu là con gái là được rồi. Khương Vũ không nói gì mà chỉ gật đầu, mẹ tôi thấy quan hệ của Tạo Yên với cậu và mẹ cậu tốt như thế, lại còn nhận cậu làm con nuôi nên tưởng cậu là con gái ruột của Tạo Yên. Bà ấy còn muốn tôi mời cậu đến nhà ăn cơm cơ. Mẹ cậu muốn gặp tôi. Không biết, bộ hi nhún vai Tạo Yên trước giờ chưa từng đối xử với ai tốt như thế. Tôi từng nghe mẹ nói Tạo Yên và dì tôi quen nhau. Hả, dì cô ấy chính là bộ đàn yên, vậy đâu chỉ là quen biết thôi đâu. Khương Vũ bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ mẹ của bộ hi nghĩ rằng cô là con của Tạo Yên và bộ đàn yên. Nghĩ đến đây, tim cô liền đập nhanh. Mọi người đều nói rằng cô múa rất giống bộ đàn yên tạo yên lại đối xử rất tốt với cô. Nếu vậy mẹ của bộ hy hiểu nhầm cũng không phải vô lý. Ừ, tôi thừa nhận rằng cậu múa rất giỏi, rất giống phong cách của dì tôi năm xưa. Bộ hy bỗng nhiên đổi chủ đề quay sang nhìn cô và kiên định nói, nhưng tôi sẽ không nhận thua. Tôi sẽ đánh bại cậu, tôi sẽ chiến thắng một cách đẹp đẽ và vinh quang. Khương Vũ cũng rất vui vẻ nhận lời khiêu chiến, tôi cũng sẽ dốc hết sức để thắng cậu. Hai người nhìn nhau một hồi rồi đồng thời bật cười vui vẻ. Bộ hi huyết nhẹ vào cô và cô cũng đẩy nhẹ lại, hai người lại gắn kết lại với nhau như lúc mới gặp. Khương Vũ cười nói, vậy sau này chúng ta sẽ cùng nhau uống trà sữa và ăn bánh ngọt đúng không? Nếu cậu muốn tớ béo lên thì cậu dùng sai cách rồi. Tớ nhất định sẽ kiềm chế. Vậy sao? Ừ, vậy tớ sẽ tự mua đồ rồi tự ăn một mình. Tớ sẽ mua một ly sinh tố dâu và một ly sinh tố anh đào thạch thủy tinh uống cùng một lúc. Bộ Hy nghe cô nói mà nuốt nước miếng, dẫm chân một cái rồi đuổi theo cô tớ phải trông chừng cậu để cậu không béo lên. Như vậy thì tớ sẽ mất đối thủ. Ồ, sinh tố dâu ít đường. Có lẽ điều làm Khương Vũ vui nhất trong khoảng thời gian này đó là quan hệ giữa cô và Bộ Hy lại tốt đẹp như trước. Bộ Hy chính là một cô gái ham ăn nhưng cô ấy lại không dám ăn nhiều vì phải chịu áp lực từ gia đình rất lớn. Từ nhỏ mục tiêu duy nhất của cô ấy chính là đứng đầu. Bộ Hy là người của nhà họ bộ, mà họ bộ đã từng có một viên ngọc Châu là bộ đàn yên nên cô ấy không thể để mình buông thả được. Ở trường nghệ thuật Esmeroda thì Bộ Hy là người duy nhất muốn nói chuyện với Khương Vũ, đồng thời cũng là đối thủ mạnh nhất của cô. Tuy hai người là đối thủ nhưng họ lại không đối chọi gai gắt. Không những vậy quan hệ giữa hai người rất tốt nên đã trở thành bản thân. Chính vì thế mà tình bạn này rất đáng được quý trọng. Trong khoảng thời gian này trường kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Học sinh muốn ra hay vào trường đều phải có thẻ, giáo viên thì phải có giấy thông hành, một con ruồi cũng không thể bay lọt. Nửa tháng sau, độ hot của chuyện này cũng bị những tin tức khác thay thế. Lúc này Khương Vũ mới có thể sinh hoạt lại bình thường và quay lại trường đại học để học. Nhưng Tạ Yên vẫn cho xe đưa đón cô hàng ngày và tăng số vệ sĩ bảo vệ cô lên. Dù cho người hâm mộ có phản đối quyết liệt hay uy hiếp thoát fan thì Trình Giã vẫn phát hành album bình thường. Doanh thu cũng không hề bị ảnh hưởng. Không những thế, bài hát cô gái ba Lê trở nên phủ sóng rộng rãi và đứng top một trong bảng xếp hạng ca khúc thịnh hành. Trình Giã muốn tặng bài hát này cho con gái mình nên đã đặc biệt cho vào trong album mới. Bởi vậy mà album vừa ra thì đã bán hết sạch Doanh thu liên tục tăng cao, vượt qua tất cả các album trước kia. Tuy chuyện này là ngoài ý muốn nhưng ekip của Trình Giã vẫn lợi dụng nó để lăng xê, đem độ hot truyền thành tiền lãi thực tế. Trình dã vốn là ca sĩ phái thực lực nên mỗi album ông đều tự mình viết lời và nhạc. Chính vì thế mà ông sẽ không cúi đầu trước người hâm mộ. Đã qua nhiều năm nhưng ông vẫn giữ phong cách nổi loạn của chàng thiếu niên nhạc rock. Đây cũng là điểm khiến Khương Mạn y thích ông. Sau khi phát hành album Trình dã theo kế hoạch dẫn cả nhà đi du lịch. Họ dự định đi du lịch ở châu Âu nhưng do sự kiện hot shot nên không có thời gian làm hộ chiếu. Vì vậy mà họ chỉ có thể đi đến các nước Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan. Trình giã cũng cho học trò của mình Lưu Nghệ Bạch đi cùng để làm bạn với Khương Vũ. Tuy Lưu Nghệ Bạch hay ngại ngùng và không giỏi ăn nói nhưng anh lại là một người hòa nhã. Một phần trình giã không muốn cô suốt ngày chơi với con rắn đó. Một phần ông cũng muốn cô tiếp xúc với nhiều bạn nam hơn để cô có thể sớm quên đi cảm giác đau khổ của thất tình. Mục đích của Khương Vũ trong chuyến du lịch Đông Nam Á lần này là giám sát trình giã. Nếu ông vẫn tiếp tục chỉ suy nghĩ cho bản thân, không quan tâm người khác thì cô chắc chắn sẽ không hợp tác ông với mẹ mình bên nhau. Ông sẽ không quan tâm chăm sóc bà mà để bà chăm sóc ông ta ngược lại thì cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau khi xuống máy bay, vì xung quanh toàn là người nước ngoài nên trình dã tháo khẩu trang và kính dâm xuống rồi dắt tay Khương Mạn Y anh đã đặt khách sạn ở gần bờ biển của một hòn đảo tư nhân. View đẹp lắm, lại không sợ bị làm phiền. Lát nữa xuống biển anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng. Khương Mạn Y vui vẻ gật đầu, được. Khương Vũ lập tức nói, được cái gì mà được. Mẹ không biết bơi thì xuống biển với bố kiểu gì. Trình dã đúng lý hợp tình nói, bố sẽ bảo vệ mẹ con. Khương Vũ nhớ rất rõ trước kia cô đi bơi cùng Khương Mạn Y, vì bà rất sợ nước nên đã đến khu bể bơi của trẻ em. Bà là một con vịt cạn mà vẫn muốn xuống biển sao. Khương Vũ khinh thường và trách móc nhìn Trình Dã, bố quên mình đã từng nói rồi à. Trình Dã hơi do dự rồi nói, thì bố cùng mẹ con ở trên bờ tắm nắng là được. Con đi chơi được rồi đó con gái ngoan, bà chữ cuối cùng dường như ông ta đang nghiến răng nghiến lợi mà nói. Con đi đây, Khương Vũ vui vẻ đồng ý. Lần này đi du lịch gia đình cô chắc chắn sẽ sửa những thói hư tật xấu của bố mình. Xe taxi đã đến, trình dã để hai mẹ con lên xe trước rồi bản thân lên ghế phó lái. Tiểu lệ cậu nhìn gì vậy? Tống dụ hòa lấy sim xong, đi ra ngoài sân bay thì thấy cửu lệ đang nhìn chằm chằm vào một chiếc taxi. Không có gì, thầy tống xong việc rồi à? Thầy đã mua hai cái sim rồi, em cũng đổi một cái đi để có thể liên lạc với trong nước bạn gái cũng đỡ lo lắng. Tống dụ hoa lấy hai cái sim ra rồi đưa cho cựu lệ một cái. Cựu lệ nhận lấy rồi bình tĩnh nói, em không có bạn gái. Tống dụ hoa cười nói, đại học Hải Thành có nhiều con gái thế mà em lại không có bạn gái với ngoại hình thế này à? Lạ thật đấy nhen, em đã từng có nhưng lên đại học thì chia tay rồi. Thầy mở cuộc gặp mặt lần này là để em giải sầu nên hãy cứ quên đi những chuyện không vui. Cảm ơn thầy Tống. Tống Dụ Hòa là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng trong nước cũng có quen biết với bố của Cửu Lệ. Tống Dụ Hòa gặp được Cửu Lệ trong lần khảo sát ở Đại học Hải Thành cũng xem như có duyên nên ông ta rất quan tâm đến cậu. Như chúng ta đã biết các nhà tư vấn tâm lý sẽ gặp các vấn đề về tâm lý do tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân với những năng lượng tiêu cực. Và Tống Dụ Hòa chính là người tư vấn tâm lý cho các nhà tư vấn tâm lý này. Cho nên ông ta chỉ cần nhìn là biết cậu nhóc cửu lệ này ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Nếu không hướng dẫn tốt thì anh rất có thể sẽ gặp vấn đề tâm lý giống bố mình. Tống dụ hòa thấy cửu lệ cứ nhìn chằm chằm vào chỗ xe taxi đã đi khuất đó thì hỏi, gặp người quen à? Cựu lệ nhìn bóng xe taxi đã đi xa tâm trạng vốn bình tĩnh lại bắt đầu gợn sóng. Có lẽ em nhìn nhầm. chương 93, Bikini. Chuyện chân nhớ như từ bỏ cửu lệ năm đó, đương nhiên cũng có nhậm nhàn nhúng tay vào. Lúc đó chân nhớ như kể cho mẹ rằng mình đang đơn phương một chàng trai nọ, mong mẹ giúp mình tán đổ anh ấy. Nhậm nhàn nghe thấy người đó là cửu lệ. Bà nhớ lại bố cửu lệ từng làm những thí nghiệm biến thái với anh, rồi còn vụ giết chim hồi nhỏ mà sợ mất vía, vội vàng bảo chân nhớ như cách xa anh ra. Lúc đầu chân nhớ như còn hoang mang không hiểu, mãi đến khi nhậm nhàn kể lại quá khứ đau lòng của cửu lệ. Nhưng cô ta cũng là người kỳ lạ, vốn dĩ thái độ lạnh nhạt của cựu lệ đã làm cô ta nản lòng, muốn bỏ lắm rồi. Thế mà nghe được do mẹ kể chuyện cô ta bỗng như thánh mẫu nhập hồn kích thích tình cảm cháy bỏng trong người cô ta. Cô ta nhảy dựng lên một hai tuyên bố mình là người đặc biệt với anh. Nếu bạn gái cũ đã không làm được vậy cô ta sẽ thay mặt đi cảm hóa cựu lệ. Có chết cũng không bỏ, nhậm nhàn hết cách mới tìm tới Khương Vũ cầu cứu. Ba kể lại mọi chuyện, mong cô thuyết phục cửu lệ tránh xa chân nhứ nhứ. Nghe xong, khuôn mặt khương vũ lạnh như băng, trong con người còn mang theo chút tức giận, từ đầu đến cuối đều là do con gái cô thích anh ấy. Khi em đến Hải Thành, cô ta còn nhờ em dạy ba lê lấy lòng người thương. Bây giờ cô bảo em khuyên cửu lệ, em biết phải khuyên như nào đây. Cô biết nhứ nhứ là do cô và bố con bé chiều quá nên sinh hư. Nhưng em cũng hiểu tình hình tiểu lệ mặt thằng bé không được bình thường lắm. Mà cô chỉ có mỗi đứa con đó, sao có thể để nó chịu khổ gì được? Hiện giờ nhậm nhàn đã lo lắng đến rối loạn tinh thần, còn chẳng quan tâm lời vừa rồi rất xúc phạm đến anh. Cô cũng đồng cảm với tiểu lệ lắm chứ, nhưng thằng bé với cô cũng chỉ là người xa lạ. Cô không thể để con gái mình gặp nguy hiểm được. Em biết thân là mẹ cô rất lo lắng, nhưng anh ấy anh ấy từng coi cô là mẹ nhiều năm như vậy. Khương Vũ vừa tức giận vừa đau lòng. Cô biết không thể trách nhậm nhàn được nhưng trong lòng vẫn khó chịu thay cưu lệ. E là chẳng một phụ huynh nào chấp nhận được một người như cửu lệ. Đến cả tìm chỗ dậy gia sư anh cũng gặp khó khăn. Khương Vũ đau lòng thay anh. Anh chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn bị cả thế giới vứt bỏ. Về sau, nhậm nhàn tự mình đến Hải Thành tìm cừu lệ nói chuyện chuyện của em, cô biết cả. Cô rất cảm ơn em nhiều năm qua xem cô như mẹ mình. Nhưng chân nhớ như mới là con của cô, cô cũng mong rằng con bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Theo cô biết thì em cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với con bé. Nếu không nó cũng không nhờ đến cô. Cựu lệ chỉ im lặng lắng nghe bà nói. Nhậm nhàn hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nói, chỉ cần em chịu bỏ qua cho nó, khiến nó hoàn toàn hết hy vọng, cô có thể nhận em làm con nuôi, chúng ta trở thành người một nhà. Lúc nghe bà nói xong câu đó, cựu lệ cười lạnh một tiếng, tựa như nghe thấy một câu chuyện cười hoang đường nào đó. Con nuôi, thật buồn cười. Vì khiến anh rời khỏi chân nhứ nhứ mà có thể nhắm mắt nhắm mũi nhận anh làm con trai. Từ đôi mắt đó cựu lệ có thể thấy rõ bà ghét anh cỡ nào. Cô nhậm mong cô hiểu rõ là con gái cô mặt dày bám lấy tôi. Cựu lệ đứng dậy khóe môi lạnh nhạt cong lên lúc trước tôi còn khinh thường chuyện cô ta làm. Nhưng hôm nay cô đã khiến tôi thay đổi ý nghĩ đó đấy. Nói đoạn anh rời khỏi quán cà phê, ngọn lửa báo thù trong lồng ngực hừng hực cháy lên. Anh muốn hủy đi chân như như hủy đi mọi hạnh phúc của cô ta kéo cô ta xuống địa ngục cùng mình. Nhậm nhàn sở tới trắng cả mặt. Bà biết con gái mình mê mệt thằng nhóc này cỡ nào, lỡ như anh thật sự muốn làm gì, vậy thì quá nguy hiểm. cửu lệ, nhậm nhàn vội vàng đuổi theo gọi lớn, cửu lệ quay lại. Nhưng cửu lệ vẫn không dừng bước rớt khoát đầy cửa bước đi. Nhậm nhàn đuổi theo tận đường cái, nói to một câu, cô sẽ tìm Khương Vũ. cửu lệ bỗng chốc dừng lại. Nhậm nhàn thở hỗn hền, bà chạy lại phía anh, nghiêm túc nói, Khương Vũ cũng học ở Đại học Bắc Thành. Nếu em mà dám làm gì con cô, cô cô sẽ không để yên cho em ấy. Bằng cấp nghiên cứu gì đó đừng hỏng được chấp nhận. Ngay cả tốt nghiệp đừng mong là em ấy có thể thuận lợi tốt nghiệp. Quả nhiên không nên đánh giá thấp năng lực của một người mẹ bảo vệ con. Cho dù là nhậm nhàn thông tình đạt lý hay một phần tử trí thức được trọng dụng cỡ nào thì con cái luôn là danh giới cuối cùng của họ. Vì chân nhớ nhứ bà có thể làm mọi chuyện, có một đứa con được mẹ bảo bọc như vậy sao? Cựu lệ quay người lại, lạnh nhạt nhìn bà con người hiện ra sự hung dữ, chỉ mỗi cô mà muốn động tới cô ấy. Xem hai người bố phía sau cô là vật trang trí à? Nhậm nhàn cũng nhận ra mình thất thố, là một người làm nghề giáo, đáng lẽ ra bà không nên nói vậy mới phải. Nhất là đối với người bề dưới, đối với học sinh. Cựu lệ cô đã đến tìm Khương Vũ. Em có biết khi cô nhắc đến em, em ấy đã nói gì không? Cựu lệ im lặng cúi đầu. Em ấy nói, mong rằng em có thể có cuộc sống mới, mỗi một bước đi đều ngập tràn ánh mặt trời. Mỗi một bước đi, đều ngập tràn ánh mặt trời. Đây là câu cuối cùng Khương Vũ nói với anh đêm đó. Cựu lệ nắm chặt tay kiềm chế cơ thể đang run dày của mình. Nếu như anh của quá khứ đứng ở ranh giới giữa ngày và đêm, nhưng thâm tâm vẫn hướng về mặt trời. Thì bây giờ anh đã hoàn toàn lạc lối trong đêm tối rồi. Hình như trở thành người giống bố anh mất rồi. Không anh sao lại giống người đàn ông ngu xuẩn đó được yếu đuối đến mức phải ra tay với con mình. Thế giới này từng bất công thế nào với anh, anh sẽ trả lại từng thứ từng cái một. Đây cũng là lý do duy nhất giữ chân anh trên thế gian này. Cựu lệ chủ động hẹn gặp chân nhớ nhứ. Đây là lần đầu tiên anh chủ động sau khoảng thời gian dài đến vậy. Đêm đó, hai người im lặng đi dạo quanh sân trường. Cựu lệ đi trước chân nhớ nhớ lẽo đẽo theo sau, bước lên cái bóng dài của anh. Chân nhớ nhớ biết mẹ mình đến tìm anh, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ cựu lệ nói gì thì ít ra cô cũng chịu được. Em đừng quan tâm mẹ chị làm gì. Chị thích em là chuyện của chị, không liên quan đến em, cũng không liên quan đến bất cứ ai khác. Bà ấy cũng không quản được chị. Cựu lệ bình tĩnh nói, chắc chị cũng biết tôi chẳng có cảm giác gì với chị. Chân nhớ như điên cuồng lắc đầu chị biết quá khứ trước kia của em rất cực khổ. Chị, chị rất đồng cảm. Nếu hai ta hẹn hò chắc chắn chị sẽ đối xử tốt với em. Lúc đầu còn muốn dụ dỗ chị bởi vì chị là con gái nhậm nhàn. Cuộc sống của chị hạnh phúc như vậy, làm tôi không nhịn được muốn thực tay phá hủy nó. Trần nhớ như kinh ngạc nhìn người đàn ông phía trước, ánh trăng giỏi lên người anh tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn nói chuyện với cô ta như thế. Tôi có bệnh là một loại bệnh tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Vũ là người đầu tiên khiến tôi có thể cảm giác được thế giới này đang hoạt động. Mà chị chính là người thứ hai. Chị, cựu lệ không cho cô nói tiếp thoáng nhìn đôi giày thể thao ai cũng kỹ dưới đôi chân mình. Anh tiếp tục nói, ngay từ lúc bắt đầu tôi còn tưởng vì muốn bước ra khỏi thế giới trắng đen kia nên mới xác lập mối quan hệ người yêu với cô ấy. Tôi yêu cô ấy có khi cũng chỉ vì muốn cảm nhận thế giới. Rồi đến lượt chị có khi tôi cũng sẽ yêu chị như vậy. Nhưng một năm qua tôi dần nhận ra. Nếu không phải cô ấy tôi nguyện trở lại thế giới hai màu đen trắng kia. Đôi mắt chân nhứ nhứ đỏ lên. Cô ta không ngờ là lần đầu tiên cựu lệ dịu dàng trò chuyện cùng mình lại là lúc nói về bạn gái cũ. Cô ta không hiểu những lời cựu lệ nói là có ý gì. Nhưng cô ta vẫn hiểu được anh vẫn còn yêu Khương Vũ sâu đậm nhường nào. Anh thích ba lê. Không phải bởi vì đó là ba lê, mà là cô gái anh thương biết múa ba lê. Trần Nhứ Nhứ hiểu rõ rồi. Mặc dù lòng đau như cắt nhưng cô ta vẫn lựa chọn từ bỏ. Cựu lệ chị không biết vì sao em và cô ấy chia tay. Nhưng tình trạng của em bây giờ rất không ổn. Chuyện em làm hiện giờ rất không tốt. Trần Nhứ như cô nén nước mắt, giọng nói run run. Có lẽ em nên trở về bên cô ấy, để cô ấy bảo vệ em. Dứt lời, cô đưa tay lau nước, mở miệng khóc lớn, quay người đau đớn rời đi. Cựu lệ ngước mặt lên trời đầy sao, mặt trăng trốn vào tầng mây đen đặc. Trở về à, anh cũng rất muốn, nhưng lại không về được rồi. Vĩnh viễn không về được, ở một khách sạn tư nhân ven biển nọ ánh mặt trời chiếu lên mặt biển xanh lam, lấp lánh ánh vàng như đàn cá. Khương Mạn Y và Trình Giã ở chung một phòng suốt một dành cho các đôi tình nhân. Căn phòng có diện tích rất lớn, vẫn còn dư lại một phòng trống. Đáng lẽ Khương Vũ đã định dọn vào đó ở, nhưng sau N lần trình giã nháy mắt ra hiệu cô đành tự thuê qua một phòng đơn trong nắng đẹp biển êm tránh phải làm kỳ đà cản mũi hai người nọ yêu đương. Trong phòng, Khương Mạn Y dọn dẹp lại đồ đạc, trình dã được Khương Vũ thông não chạy lại ngồi xổm bên cạnh bà giúp dọn đồ. Mạn mạn quan hệ hiện giờ của chúng ta là thế nào? Em không biết chắc là người yêu, con gái cũng lớn vậy rồi, yêu đương gì chứ, không thấy kỳ lắm mà. Khương mạn y biết ông đang nghĩ gì, bà quay qua trình Dã, anh thật sự muốn cưới em mà, Chứ không chẳng lẽ một năm qua anh đùa giỡn em, nhưng anh cũng thấy phản ứng của người hâm mộ rồi mà. Ai thèm quan tâm họ, trình Dã nói anh không cần người hâm mộ chỉ cần mỗi em. Chúng ta cứ như bây giờ không phải rất tốt à. Khương mạn y đáp anh nhớ em thì có thể đến gặp em. Kết hôn rồi cũng không tự do như bây giờ được. Trình Dã biết Khương Mạn Y chỉ là không chấp nhận được khoảng cách của hai người ông lạnh lùng nói, vốn dĩ là em chỉ muốn ngủ với anh rồi xách quần chạy có phải không? Khương Mạn Y, được ngôi sao lớn đến ngủ cùng còn không cần bỏ tiền ra, sướng quá ha. Khương Mạn Y đánh ông một cái, chỉ được cái mặt. Trình Dã mặt dày mà nở nụ cười, quan hệ của chúng ta em quyết định đi. Em quyết định rồi, không kết hôn. Khương Mạn Y chốt lại, kết hôn dính đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như tài sản sau khi cưới tiền anh kiếm được phải chia một nửa cho em. Mà thu nhập hai ta tranh lệch như vậy, anh lỗ lắm. Em cũng không muốn lợi dụng anh, cũng không muốn bị người đời bình phẩm. Trình dã gãi gãi đầu trong lòng có hơi tuyệt vọng vì Khương Mạn Y vẫn còn canh cánh chuyện này, cả cơ thể anh cũng giao cho em, em còn lo lắng chuyện tiền nong làm gì. Đã không còn là con nít 17, 18 tuổi nữa rồi, đương nhiên phải cân nhắc chuyện thiết thực này. Trình Dã nắm lấy tay Khương Mạn Y, bắt đầu làm nũng, mạn mạn chuyện gì em cũng đồng ý với anh mà. Đến chuyện này cũng đồng ý luôn không được à. Khương Mạn Y cười cười, xoa đầu ông, anh trai nhà em vẫn thật trẻ con. Đồng ý đi mà, không được. Trình Dã nóng nảy đứng lên, rồi lại nằm dài ra giường, trùm chăn kín đầu phụng phiệu em chỉ thích cơ thể anh, không thích anh chút nào. Vậy hai ta coi như đôi bạn thân vậy. Khương Mạn Y không thèm quan tâm ông, em đi tìm tiểu vũ. Đợi đã. Em mặc thử bộ áo tắm anh mới mua cho em đi. Trình Dã xoay người lại, sau một hồi tìm kiếm trong vali cuối cùng cũng moi ra được một bộ bikini, không kết hôn thì bạn cùng phòng cũng có thể mặc thử cái này mà. Khương Mạn y thoáng nhìn bộ bikini hở hang gợi cảm kia. Em cũng đã làm mẹ rồi, anh bảo em mặc loại quần áo này thì ra thể thống gì nữa. Trình Dã đi lại phía bà, đưa bộ đồ trong tay qua. Giọng nói dịu dàng pha chút nũng nịu, chỉ mặc trong phòng thôi, cho anh nhìn. Mạn mạn, anh muốn xem mà. Khương Mạn Y cũng không từ chối. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần yêu cầu của ông không quá đáng, bà đều không từ chối. Ở phương diện khác có khi Khương Mạn Y còn tự ti nhưng riêng khoản dáng người, bà vẫn rất tự tin. Cho dù là bikini nóng bỏng, bà mặc vào cũng có thể thắng chắc những phụ nữ cùng tuổi. Khương Mạn Y mặc đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm. Xong rồi này, ánh mắt Trình dã rời khỏi điện thoại, dừng lại trên người bà. Ông đưa ra mất mấy giây, sau đó cấp tốc quay mặt đi, máu mũi chảy dòng dòng như đang tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó. Khương Vũ thay một bộ áo tắm hai mảnh đáng yêu với họa tiết hoa cúc chân dẫm lên cắt vươn hai tay lên duỗi eo một cái. Ấm áp quá đi, bé rắn trườn trên cầu cô, nếu ai không nhìn kỹ còn tưởng đó là sợi dây chuyền màu trắng. Liêu nghệ bạch bám theo cô mãi không rời. Anh chàng này không hổ là thần tượng nổi tiếng, làn da trắng như sữa, nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Tiểu Vũ em biết bơi hả? Đương nhiên, vậy lát nữa hai chúng ta thì bơi đi. Được, ai thua tối nay mời rượu. Không thành vấn đề, Trình Giã và Khương Mạn Y đã thay đồ tắm bước ra. Khương Vũ nhìn thấy bộ áo tắm liền của Khương Mạn Y cười nói, mẹ kiểu áo tắm mẹ mặc đã lỗi thời lắm rồi. Mẹ là mẹ mà sao so được với mấy người trẻ tuổi các con chứ? Con còn tưởng bố sẽ cho mẹ mặc bikini gợi cảm cơ. Khương Vũ nháy mắt ra hiệu. Bắt đầu cười xấu xa, dáng người mẹ đẹp vậy, không mặc bikini thì phí của trời. Thế mà bố còn chẳng chuẩn bị gì, đánh giá một sao. Trình giã xoay người qua, Khương Vũ để ý thấy trên mũi ông nhét khăn giấy, bố sao thế? Gương mặt trình giã còn chưa hết ửng hồng. Ông né tránh ánh mắt của Khương Vũ có hơi mất tự nhiên nói, lúc nãy động vào tường ấy mà. Ồ! Ở trên bãi cắt Khương Mạn Y bông dù rồi cắm xuống bãi, tiếp theo là trải thảm ra, sau đó ngồi xuống, bắt đầu bôi kem chống nắng, con gái cưng, lại mẹ bôi kem cho. Khương Vũ còn chưa kịp đáp lại, trình dã đã vội vàng chạy lại nằm lên đùi bà, nhờ bà bôi kem chống nắng cho mình. Mẹ gọi con mà, Khương Vũ bất mãn, bố đáng ghét dễ sợ, con đi chơi đi, đừng quấy rầy không gian hai người này. Bố rất rất rất rất, rất là đáng ghét. Khương mạn y cười cười, bôi kem trống cho trình Dã, động tác vừa dịu dàng lại vừa cẩn thận. Khương vũ nhìn hai người họ, không nói tới thứ khác, chỉ riêng dáng người và giá trị nhan sắc thôi cũng đã cực kỳ xứng đôi rồi. Trình Dã quả là nam thần tượng đương thời, dáng người cân đối, cơ bắp rắn giỏi. Còn mẹ cô, vốn dĩ, chưa sinh con nên vẫn còn là cô gái mới lớn. Mạn mạn, hôn anh đi. Trình Dã ngẩn đầu lên, dướn người về phía bà muốn hôn. Khương mạn y nhìn qua Khương vũ. Không thèm trả lời ông. Đi mà muốn hôn cơ. Khương mạn y đành cúi xuống chạm nhẹ vào môi ông im lặng chút con gái còn đang ở đây này. Con gái cưng con với tiểu bạch xuống bơi đi. Chừa cho bố với mẹ con chút không gian nữa. Khương vũ cũng không chịu nổi cảnh anh anh em em của hai người họ. Trình giã đúng là trẻ trâu, chẳng có chút chững chặc nào. Kém xa Tạ yên, cô đặt bé rắn bạch tạng lên lưng trình giã, trông a lệ lệ dùm con. Ôi má à ơi! Trình Dã nhảy dựng cả lên, làm bé rắn trượt xuống nền cát, đừng để nó lại gần bố. Đáng sợ quá, bố làm a lệ lệ rất đau thì sao? Khương Vũ đau lòng nhặt chú rắn lên, treo lên cổ Khương Mạn Y, đối xử với nó nhẹ nhàng thôi. Còn có thể loại đam mê nuôi thứ đồ chơi này à, còn gọi là a lệ lệ. Trình Dã cực kỳ ghét bỏ, không bằng con tìm một người thật luôn đi. Một con rắn so với bạn trai Khương Mạn Y thấy nét cười đùa trên mặt Khương Vũ đã biến mất đạp trình dã một cái im lặng. Khương Vũ đeo kính bơi lên, lặn xuống nước. Đừng bơi xa quá đó. Khương Mạn Y không yên tâm lắm, hét thêm một câu tiểu bạch con để ý con bé một chút. Dì yên tâm, Khương Vũ rớt khoát nhảy xuống biển tựa như chú cá rô ngoạn mà lặn sâu xuống lòng đại dương. Liêu nghệ bạch nhanh chóng đuổi theo phía sau. Kỹ thuật bơi của cô rất tốt. Đang bơi thì bỗng nhớ tới lần trước xui xẻo cũng là ở bờ sông. Cô nhìn thấy cựu lệ nhảy sông, không thèm nghĩ ngợi mà nhảy xuống cứu anh. Không ngờ là nước sông chảy xiết cuốn cả người cô đi. Thế là cựu lệ phải quay lại cứu cô. Hồi ức khi ấy cứ như cuốn phim chiếu từng cảnh từng cảnh trong đầu cô. Chi tiết đến thế, rõ ràng là rất nhớ mà. Nhưng loại thử nghiệm này cứ như bị chặn lại bởi thường vây bốn phía. Vừa rất thắc nghẽn cũng rất ngột ngạt. khương vụ cô quên đi những suy nghĩ ấy, nhìn về dạng san hô phía trước mà bơi tới. Nước biển vùng này rất trong lành. Cô đeo kính bơi vào, nhìn những dạng san hô xinh đẹp cùng bầy các cảnh nhiệt đới rực rỡ sắc màu nơi đáy biển. Nhưng khi Khương Vũ tiếp tục bơi, bỗng nhiên cô nhìn thấy một chàng trai khá giống cựu lệ. Anh cũng đeo kính bơi, đang lại gần chỗ cô. Hai người bơi dưới đáy biển nhìn nhau trong chốc lát Khương Vũ cũng thấy rõ những đường nét điển trai của người nọ. Giống như in chàng trai trong trí nhớ cô. Hai người đều mang kính bơi nên tầm nhìn dưới nước không tốt lắm, vì thế mà Khương Vũ cũng chưa chắc lắm. Trước lúc cô nhận ra gì đó, thì bỗng nhiên bị sắc nước. Liều nghệ bạch bơi lại chỗ cô, thấy cô bị sắc nước liền vội vàng kéo lên trên, lo lắng hỏi, không sao chứ. Không sao, không sao. Khương Vũ nổi lên mặt nước há miệng thở hồn hền, mắt nhìn xung quanh. Mặt nước êm à, không thấy chàng trai vừa nãy đâu cả. Khương Vũ nhanh chóng hít sau vài hơi, rồi đeo kính bơi lặn xuống tiếp. Xung quanh có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng chẳng thấy người vừa nãy đâu cả. Tựa như tất cả hình ảnh khi nãy chỉ là ảo giác thoáng qua của cô thôi. Tiểu Bạch em có hơi mệt, lên bờ trước nha. Khương Vũ vừa dứt lời thì bơi lên bờ ngồi nghỉ, chơi đùa với bé rắn bác tạng nọ. Bé rắn ngoan ngoãn nằm cạnh tay cô. Trình dã thấy Khương Vũ trở về một mình, còn ủi ủi như vậy mới hỏi, sao thế, nghệ Bạch chọc giận con à? Không phải con mới bị sặc nước nên không muốn bơi nữa. Trình Dã khởi động làm nóng người, rồi mới nói với cô: Lại đây, bơi một vòng với bố. Thôi ạ, con thật sự không muốn bơi nữa. Trình Dã cũng không nói tiếp, bước tới phía trước rồi nhảy xuống biển. Khương Vũ ngắm nhìn bé rắn trên tay, bỗng cảm thấy nếu cô cứ như vậy nữa, chắc phải tìm bác sĩ tâm lý mất. Trong đầu cứ có một giọng nói không ngừng nhắc nhở cô, cô đã buông bỏ rồi. Nhưng không hiểu sao vẫn luôn thấy nghèn nghẹn. Ở bên kia, Cửu Lệ bước lên bờ cả người ướt sũng. Anh dựa lưng vào tảng đá lớn, mắt quét qua bãi cát vàng mịn. Trên bờ có rất nhiều bóng hình xanh xanh đỏ đỏ, nhưng chỉ bóng hình cô gái nọ là anh không tìm thấy. Cựu lệ nằm xuống tảng đá ngầm màu đen, ngắm nhìn bầu trời xanh thâm thẳng. Sau đó nhắm mắt lại, lòng xôn xao khó bình tĩnh được. Gặp lại anh chắc là cô thất vọng lắm. Nếu mà cô biết chuyện anh làm từ trước tới giờ, quả thật chẳng có mặt mũi nào mà gặp lại. Cựu lệ hít một hơi thật sâu, cứ như người thấy cả mùi muối biển thoang thoảng. Được cùng cô Hồ hấp trung bầu không khí, có lẽ thế là đủ làm anh thỏa mãn rồi, nào còn dám mong ước xa vời nào nữa. Ngay lúc này tiếng điện thoại vang lên, là số lạ. Đang ở đâu đó, giọng nam hạ xuống rất thấp, nước ngoài, nghỉ phép với thầy hướng dẫn. Nhàn nhã giữ ha, thầy hướng dẫn đang nghi ngờ tôi. Khi nào về, rất nhanh thôi, về rồi lập tức gọi lại. Sau đó cựu lệ nhanh chóng cúp máy. Đêm đó, người một nhà đi đến một quán bar nổi tiếng, bầu không khí bên trong cực kỳ náo nhiệt. Trình giả ôm lấy cây guitar điện bước lên sân khấu, mới hát mấy bài đã khuấy động bầu không khí nơi đây. Khương Mạn Y đứng bên dưới, nhìn ông cháy hết mình với điệu nhạc rock and roll. Bỗng nhớ tới nhiều năm trước bà cũng như bây giờ, ngưỡng mộ đưa mắt nhìn lên chàng trai xa vời. Nhưng mà thời gian như nước chảy, vội vàng lại trôi mau. Thiếu niên vẫn như năm đó đứng trên sân khấu trình diễn còn bà đã không còn là cô bé ngây ngô đơn thuần khi ấy nữa rồi. Khương Mạn Y ngồi sát lại Khương Vũ, nhẹ nhàng nói bên tai cô, lúc còn trẻ có những chuyện nghĩ là không thuộc về mình cứ thế mà từ bỏ. Bởi lần từ bỏ đó, là hối hận cả một đời. Khương Vũ quay qua nhìn Khương Mạn Y cô nhận ra trong lời bà nói còn có chứa hàm ý. Mấy ngày nay, Khương Vũ còn tưởng mình che giấu tâm sự rất tốt. Mỗi ngày đều nở nụ cười vui vẻ che lấp nỗi buồn. Nhưng thực ra, ai cũng thấy được cô đang nhớ lắm chàng trai kia, nhớ sắp điên mất rồi. Nếu không một cô gái tốt như cô, sao không tìm được một người bạn trai từ chối hết mọi lời tán tỉnh cả ngày chỉ cuốn quýt bên chú rắn của mình như hình với bóng. Mẹ, không phải là con muốn từ bỏ, mà là con hết cách rồi. Khương Vũ cục mắt nhìn xuống mojito trong tay, hiện tại anh ấy sống rất tốt ngoại trừ con còn có người khác thích anh ấy. Như vậy tốt biết bao. Con không thể chỉ vì mình không buông bỏ được mà lại đến làm phiền anh ấy. Có lẽ đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh. Nếu cuộc sống của thằng bé tốt đẹp như con nói, vậy thì con nên từ bỏ đi. Khương mạn y dẫn dắt từng bước một còn con cũng có thể tìm một bạn trai tốt hơn nó mà. Mẹ thấy tiểu bạch cũng rất được. Khương vũ nở nụ cười, mẹ bảo bố mang theo lưu nghệ bạch chỉ vì muốn đẩy đến trước mặt con à. Chứ sao nữa, con còn thấy thiệt thòi à. Không phải. Khương Vũ nói đùa, nhưng thành tích của anh ấy không bằng con rể trước của mẹ đâu, vậy cũng được sao. Con xem kìa, nói nãy giờ thì hết 2-3 câu liên quan đến người ta. Vậy mà bảo đã buông được rồi. Con buông rồi mà, Khương Vũ bắt đầu hờn dỗi, không thèm tán phép cùng Khương Mạn Y nữa, con ra ngoài đi dạo. Khương Mạn Y vội bảo Lưu Nghệ Bạch đuổi theo cô. Dù sao thì cũng ở nơi đất khách quê người, một cô gái nhỏ đi lung tung rất nguy hiểm. Ra khỏi quán ba, không khí một ngạt nóng bức. Trên đường cái gần quán ba nhộn nhịp người đi, không ít trai xinh gái đẹp đứng đường dùng tiếng Anh sứt sẹo giới thiệu bản thân, mời chào khách tới. Đất nước này hình như đã hợp pháp hóa mại dâm rồi. Cách đó không xa, Liêu Nghệ Bách bị vài người hâm mộ nữ nhận ra, đang nháo nhào lên đòi ký tên, chụp ảnh. Khương Vũ vẫy tay với anh ta ý bảo cứ bận biểu ở đó đi, không cần quan tâm cô. Đầu óc cô có hơi mơ màng rồi, cô đứng bên lề đường, lấy điếu thuốc cho nữ ra, muốn hút một hơi cho tỉnh táo đầu óc lại ngay lập tức có một chàng trai điển trai đến bên châm lửa cho cô. Anh ta mang khuôn mặt đậm chất châu Á, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, xương lông mày hơi nhô ra, hốc mắt rất sâu. Trông hơi giống với cựu lể. Khương Vũ cảm thấy chắc là mình say rồi, nên mới mơ mơ màng màng, nhìn ai cũng tưởng cựu lể. Anh chàng đẹp trai kia thấy Khương Vũ nhìn mình chằm chằm, cười gian một tiếng, đưa danh thiếp cho cô. Sau đó còn đưa giấy khám sức khỏe và chứng chỉ ngành nghề của mình, dùng tiếng Anh giới thiệu bản thân. Khương Vũ nghe thấy anh ta là trai ngành, cười cười, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi, "Có thể bồi tôi uống rượu không?" "Uống rượu ấy?" chàng trai lập tức vui vẻ đồng ý, "Không thành vấn đề." Khương Vũ quay đầu lại nhìn Lưu Nghệ Bạch một cái, thấy người hâm mộ của anh ta càng ngày càng đông. Chặn kín tứ phía như thế, sợ là không thoát ra nổi đâu. Thế là hai người đi tới một quán rượu nhỏ yên tĩnh, ngồi một chỗ sát phía ngoài. Ở đó còn có vườn hoa thơ mộng bé bé. Anh chàng đẹp trai nọ đi tới quầy gọi rượu. Nhưng ngay lúc đó, một người khác tới đưa anh ta một tờ đô la có mệnh giá lớn, bảo anh ta rời đi. Chàng trai nhìn cô gái ngồi ở vườn hoa kia một chút lại liếc mắt qua tờ đô la trước mặt. Anh ta hơi do dự bảo làm vậy không hay lắm. Cựu lệ thấy thế thì đưa thêm 3 tờ nữa. Chàng trai ngạc nhiên nhìn anh, sau đó vui vẻ đồng ý. Đang định nhận tiền rồi chuồn thẳng thì cựu lệ lại nói. Mua bộ quần áo này của anh, các bạn đang nghe tại cộ ốc đọc chuyện.com. Trường 94, mong muốn, Khương Vũ nhìn thấy anh chàng đẹp trai quay trở lại hình như đã biến thành một người khác, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ cũng không khác mấy, vẫn là cái áo may ô đi biển hoa hòe hoa sói với chiếc quần dài. Chẳng qua trên đầu đội thêm cái nón lưỡi chai che đi đôi mắt. Khương Vũ vốn đã váng đầu nên nhìn không rõ lắm, thế nên cô cũng không để ý. Xong rồi, ừ tôi mời em hai chai bia. Khương Vũ cười duyên với anh cảm ơn. Cựu lệ nhìn thấy hộp thuốc lá dành cho nữ trên bàn, sắc mặt tối sầm. Anh cầm hộp thuốc lên, ném thẳng vào thùng rác. Khương Vũ sừng sốt hỏi anh làm gì vậy? Mặt cửu lệ không cảm xúc trả lời bằng tiếng anh, Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhất là con gái. Khương Vũ nghe thấy giọng của anh, càng nghe càng cảm thấy anh giống cửu lệ. Cái người đàn ông này trước đây lúc nào cũng luôn quản cô như vậy. Đừng tùy tiện vứt đồ của khách nếu không sau này khó làm ăn. cửu lệ không lên tiếng. Sau khi người phục vụ mang bia tới, anh định giúp Khương Vũ rót bia nhưng Khương Vũ đã ngăn lại, tôi tự rót. cửu lệ biết đây là ý thức phòng bị nên cũng không đụng vào ly. Khương Vũ rót hai ly bia cho mình và anh. Hôm nay anh có đến bãi biển không? Khương Vũ hỏi anh, vịnh biển ở đường tần tôi cảm giác không biết có phải nhìn thấy anh dưới nước hay không? Có đi, vậy đúng rồi, tại sao hỏi vậy? Hôm nay nhìn thấy anh dưới nước thấy hơi giống bạn tôi, xém nữa nhận nhầm. Bạn! Là bạn trai cũ, Khương Vũ nói, giọng cũng giống lắm, anh biết nói tiếng Trung không? Không biết, ồ, ngay lúc này, rắn của Khương Vũ lắc lư chui ra từ túi sách của cô, xuôi theo chân bàn bỏ lên. Cựu lệ phản ứng trong nháy mắt dùng một tay tóm được cổ rắn định bóp chết. Khương Vũ hoảng sợ kêu lên, đừng, người đàn ông thức khắc ngừng tay. Nó, nó là thú cưng của tôi. Cảm giác sợ hãi vừa lắng xuống, Khương Vũ giải thích nó không cắn người, chỉ là một con rắn cảnh thôi. Cựu lệ. Lâu không gặp giờ nuôi thú cưng cũng cứng ghê. Khương vũ tóm lấy bé rắn trong tay anh nhưng cựu lệ không trả cho cô. Có vẻ như anh vẫn không yên tâm nên cô rước khoát cầm túi sách qua để anh bỏ rắn vào túi sách nó tên A lệ lệ. Tên gì cơ? Cựu lệ không nghe rõ. A lệ tên bạn trai trước. Cựu lệ im lặng mấy giây rồi cầm ly bia lên cụm nhẹ vào ly của cô trên bàn. Tại sao lại đặt tên này? Khương Vũ nhìn bé rắn chui đầu ra khỏi túi sách ánh mắt cũng hiền đi rất nhiều, nó và anh ấy rất giống nhau, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng sau khi thân thuộc lại cuốn quýt không muốn rời. Nhưng mà động vật máu lạnh chung quy vẫn là động vật máu lạnh, nói không chừng một ngày nào đó sẽ cắn tôi một cái nhỉ. Vậy anh ta không phải là người tốt gì, lấy tên anh ta đặt cho rắn là sỉ nhục nó. Khương Vũ vỗ mạnh vào anh một cái, anh nói đúng. Sỉ nhục nó, ừ... Cô gái ủ rũ gục xuống bàn, nhưng lúc gọi cái tên này, sẽ cảm giác anh ấy cách tôi không xa đến vậy. Tay cựu lệ cầm ly bia run lên. Chẳng qua rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, một hơi nốc sạch ly bia. Khương Vũ nhìn anh uống hết ly này đến ly kia, dường như hoàn toàn không phải đang phục vụ cô buôn chuyện giải sầu với cô mà là đến uống trực. Ánh mắt của cô từng chút từng chút một miêu tả tỉ mỉ gương mặt anh, động tác khí chất. Càng nhìn anh càng thấy giống người cậu thiếu niên trong trí nhớ. Không biết là anh thật sự giống hay là mình bị bệnh rồi. Khương Vũ hỏi anh, anh tên là gì? Cựu lệ thuận miệng bị chuyện Tom. Tom không phải là mèo à? Em coi là vậy đi. Được thôi, mèo nhỏ anh có thể ngồi lại gần tôi chút xíu không? Cựu lệ bỏ cái ly xuống im lặng mấy giây. Sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh Khương Vũ. Vừa tới gần cô, nằm giác quan trong nháy mắt trở nên sáng tỏ và rõ ràng. Thế giới trắng đen dần dần bị màu nước xâm nhiễm, trái tim của anh cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn. Khương Vũ nhanh chóng lấy mũ lưỡi chai của anh xuống, hai tay ôm khuôn mặt anh. Cô quan sát một cách tỉ mỉ ở một khoảng cách gần. Cựu lệ hoàng sợ đang muốn cầm chiếc mũ lưỡi chai đội lên nhưng hô hấp của cô gái lẫn chứa mùi cồn nhẹ phả lên mặt anh, sao anh giống A lệ thế? Anh híp mắt lại, nhìn thấy đôi mắt trong veo như lưu ly li của cô, gần như trong chớp mắt cơ thể đã có phản ứng. Một giây kế tiếp cô gái nâng gương mặt của anh, nhìn anh đầy say mê a lệ. Năm giác quan của Cửu Lệ nổ tung, dù cho ý chí của anh mạnh mẽ đến đâu thì cũng bị hất văng ra ngoài chín tầng mây, cơ thể đã có lời đáp không còn bị đại não kiểm soát. Anh yêu cô gái trước mặt đến cuồng si, mà bây giờ trong đầu chỉ còn một thanh âm, muốn A lệ anh là a lệ sao? Em muốn anh là phải hay là không? Em muốn em hy vọng một giây này, anh là anh ấy. Vẫn là người thiếu niên em yêu kia, là anh Anh vẫn yêu em, mỗi một phút giây anh đều yêu em, mỗi từng tế bào, mỗi một sợi tóc của anh đều yêu em. Thậm chí cho đến khi chết, cửu lệ cuối cùng vẫn là thả mặc chính mình, nâng gương mặt trái xoan của cô lên, dùng sức lên môi cô. Nụ hôn này rất mãnh liệt dưới ánh trăng trong sáng, dưới xúc tác của hơi cồn, người đàn ông cắn cô một cách mạnh bảo làm cô thấy rất đau. Thế nhưng cô không hề trùn chân, mặc kệ cơn đau vẫn ngẩn mặt lên, dùng tư thế thoải mái nhất đón lấy anh tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Môi của anh rất mềm, mỏng manh, có mùi vị hệt như thiếu niên trong ký ức. Răng môi kề sát mãi cho đến khi cả hai người đều có chút khó thở. Khương Vũ cảm giác môi dưới của mình cũng bị anh làm cho tê dại rồi. Cô nhẹ vòng tay qua cổ anh, giấu khuôn mặt đỏ đến mang tay vào cần cổ anh. Đầu óc của cô bây giờ trộn lẫn chẳng khác gì hồ rán. Chưa được bao lâu cô khẽ thốt thít, cô đã nhớ nhung rất nhiều, nước mắt nhanh chóng thấm ướt quần áo, ngấm vào da thịt anh. Cựu lệ ôm cơ thể vì nức nở đã hơi run lên của cô, dịu dàng ôm lấy, ngậm vành tay của cô. Hắn ta là tên cặn bã, giọng nói gợi cảm của anh khẽ vang lên bên tay cô, là thứ cặn bã mà đời này không đáng để em nhìn lại. Thanh âm của anh tựa như có ma lực cô gái trong tích tắc rơi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ. Hắn ta không thật lòng thích em, hắn lừa dối em, hắn chẳng qua là vì chiếm được em rồi thì sẽ có được cả thế giới mà em dành cho hắn. Khương Vũ nhắm mắt lại, cao mày, như thể đang dùng ý chí không bị hạn chế để chống lại sự thôi miên của anh với cô. Lúc người bị thôi miên có niềm tin kiên định thì việc thôi miên sẽ gặp phải trở ngại. Nhưng trong một năm nay, cửu lệ không phải không tiến bộ lên chút nào. Anh dằn lòng, nói tiếp, hắn lợi dụng em, lừa gạt em, đùa bỡn em. Hắn ta chưa từng yêu em. Không, không Khương Vũ vẫn cố gắng chống cự không. Cựu lệ thay đổi phương thức tiếp tục, hắn đã nghe lời em. Hắn đã có một cuộc sống mới, mỗi một bước đều đi dưới ánh mặt trời. Chỉ có em mu mốc nhớ mãi không quên quá khứ. Sự kháng cự của cô gái cuối cùng cũng yếu đi. Cựu lệ tiếp tục dẫn dắt hắn đã có người phụ nữ hắn thích, hắn đã không thương em nữa. Trong đôi mắt nhắm chặt của Khương Vũ cuối cùng đã rơi xuống một giọt nước mắt, vệt nước mất hút trong lọn tóc cô. Cô đã buông bỏ kháng cự Cho dù là đang trong thôi miên nhưng cô cũng chỉ mong muốn tin anh hạnh phúc chỉ hy vọng anh sẽ trở nên tốt hơn. Cựu lệ chịu đựng nỗi bi thương và đau đớn đến mãnh liệt mạnh mẽ hôn cô. Hạnh phúc của em không liên quan tới hắn. Từ nay về sau, gặp nhau như người dưng xa lạ. Lúc Khương Vũ tỉnh lại, đầu óc đặc quánh, gió đêm thổi qua trên mặt hơi lạnh. Cô sờ mặt sờ thấy vài vệt nước mắt ẩm ướt còn sót lại. Phiền muộn và đau khổ dường như đã quét sạch nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng kia càng ngày càng rõ ràng. Lạ thật, lúc này, Lưu Nghệ Bạch vội vã tìm đến, xin lỗi cô không ngớt, xin lỗi nha, lúc nãy bị người hâm mộ chặn đường. Em không sao chứ, sao mắt đỏ vậy? Không sao, Khương Vũ quay lại, nhìn thấy anh chàng đẹp trai vừa nãy vẫn còn đang tựa vào hàng rào ở cửa quán bar, mỉm cười với cô. Khương Vũ cũng lịch sự cười lại, chuyện lúc nãy, một xíu cô cũng không nhớ nổi. Không biết đã ngủ bao lâu rồi? Miệng em sao giống như hơi sưng vậy? lưu nghệ bạch lấy gương trang điểm đưa tới trước mặt Khương Vũ có phải dị ứng hải sản không? Hờ, Khương Vũ nhìn thấy mình trong gương, cánh môi hơi sưng, là kiểu sưng giống như trước đây lúc ở chung với cửu lệ mới có. Chỉ là son trên môi cô vẫn như cũ, như nhắc nhở cô chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Khương Vũ nhìn thời gian. Bây giờ đã sắp đến nửa đêm nên cô không thể nán lại nữa thế nên cô cầm lấy túi rồi rời đi cùng Lưu Nghệ Bạch. Đi tới nửa đường, Khương Vũ mới phát hiện bé rắn trong túi sách đã không thấy đâu nữa. Cô vội vàng vòng trở lại tìm một lượt trong quán ba cũng không thấy bé rắn. Cô có hơi buồn bực, chắc chắn hơn một nửa là vì lúc nãy mình ngủ quên làm bé rắn chạy mất. Lưu Nghệ Bạch thấy không tìm được con rắn về nên chỉ có thể an ủi cô năng lực sinh tồn của rắn rất tốt đừng lo lắng. Nó là rắn cảnh, sợ là không có khả năng sinh tồn độc lập. Khương Vũ đi tới quầy ba, nói chủ quán giúp cô để ý, nếu tìm được bé rắn thì nhất định phải liên lạc với cô chắc chắn có hậu tả. Trên đường trở về tâm trạng Khương Vũ không được tốt lắm. Nhưng cũng chỉ có chút xíu không tốt thôi, hình như cũng không khó chịu đến vậy, cũng không nhớ nhung nhường ấy. Có lẽ cô thật sự sắp buông xuống ư. Vừa bước ra khỏi con phố quán bar, có một cô bé có vẻ ngoài đáng yêu đi tới, đưa cho Khương Vũ một chuỗi vòng tay ngọc trai và vỏ sò. Đồng thời dùng tiếng chung lắp bắp nói với cô chị gái phải vui vẻ lên nha. Cảm ơn, Khương Vũ nhận lấy vòng tay, móc tiền từ trong túi sách. Cô bé lắc lắc tay, không cần tiền, là anh trai đưa cho chị. Anh trai, Khương Vũ còn chưa kịp hỏi kỹ thì cô bé đã cười rồi chạy đi mất. Cô giòm lưu nghệ bạch liêu nghệ bạch khoát tay lia lia phủ nhận anh sống nhờ người hâm mộ trong lòng anh chỉ có người hâm mộ nhà anh thôi. khương Vũ cũng không nghĩ nhiều đeo chuỗi ngọc trai lên cổ tay phải. Cổ tay cô vốn thoan mảnh đeo bất kỳ đồ trang sức nào cũng ăn nhập đẹp mắt. Mà dưới ánh đèn biển hiểu cách đó không xa cửu lệ ngắm nhìn bóng lưng cô gái đã đi xa con người đen nhánh mãi lâu sau không thể rời đi. Bé rắn thò đầu ra khỏi túi của anh. Dường như nó đang tìm kiếm chủ nó, có hơi không biết làm sao. cửu lệ nhìn nó, khuôn mặt lạnh lùng thoáng dịu đi, mày tên tiểu lệ lệ. Xì si xì, si, từ giờ trở đi, mày gọi là tiểu vũ. Rắn, chuyến du lịch ngắn ngủi nửa tháng cuối cùng cũng kết thúc. Lúc quay về nước cơn bão dư luận rốt cuộc cũng tan đi, người hâm mộ có lý trí của trình dã chiếm lợi thế. Trình dã cũng không ngại thể hiện tình yêu đối với con gái và người yêu trong các cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình. Điều này cũng khiến những người hâm mộ dần dần tiếp nhận họ là người nhà của trình giã. Thậm chí đã có fan CP couple bắt đầu thúc dục họ kết hôn. Vào học kỳ năm ba đại học Khương Vũ đã gia nhập vào chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Esmeralda và trở nên nổi tiếng. Cô và Bộ Hy, hai người trở thành cặp chị em song sinh được chú ý nhất trên sân khấu múa ba lê. Đội bên không quá khoe khoang thực lực tương xứng. Buổi biểu diễn thế kỷ của Esmeroda sắp khai màn tiết mục vở kịch vẫn như cũ là Hồ Thiên Nga tác phẩm kinh điển của mọi thời đại. Giành được phần thắng trong trận chiến này thì ngôi vị nữ hoàng ba lê sẽ nằm trong tầm tay. Ban giám khảo của Esmeroda bỏ phiếu bổ nhiệm bộ hy sẽ đảm nhận nhân vật nữ hoàng Thiên Nga, Khương Vũ là người dự bị. Khương Vũ vui vẻ đồng ý, hơn nữa là còn thật lòng thật dạ vui mừng cho cô ấy. Mặc dù cô luôn xem bộ hy là đối thủ của mình nhưng cô ấy vừa là đối thủ cũng vừa là người bạn đồng hành. Bọn cô bởi vì sự tồn tại của nhau mà khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Khương Vũ cảm ơn cô ấy đã mang lại sự tiến bộ cho cô. Bàn về kinh nghiệm sân khấu, bộ hy quả thực giàu kinh nghiệm hơn so với cô. Vậy nên việc cô ấy đảm nhiệm nữ hoàng thiên Nga là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dẫu sao cô vẫn còn trẻ tương lai phía trước là vô hạn cô cũng không cần đi tranh giành chiếc cúp nữ hoàng lần này với bộ hy Thậm chí Khương Mạn Y còn cảm thấy tâm tính của Khương Vũ trong 2 năm nay đã trưởng thành hơn lúc học cấp 3 rất nhiều Lúc còn nhỏ con nhóc này tranh giành, hiếu thắng bao nhiêu Không phải vai chính thì không múa, không lấy được giải nhất thì chính là sỉ nhục Cho bản thân là có năng khiếu, là vương giả trời sinh Mà Khương Vũ của bây giờ đã không cần dựa vào chiếc cúp nặng trịch hào quang của nữ hoàng thiên Nga để chứng minh mình không phải là chú vịt con xấu xí mờ nhạt. Cô cũng từng có tình yêu khắc cốt ghi tâm, có người nhà thương yêu mình. Vinh Quang đã từng được coi là thứ vô cùng quan trọng nhưng so với những điều này thì có là gì chứ? Cô sẽ không bao giờ trở thành con người mà Khương Mạn Y lúc trước lo lắng. Vì Vinh Quang mà vứt bỏ cái tâm trong sạch, đây mới là sự gặt hái và trưởng thành lớn nhất của cô trên suốt chặng đường. Không lâu sau Khương Vũ nhận được thiệp mời của nhà họ bộ. Hy vọng Khương Vũ có thể đến tham dự bữa tiệc mừng thọ lần thứ 70 của bà cụ bộ. Bộ hy Đích Thân đưa thư mời cho Khương Vũ, nói với cô, đừng căng thẳng quá, đây chỉ là bữa tiệc trong nhà thôi. Chỉ người nhà mới được tham dự, không có người ngoài. Vậy tớ cần chuẩn bị quà thế nào? Khương Vũ chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc như thế này nhưng cô biết nhà họ bộ là một gia đình rất có quy củ cho nên hỏi thăm tặng quà gì mới không tỏ ra thất lễ đây. Bây ra, bộ Hy vội khoát tay, không cần quà đâu, bà ngoại tớ nói là chỉ cần cậu tới là được. Cậu với tớ đồng lứa, như con cháu trong nhà vậy, không cần chuẩn bị quà mắc tiền giống người ngoài. Được rồi, chẳng qua Khương Vũ vẫn rất tò mò, sao bà ngoại cậu lại mời tớ vậy, tớ không biết rõ về bà. Bởi vì chúng ta là bản thân mà, bộ Hy nói như lẽ đương nhiên cậu biết bạn bè tớ không nhiều. Sau khi bà ngoại nghe nói quan hệ của bọn mình vẫn luôn muốn mời cậu đến nhà chơi nhưng vẫn chưa có dịp. Vừa khéo sinh nhật lần này mời cậu tới để gặp cậu Khương Vũ vui vẻ đồng ý Đến ngày sinh nhật của bà cụ bộ cô sửa soạn ăn mặc thật đẹp đúng giờ đến dự tiệc Bữa tiệc được tổ chức trong phòng tiệc riêng theo kiểu Trung Hoa ở Universe Century City Đúng như bộ hy đã nói Đây chỉ là tiệc gia đình cho nên người đến dự tiệc cũng không tính là nhiều toàn là người nhà của nhà họ bộ Ví dụ như ông ngoại bố mẹ của bộ hy Ngoài ra không có người ngoài nào đến đây Khương Vũ cũng không quen biết họ nên suốt buổi chỉ ngồi cạnh bộ hy, lễ phép chào hỏi người lớn. Bà cụ bộ mặc sườn sám màu trơn, trên cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai tinh khiết trang nhã. Tuy rằng hai bên tóc mai đã hoa dâm nhưng tinh thần lại quắc thước phong thái trang nghiêm. Bà cười trúng chím, lúc nào cũng nhìn Khương Vũ chăm chú đến nỗi làm cô ngượng hết sức nhỏ giọng hỏi bộ hy, sao bà ngoại cậu cứ giòm tớ hoài vậy? Bà ngoại thích thanh niên, có lẽ là thấy quý cậu đấy. Chuyện này... Khương Vũ bưng ly rượu, lễ phép kính bà cụ, bà ơi, cháu chúc bà Phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn. Bà cụ bộ nói, cháu cũng như Tiểu Hy, gọi bà là bà ngoại được rồi. Bộ Hy cười nói, không sao, vai vế bọn mình đều gọi thế này. Khương Vũ cuối cùng cũng gật đầu, không được tự nhiên lắm gọi một tiếng bà ngoại. Bà cụ bộ nghe thấy cái tên này trong mắt thoáng để lộ chút phức tạp khó nói, hỏi Khương Vũ, nghe Tiểu Hy nói từ nhỏ cháu đã vơi ở với mẹ, mẹ cháu làm gì? Mẹ cháu là nhân viên vật lý trị liệu. Khương Vũ không chút giấu giếm, làm việc ở cơ sở massage. tay cầm đũa của bà cụ bộ xếp chặt có điều biểu cảm lại được khống chế nên vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh. Bố cháu thì sao, ông ấy không quan tâm đến cháu. Bố cháu cũng là mới tìm được mấy năm trước, ông ấy rất tốt với mẹ con cháu. Bà nghe nói bố cháu là ca sĩ. Vâng, đã làm xét nghiệm giám định chưa? Vẫn, vẫn chưa. Bố cháu nói không cần làm xét nghiệm. Vậy quan hệ của cháu và Tạo Yên là thế nào, nghe nói cháu vào được Esmeroda là do ông ấy đỡ đầu. Chú ấy cũng là chú ấy cũng là bố của cháu, nhưng chỉ là bố nuôi. Bố nuôi, khóe miệng bà cụ bộ thoáng cười nhạt, khương vũ khó hiểu sắp lại gần bộ hy ý của bà ngoại cậu là sao. Bộ hy cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường bà ngoại tớ sẽ không như vậy, bà chưa bao giờ thất lễ. Không biết sao mà hôm nay có hơi khác thường. Ngay lúc đó, mẹ của bộ hy là bộ đàn tương nói với Khương Vũ, trước đây cháu học ba lê ở đâu, có giáo viên nổi tiếng nào dạy cháu không? Khương Vũ bèn kể quá trình học múa ba lê từ tiểu học cho bộ đàn tương nghe, sau khi nghe xong bà nói, vậy xem ra là chưa được đào tạo chính quy, nghe nói cháu vào được Esmeralda là dựa vào quan hệ của tạ Yên. Cháu dựa vào chính thực lực của mình. Khương Vũ cảm thấy rất khó chịu với lời nói bất nhã của bà ấy. Chú Thạo Uyên đã giúp đỡ cháu rất nhiều nhưng cháu đi được đến ngày hôm nay không phải dựa vào quan hệ với chú ấy. Cô chỉ nói thế thôi, cháu không cần để ý. Bộ đàn tương cười tính khí của cháu lại khiến cô nhớ đến em gái cô. Bộ Hi cũng cảm thấy rất khó chịu với những lời hôm nay của bà ngoại và mẹ. Bà ngoại thì thôi vậy, cô ấy không dám nói lại nhưng đến mẹ cũng nói thế này. Bộ Hi không vừa ý nói. Mẹ, Khương Vũ từ nhỏ không có điều kiện để được đào tạo căn bản bài bản nhưng cậu ấy rất có năng khiếu, cũng rất nỗ lực. Điều này đã được Esmeralda công nhận. Bộ đàn tương lạnh mặt liếc bộ hy, giống như con gái bà ta đã bị người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền vậy. Có điều hôm nay người trong nhà đều có mặt bà ấy cũng không nói gì thêm. Bà cụ bộ nói tiếp bạn học Khương Vũ cháu có biết quan hệ của tạ Yên và con gái út bà chưa? À, chuyện này... Khương Vũ đương nhiên biết nhưng vì chuyện này là bí mật cho nên cô cũng không muốn xen vào cháu cũng không rõ lắm. Vậy cháu chắc chắn cũng không biết giữa hai người còn có một đứa con. Đứa con này cũng tầm tuổi cháu, là một bé gái. Thưa bà, đây là chuyện trong nhà bà. E rằng không chỉ là chuyện trong nhà bà thôi đâu. Vừa dứt lời có hai vệ sĩ bên ngoài gõ cửa đi vào thấp giọng nói bên tai bà cụ mấy câu, khóe miệng bà lạnh lùng nhách lên thật là náo nhiệt. Bộ đàn tương hỏi, mẹ sao vậy ạ? Bà cụ bộ đứng lên, bình tĩnh nói, có khách không mời mà tới, không cho vào thì xông thẳng vào. Để mẹ xem xem cậu ta rốt cuộc muốn làm gì, cứ để cậu ta vào. Khương Vũ hiếu kỳ quay lại, trông thấy Tạ Uyên đang xài bước tiến vào phòng. Sắc mặt căng thẳng, khí sắc lạnh lùng, có khí thế vô cùng. Tạ Uyên lướt quanh một vòng, nhìn thấy Khương Vũ lập tức đi tới dắt tay cô, đi với chú. Ơ, Khương Vũ không hiểu đầu cuôi tay heo gì đã bị Tạ Uyên kéo rời khỏi chỗ ngồi. Mà lúc này, bà cụ bộ để cho vệ sĩ đóng cửa phòng bao lại, lạnh giọng nói, Tạo Yên Tiểu Vũ là khách quý của tôi, cậu không nói lời nào đã xông vào cứ như vậy đã mang con bé đi. Cậu làm thế là quá thô lỗ, hay là cậu cảm thấy từ sau khi con gái tôi chết cậu muốn là dẫm là dẫm vào cái mặt già này của tôi. Khương Vũ có thể cảm nhận được sức lực Tạo Yên nắm cổ tay cô cực kỳ chặt ba tim con bé có chuyện gì không? Khương Vũ và Tiểu Hy nhà chúng ta là bạn bè tôi mời con bé đến dự tiệc của tôi thì kỳ lạ lắm sao? Bà cụ bộ nhìn chằm chằm tạo yên với đôi mắt như chim ưng, cậu tạ sao phải kích động như vậy? Khương Vũ cũng nghĩ không ra, vì sao hôm nay tạo yên thả xông vào bữa tiệc của bà cụ bộ cũng phải đưa cô đi? Chuyện này quá bất thường. Cho dù giữa ông và bà cụ bộ vì bộ đàn yên mà kết thù oán nhưng cũng không đến mức làm thế chứ? Bà cụ bộ bật cười, hay là cậu tạ cũng không muốn để cho tôi biết sự tồn tại của Khương Vũ? Tạo yên lạnh nhạt tôi là người giám hộ của con bé, mẹ con bé nhờ tôi đưa con bé đi. Anh là người giám hộ của con bé, bà cụ bộ trống gậy đi tới trước mặt ông, nhìn bố con có gương mặt gần như giống hệt nhau, tôi thấy cậu chính là bố ruột con bé đấy. Lời của bà cụ vừa dứt Khương Vũ trợn to hai mắt, khó tin nói, bà, bà đang nói gì chứ? Để bà nói rõ hơn, Khương Vũ, mẹ cháu Khương Mạn Y và con gái bà là bạn rất thân, con gái bà giấu cả nhà để sinh một đứa bé. Mà Khương Mạn Y chưa chồng chưa con, cháu và cô ấy trên phương diện pháp luật chỉ là quan hệ nhận nuôi. Bà có lý do cho rằng cháu là cháu ngoại của ta. Khương Vũ nghe đến đây thì ngơ ngác bà nói nhận nuôi. Bộ Hi thấy tình hình không ổn cũng muốn đi lên giúp Khương Vũ nhưng bộ đàn tương lập tức kéo cô ấy lại, lắc đầu với cô ấy. Bà ngoại, Khương Vũ là bạn của con. Bộ Hi vùng khỏi bộ đàn tương, lên tiếng bảo vệ chú tạ không muốn để cậu ấy đến sự tiệc nhà chúng ta thì bà cứ để chú đưa cậu ấy đi thôi. Bà cụ bộ làm lơ với lời nói của Bộ hy, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Tạ Uyên, muốn lấy được đáp án từ trong ánh mắt của ông, cậu ta từ trước đến giờ đối với việc bên ngoài đều thờ ơ, làm gì có chuyện bỗng nhiên lại tốt với một cô bé như vậy. Còn nhận con bé làm con nuôi, thật khiến tôi hoài nghi. Tôi không quan tâm đến chuyện gia đình của gì, cũng hy vọng gì cũng đừng vươn tay quá dài quản chuyện nhà của tôi. Từ khi A đàn mất tôi và gì đã sớm không còn quan hệ. Cậu còn có mặt mũi nhắc tới Tiểu Yên? Cảm xúc của bà cụ bộ đột nhiên kích động, nếu không phải do cậu dụ dỗ con bé thì nó vốn đã có tương lai tươi sáng, nó sẽ trở thành vũ công ba lê giỏi nhất từ trước đến nay. Nhưng vì cậu, là vì tôi hay là vì lòng hư vinh của nhà họ bộ? Bà cụ bộ lắc đầu, dành lấy vinh quang cho gia tộc là sứ mệnh của mỗi một cô gái nhà họ bộ. Nếu không chúng tôi tồn tại vì cái gì, những thứ con bé dùng, cuộc sống sung túc, ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Hết thải vinh dự và hào quang đều là mỗi một đời vũ công ba lê của gia tộc nỗ lực đổi lấy con bé nên tự hào vì dòng họ của nó. Tạo uyên miến răng miến lợi, nhưng cô ấy không phải là một cỗ máy múa, cô ấy là một con người. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện cũ năm xưa với cậu. Chuyện ấy đã không có ý nghĩa nữa. Bà cụ bộ nhìn Khương Vũ cháu ngoại tôi rất có tiềm lực, thậm chí có thể sẽ vượt qua tiểu yên. Sau buổi vũ hội đêm hè đó, hình bóng của Khương Vũ đã khắc sâu trong tâm trí bà cụ bộ. Hầu như mỗi đêm, bà cụ đều mơ thấy cô. Nhà họ bộ từ khi bộ đàn yên qua đời vẫn chưa xuất hiện một vũ công nào có thể khơi dậy cục diện. Mặc dù có bộ hy, nhưng bộ hy trong lòng bà cụ bộ chắc chắn không được coi là tốt nhất. Đặt cạnh bộ đàn yên thì tư chất của bộ hy chỉ có thể nói là tàm tạm Nhưng Khương Vũ có thể đảm nổi hai chữ tốt nhất. Chuyện tạo yên lo lắng nhất cuối cùng phải xảy ra ông bày ra thái độ bảo vệ Khương Vũ mà kéo cô tới cạnh mình, ghim giọng nói chúng ta đi thôi. Khương Vũ bị Tạ Yên bao bọc dẫn đi ra ngoài, bà cụ bộ thấp giọng, tôi sẽ đào tạo tiểu Vũ thật tốt, con bé sẽ có triển vọng hơn tiểu Yên. Tạ Yên lạnh lùng quay lại, nói ra bốn chữ, trừ khi tôi chết. Tiểu Vũ, không phải con vẫn luôn muốn giành lấy cúp nữ hoàng sao? Bà cụ bộ nói lớn với Khương Vũ, bà có thể để cháu nhận vai nữ chính của hồ Thiên Nga lần này, cháu hãy diễn nữ hoàng Thiên Nga. Khương Vũ quay lại, khó tin nhìn bà cụ bộ, bà nói gì cơ? Không chỉ Khương Vũ mà bộ đàn tương cũng vì quyết định bất thình lình này mà khiếp sợ không thôi. Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy được? Tiểu Hy vì vai diễn nữ hoàng thiên Nga đã luyện tập bao lâu? Sao mẹ có thể con bé cũng là cháu gái của mẹ mà? Bộ Hy còn ngờ ngạc hơn. Bà cụ bộ lạnh giọng con bé chưa chắc giành được cút nữ hoàng nhưng Khương Vũ chắc chắn có thể. Một câu nói ngắn ngủi này đã đánh tan tác toàn bộ lòng tin của bộ Hy. Cô ấy sững sờ ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ lên. Sự thật bấy lâu nay mà cô ấy vẫn luôn không muốn thừa nhận đã bị chính bà ngoại của mình không nề tình bóc trần như vậy. Thật ra thì từ đoạn đối thoại giữa họ lúc vừa rồi, Khương Vũ đã đoán ra được rất nhiều. Vì sao Tạ Uyên lại đối tốt với mình như vậy? Vì sao người khác luôn nói cô và bộ đàn yên giống nhau? Vì sao mẹ luôn làng tránh? Vì sao áp đã biết vẫn chưa truyền tiền ủy thác của Trình Giã? Tất cả nguyên nhân này chỉ có một. Cô không phải là con của Khương Mạn Y và Trình Giã, bố ruột của cô là... Khương Vũ siết chặt tay áo tạo yên, dùng rất nhiều sức. Là bố, mà bà cụ bộ cũng khao khát nhìn về phía Khương Vũ, không phải cháu vẫn luôn muốn lấy được cúp nữ hoàng sao. Theo bà ngoại về nhà, nhà họ bộ sẽ dành hết thải quan hệ tiền bạc đầu tư cho cháu. Cháu sẽ trở thành vũ công vượt qua mẹ cháu tên tuổi cháu sẽ đi vào lịch sử. Khương Vũ ổn định lại tâm trạng, nhìn sang bộ hy ngồi trên ghế đối diện thầm khóc lạnh nhạt nói con không cần. Không cần. Bà cụ bộ không ngờ tới Khương Vũ sẽ nói ra hai từ này. Những cô gái múa ba lê có ai không muốn làm nữ hoàng, có ai không muốn giành lấy vinh quang mà ngoài bộ đàn yên ra đến nay chưa có người đạt được. Nhưng không phải ai cũng có thực lực, Khương Vũ có thể cũng có cơ hội, chỉ cần cô trở về nhà thì hết thảy những thứ này đều dễ như trở bàn tay. Nhưng cô không cần, bà cụ bộ từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh cũng hơi không biết phải làm sao cháu cháu nghĩ cho kỹ cơ hội này của bà chỉ có một lần. Bộ Hy cũng ngẩn lên, nước mắt lã trã nhìn về Khương Vũ. Thật ra cho tới nay, cháu vẫn luôn tự hỏi mình một câu. Chân tâm một và ước mơ, cháu nên chọn cái nào? Lần cuối cháu đưa ra lựa chọn là lần ở buổi biểu diễn tổng kết cháu đã chọn người con trai mà cháu thích. Khương Vũ kiên định nhìn Bộ Hy, lần này cháu vẫn sẽ lựa chọn như cũ, con chọn cô gái mà cháu thích. Đầu phố lạnh tanh thi thoảng có xe con rít kèn ngang qua. Gió thổi lành lạnh lất phất trên mặt giống như bị lông chim phớt qua. Tạo uyên rắt tay Khương Vũ chậm chậm đi dưới ánh trăng giống như một cặp bố con bình thường. Bố, ừ, bố, bố, ừ, ừ, bố, bố, bố. Khóe miệng Tạo Yên không kiềm được nhếch lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Những tiếng bố khiến khoảng cách giữa hai người có chút ngượng ngùng bỗng chốc được thu hẹp lại. Tạo uyên dừng chân yêu chiều sự cổ áo lại cho cô. Ngón tay ông đầy trăm chút ánh mắt dịu dàng tựa như động tác này đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần trong lòng. Khương Vũ cũng nhón chân lên, vươn tay sờ cái cầm hơi lún phún xanh của ông, dùng đầu ngón tay phát họa miêu tả đường nét gương mặt ông từ ánh mắt đến cánh mũi rồi môi. Hóa ra bố của con đẹp trai thế này còn đẹp hơn cái ông chú Trình dã ngốc nghếch nữa. Còn đúng là có gen của bố, trước đây con không nói vậy. Tạ Yên vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve của con gái, nhắm hai mắt lại con nói con và Trình dã giống nhau như đúc. Còn với bố con giống như đúc, trước đây chú ấy là bố con, giờ bố mới là bố con. Tạo Yên bật cười cho nên sự thật khách quan chẳng có chút quan trọng trong lòng tiểu vũ nhà chúng ta cho là ai thì là người đó à. Cũng có thể nói là vậy, hai bố con vừa nhận nhau nên cũng không muốn về nhà, đi dạo trên con phố đi bộ thương mại sầm uất. Khương Vũ nghe Tạo Uyên kể lại chuyện tình cảm trước đây với bộ đàn Yên, nhưng Khương Vũ đã từng nghe qua rất nhiều lần những chuyện này từ cô giáo lang Toàn nhưng khi nghe Tạo Uyên nhắc lại thì nó lại có một phong vị khác. Trong tâm trí cô bắt đầu vẽ ra từng nét cẩn thận phát họa ra hình dáng của mẹ. Đi ngang qua một cửa hiệu trang sức, Tạo Uyên không chút do dự dẫn Khương Vũ đi vào đến quầy phục kiện tóc. Tạo Uyên chọn lựa hồi lâu trong tủ quầy rực rỡ đủ loại thì chọn được một chiếc kẹp tóc nơ lớn màu đỏ kẹp lên phía trên bím tóc đuôi ngựa của Khương Vũ. Khương Vũ nở nụ cười ngọt ngào với ông, bố, đẹp không? Tạo yên ngó một hồi, lại lấy ra một chiếc kẹp nhung ghim lên phần tóc mái. Lựa tới lựa lui cuối cùng vẫn chọn chiếc nơ bướm kia. Sau đó ông đi tính tiền. Người đàn ông có khối tài sản hàng chục tỷ, món quà đầu tiên chọn cho con gái lại là một chiếc kẹp tóc nơ bướm với giá 9,9 tỷ. Nhưng Khương Vũ lại yêu quý chiếc kẹp tóc này hơn cả mọi món quà tinh xảo đắt tiền khác. Chiếc kẹp nơ nhìn có vẻ trẻ con, nhưng Tạo Uyên cũng muốn giống như tất cả các ông bố bình thường khác. Muốn cùng con gái đi dạo phố cùng con gái chọn kẹp tóc tham khảo phong cách ăn mặc cho con gái. Đây chỉ là khởi đầu. Từ nay về sau, ông sẽ không bao giờ để lỡ mỗi một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của cô. Đi ngang qua một cửa hàng đồ ngọt Tạo Yên lại đi mua hai cây kem ốc quế ông và Khương Vũ mỗi người một cái, vừa ăn kem vừa đi dạo trên đường phố sầm uất. Khóe miệng khương vũ dính kem tạo uyên móc khăn giấy ra chùi sạch cho cô chúng ta nên về nhà thôi vâng thật ra thì trong đầu khương vũ đã từng tập duyệt qua vô số lần cảnh tượng gặp lại bố lúc nhận thân với trình dã hai người ở đó ôm nhau khóc nức nở cảm động đất trời thế nhưng khi cô nhận lại bố ruột thật sự của mình lại không có cảnh tượng nhận nhau sướt mướt hai bố con chỉ siết tay thật chặt dạo bước trên con phố lớn điều hưu trong gió thua tay bố rất ấm áp khiến lòng cô cũng ấm lại Ở trong vòng tay của bố, dường như cô được trở về hình hài của một đứa trẻ. Kỳ thực tình cảm bố con mà cô dành cho Tạo Yên đã dần nảy sinh từ mỗi một lần ông giải cứu cô từ trong lúc nguy nan, đi cùng cô những khi cô tuyệt vọng nhất. Vì vậy lần nhận nhau hôm nay chẳng qua là nước chảy thành sông. Trong lòng cô đã sớm xem Tạo Yên như bố mình, một người bố có thể làm chỗ dựa vững chắc cũng có thể làm một bến cảng. Tạ Yên đưa Khương Vũ về dưới lầu yên lặng hồi lâu rồi nói với cô Tiểu Vũ, bố không bảo vệ tốt cho mẹ, không thể dẫn mẹ đến cho con. Mẹ Khương vẫn luôn coi con như con gái ruột, bố đã đồng ý từ trước, sẽ không ép con phải rời khỏi bà ấy. Vì vậy con có thể tiếp tục sống cùng với họ, nói cho cùng thì có bố có mẹ mới là một mái nhà trọn vẹn. Khương Vũ cúi gằm nhìn cây bóng của mình, lâu sau cô nói, một mình bố phải làm sao? Ừ... Vậy bố đợi con nói chuyện với bố Trình và mẹ rồi sẽ dọn qua chỗ bố. Mắt tạo yên thoáng chốc đỏ hồng. Từ sau khi A đàn rời đi ông cũng chưa một lần xúc động nhưng ngay lúc này. Ông lại không đè nén được sự xúc động dâng trào con thật sự, muốn sống cùng với bố sao? Vâng, mẹ có bố Trình ở cùng rồi. Con chỉ muốn ở với bố của con thôi. Cô nói dứt lời tạo yên gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Khóe miệng vẫn luôn dương lên, hạnh phúc đến dưng dưng nước mắt. Hóa ra những âu lo từ trước đến giờ chẳng qua chỉ là suy nghĩ viền vông của riêng ông mà thôi. Ông muốn để Khương Vũ được sống trong một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc muốn cô nhận được nhiều sự yêu thương hơn. Nhưng ông lại chưa từng nghĩ rằng con gái vượt núi vượt sông, không ngại xa xôi để tìm lại bố không phải là vì để nhận được nhiều hơn, được yêu thương nhiều hơn. Cô chỉ là muốn yêu thương ông mà thôi. Tại trung tâm nghệ thuật Esmeralda, những chú thiên Nga nhỏ đang giáo giết tập luyện cho vở diễn thế kỷ hồ thiên Nga trong bầu không khí sôi sụp. Khương Vũ múa dự bị cho vai diễn nữ hoàng thiên Nga nên sáng sớm nào cũng tới phòng tập. Buổi sáng hôm đó, lúc cô đến phòng học thì trông thấy bộ hy đã chờ từ lâu. Sau khi trải qua chuyện đêm đó, đã qua rất nhiều ngày bộ hy chưa tới Esmeralda, Khương Vũ gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng không thấy cô ấy trả lời lại. Buổi tối hôm ấy bà cụ bộ nói có thể đưa vai diễn nữ hoàng thiên Nga cho Khương Vũ. Những lời này khiến tâm tư bộ hy vô cùng tổn thương càng làm dày xéo lòng tự trọng của cô ấy. Khương Vũ hiểu bộ hy là một cô gái kiêu ngào. Vài năm nay đọ sức cùng Khương Vũ, dù rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi nhưng cô ấy chưa từng một lần nhận thua. Vẫn không ngừng nỗ lực, không ngừng thử thách. Khó khăn lắm mới dã tan mối quan hệ như băng cứng, lẽ nào chỉ vì vài câu ngắn nguồn của bà cụ bộ lại phải dạn nứt sao Trong lòng Khương Vũ luôn phấp phòng, bước vào phòng học mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng bất kể là cô có nói gì e là cũng không thể bù đắp nổi những tổn thương trong lòng Bộ Hy. Thế nhưng ngay khi Khương Vũ đang cẩn thận sắp xếp lại câu từ thì Bộ Hy quay lại nhìn thấy cô khi thế hùng hổ đi tới phía cô, duỗi tay ra. Khương Vũ thấy không lành, bất giác đưa tay ra ngăn cản lại không ngờ rằng người đẹp trong ngực là Bộ Hy lại duỗi tay ôm lấy cô. Tay Khương Vũ ngăn lại vẫn còn đặt trước ngực cả người bị cô ấy ôm trọn. Lúng ta lúng túng, chuyện đó, cảm ơn, tớ yêu cậu. Đối mặt với lời tỏ tình bất thình lình của Bộ Hy, Khương Vũ không biết làm sao đáp lời, hà Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. Xin lỗi, tớ có, người thích rồi. Cô nhấn mạnh, con trai. Bộ Hy ôm cô, vốn đã muốn khóc nhưng nghe thấy cô nói vậy lại bật cười, đẩy cô một cái ai nói với cậu là cái kiểu thích đó. Vậy, cảm ơn cậu đã nhường vai nữ hoàng thiên Nga cho tớ. À, là chuyện đó. Khương Vũ thấy bộ hy dường như chẳng hề để bụng mấy lời của bà cụ bộ thở vào một hơi, cái gì gọi là tớ nhường cho cậu chứ, vốn là kinh nghiệm sân khấu của tớ không đủ. Giáo viên mới là người chọn cậu đấy, còn cho là tớ nhường, tớ còn cảm thấy không nỡ đây nè. Nhưng do cậu từ chối bà ngoại tớ, nếu cậu không từ chối thì nữ hoàng thiên Nga chắc chắn tớ không giớ được. Đây là điều cậu nên nhận được không liên quan tới tớ. Là bà ngoại cậu làm không đúng. Bộ Hy bật cười thành thật nói kỳ thực trong hai ngày nay lòng tớ vẫn luôn khó chịu. Cho nên mới không đến trường, không biết đối mặt với cậu thế nào. Chỉ là sau đó tớ nghĩ thông suốt ra chấp nhận người khác giỏi hơn tớ, dường như cũng không có gì là không được. Khương Vũ vỗ vỗ bả vai cô ấy, cậu phải phát huy thật tốt bởi vì nếu cậu có xảy ra vấn đề gì thì Hồ Thiên Nga sẽ là của tớ. Đừng quên tớ làm dự bị cho cậu, tớ mới không cho cậu cơ hội đó đâu. Bộ Hy cười, để mà xem. Khương Vũ cười rồi chủ động ôm cô ấy. Tớ cho là cậu đã sớm buông. Gì cơ, vừa nãy cậu không chút nghĩ ngợi đã nói là có người thích rồi. Bộ hì ghé vào tai cô nói khẽ cậu thật sự còn thích anh ta hả? Cậu thật sự vẫn còn thích anh ta ư? Câu hỏi này Khương Vũ cũng đã tự hỏi mình suốt một đêm cũng mất ngủ chọn một đêm. Hai năm nay cô vẫn nghĩ bản thân mình đã thật sự buông xuống được không còn mất ngủ thâu đêm chằn chọc chờ mình không còn nghĩ đến anh thì lòng đau đến mức muốn chết nữa. Trong đầu vẫn luôn có một thanh âm nói với cô, cửu lệ hết thương cô rồi, anh ấy đã có người mình thích kẻ đáng thương chỉ còn mỗi mình cô. Nhưng giọng nói này có thật sự là giọng của cô không? Khương Vũ không dám chắc chắn. Cô tìm điện thoại, mở app đã biết tìm cửu lệ đã nhiều năm không liên lạc lại gửi cho anh một tin nhắn, a lệ, anh còn ở đó không? Thế nhưng, sau khi tin nhắn vừa được gửi đi thì bị hệ thống gửi trả lại. Xin lỗi, tài khoản người dùng đã bị hủy. Hà! Khương Vũ bật dậy, sững sờ ngồi dậy, gấp gáp gửi tin nhắn hỏi dịch vụ số đã biết tài khoản người dùng đã bị hủy nghĩa là sao. Dịch vụ số, khách hàng ủy thác qua đời thì tài khoản sẽ tự động bị hủy. Đầu Khương Vũ vang lên tiếng ong, cả người đổ sụp run dày hỏi dịch vụ số, làm thế nào biết. Dịch vụ số tuần trước khách hàng ủy thác bị xử tử hình, nhiệm vụ cứu rỗi thiếu niên ác ma thất bại. Nhưng trước khi tử hình khách hàng đã hỏi công ty đã biết xin rút lại nhiệm vụ, vì vậy cho dù nhiệm vụ thất bại thì người tái sinh cũng không cần trả lại phí. Bức tường đã ngăn cách 3 năm trong lòng nháy mắt đồ ẩm xuống. Cảm xúc tựa như lũ quét tuôn trào chút xuống. Khương Vũ không để ý nước mắt đã rơi đầy trên mặt cho đến khi từng giọt từng giọt nhỏ xuống màn hình điện thoại. Tại sao phải tử hình, anh ấy rõ ràng là trung thân. Cho dù, cho dù nhiệm vụ bị trở ngại, anh ấy vẫn là trung thân mà. Làm sao lại? Dịch vụ số, người được tái sinh đã thay đổi quá khứ của anh ta nhưng không thể thay đổi tương lai của anh ta. Là ý gì? Tội danh vốn là tội cố ý gây thương tích và sự quyết tù chung thân. Nhưng vì quá khứ đã bị thay đổi nên tội danh cố ý gây thương tích không được thành lập. Hiện tại tội danh của anh ta là gây nguy hiểm cho xã hội sư tử hình. Dịch vụ số, hiện tại công ty chính thức tuyên bố nhiệm vụ cứu rỗi thiếu niên ác ma thất bại. Khương Vũ, đợi, đợi đã. Dịch vụ số Khương Vũ, bây giờ còn cơ hội không? Ý tôi nói cầu lệ của bây giờ anh ấy vẫn chưa phạm tội. Tôi vẫn có thể cứu anh ấy, đúng không? Dịch vụ số trước mắt thì vẫn chưa, người được tái sinh vẫn còn cơ hội cứu vãn người ủy thác, thay đổi quỹ đạo tương lai. Khương Vũ thoát ứng dụng tay run dày đặt một vé máy bay đi hải thành. Lần này cô sẽ không do dự, sẽ không nhìn trước ngó sau nữa. Đối mặt với cái chết, mọi lý do kiều cách đều trở nên nhạt nhòa. Bây giờ cho dù Khương Vũ phải cướp cũng phải giành lấy anh về bên cạnh mình. Dù là giấu diếm, giam giữ hay trói chặt, cô cũng tuyệt đối không bao giờ để anh rời xa cô nữa. Các bạn đang nghe tại Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 95, con gái trang điểm vì người mình yêu. Khương Vũ lập tức đặt vé máy bay gần nhất đến Hải Thành ngay trong đêm đó. Cô không ngủ được nên tìm lại hộp nhạc thạch anh đã phủ đầy bụi từ lâu. Vừa mở hộp ra thì giai điệu của Hồ Thiên Nga từ từ vang lên giai điệu êm tai, cô gái bằng thạch anh bắt đầu múa theo điệu nhạc. Những ký ức bị vùi lấp dù cố ý hay là vô tình lại tuôn ra cuồn cuộn như thủy chiều. Đêm ở Hải Thành đó, đêm ở quán ba hôm ấy. Anh cố ý thủ thì bên tai cô những lời dẫn dắt nhằm thôi miên tiềm thức cô. Cô đã nhớ ra hết rồi. Đồ khốn cừu lệ kia, không ngờ anh lại thôi miên cô. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng nhưng Khương Vũ đã nhanh chóng đến sân bay. Trên đường đi đến sân bay, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn tới nhóm chat gia đình cho Trình dã Khương Mạn Y và Tạ Uyên báo cho họ biết quyết định đến hải thành của cô. Khương Mạn Y ấy, cục cưng cố lên, mang con rể lệ lệ về đây. Trình dã đi thì đi đi, bố không phản đối cũng không ủng hộ. Khương Mạn Y, em rất vừa lòng con rể lệ, thành tích tốt trông cũng đẹp trai, không có gì để soi mói hết cả. Trình dã thành tích tốt với trông đẹp trai thì có ích gì. Nhân phẩm mới là mấu chốt, sau khi mang về rồi anh còn phải quan sát lại cẩn thận. tạ Yên không hỏi gì nhiều, ông chỉ gửi mấy bao lì xì nhiều mệnh giá vào trong nhóm chat cho Khương Vũ, không có tiền thì tới tìm bố lúc nào cũng được. Khương Vũ gửi nhãn biểu cảm yêu bố cô đang muốn nhận bao lì xì thì nhìn thấy thông báo của hệ thống gửi đến. Trình giá đã nhận bao lì xì của tạ Yên. Trình giá đã nhận bao lì xì của tạ Yên. Trình giá đã nhận bao lì xì của tạ Yên. Khương Vũ, Tạo Yên. Khương Vũ, bố nhà ra. Trình Dã cười cười ấy ra, ngại quá chật tay. Khương Vũ, trả lại cho con mau, đó là của bố con cho con mà. Trình Dã, bố con cái gì, bố mới là bố của con. Phí sinh hoạt của con cũng là bố cho ông ta nhiều chuyện cái gì chứ? Nói đoạn, Trình Dã lén chuyển khoản cho Khương Vũ 100.000 tệ, ngoan nào, xài hết rồi thì cứ tìm bố. Khương Vũ chẳng ngại gì mà nhận lấy bao lì xì rồi thè lưỡi với ông, tạo yên mới bố ruột của con, bố cùng lắm chỉ là bố dượng thôi. a đồ vong ơn bội nghĩa kia, trả tiền của bố lại đây. Không trả, đã nhiều năm rồi Khương Vũ mới đến lại Hải Thành. Sân bay Hải Thành vẫn như 2 năm trước, khuôn viên trường Đại học Hải Thành cũng không có gì thay đổi ngoài việc sửa lại tin và vài tòa ký túc xá mới. Khương Vũ đi vào khuôn viên trường. Hít thở bầu không khí mà anh đã từng hít thở, ngắm phong cảnh mà anh từng ngắm. Tựa như chưa từng có lãng quên và xa nhau trong hai năm nay. Khi tỉnh lại từ sau hai năm bị thôi miên cô vẫn yêu anh tựa như hồi mới tốt nghiệp trung học vậy, vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Khương Vũ tìm thấy chân nhớ như ở kho lưu trữ dữ liệu của viện nghiên cứu sinh. Ánh sáng chiếu xuống từ giếng trời của kho lưu trữ. Trong không khí phủ đầy bụi bạm lờ mờ chân nhớ như đứng dưới ánh mặt trời, đeo một cái kính giày cụm cầm trong tay cuốn sách sơ lược lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc của tác giả Lỗ tấn, nhã nhặn và trầm tĩnh giống như mẹ của cô ấy vậy. Bây giờ cô ấy đã đỗ nghiên cứu sinh rồi. Lần này tôi đến là muốn dẫn anh ấy đi. Không đợi chân nhớ như mở miệng, Khương Vũ đã nói trước tôi muốn dẫn anh ấy đi, mặc kệ chị có đồng ý hay không. Chân nhớ như nở nụ cười nhẹ cô nên đến sớm một chút. Cái gì? Sau khi Khương Vũ bị cửu lệ thôi miên, trong tiềm thức vẫn nghĩ cửu lệ và chân nhớ nhớ đến với nhau. Cái lần nhậm nhàn tìm tới cô đã khắc họa sâu sắc sự nhận thức này. Chúng tôi chưa từng đến với nhau, anh ấy chưa từng thích tôi, trong mắt hay trong tim đều chỉ có cô. Khương Vũ biết chỉ có sau khi buông xuống được thì mới có được nụ cười như vậy. Bởi vì trong hai năm nay cho dù tiềm thức của cô không ngừng nói, đừng yêu nữa, buông bỏ đi. Nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có giờ khắc nào cô từng cười như Trần Nhứ Nhứ. "Hai năm nay anh ấy có khỏe không?" Trần Nhứ Nhứ lắc lắc đầu, "Không khỏe, rất tệ." Trái tim Khương Vũ siết chặt lại, anh ấy đã được nhận giấy chứng nhận nhà thôi miên cấp bậc cao nhất. Có thể nói là học sinh duy nhất của khoa giành được giấy chứng nhận ở cấp bậc này. Tôi nghe người khác nói cậu ấy có thể thôi miên người giám sát ngay trong lớp học. Cô có biết người giám sát là cố vấn tâm lý của nhà tư vấn tâm lý nên ý chí của họ thường rất kiên cường. Thế mà anh ấy có thể thôi miên người giám sát? Khiếp thật, Trần Nhứ Như hít sâu, nghe nói, viện đã phải gạt bỏ nghiên cứu sau đại học của anh ấy, nguyên nhân là Nguyên nhân là gì? Trần Nhứ Như ghé sát vào bên tai Khương Vũ, nói nhỏ, nguyên nhân là anh ấy có thể có tiềm ẩn khuynh hướng phạm tội. Chẳng qua đây chỉ là phỏng đoán của nhóm giáo sư. Mặc dù anh ấy đều vượt qua tất cả các bài kiểm tra tâm lý phạm tội và kết quả kiểm tra cũng cho thấy tâm lý của anh ấy rất tốt. Thậm chí còn khỏe hơn so với người bình thường nữa, nhưng mà giáo sư Tống Dụ Hòa phản đối rất mãnh liệt không muốn để cho anh ấy tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ít nhất là không cử đi học nghiên cứu sinh của trường chúng tôi, cũng như không viết thư giới thiệu cho anh ấy nghiên cứu ở trường khác. Nghe nói trong khoảng thời gian này anh ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi nghiên cứu sinh toàn quốc, không có gì có thể ngăn cản anh ấy đạt được mục tiêu. Khương Vũ kinh ngạc mà nói, thì nghiên cứu sinh là chuyện tốt mà. Có chắc đó là chuyện tốt không? Trần nhớ Như nhìn Khương Vũ, cô là người hiểu rõ nhất con người của anh ấy. Anh ấy thật sự có khuynh hướng phạm tội hay không? Anh ấy, cựu lệ không chỉ có khuynh hướng phạm tội, mà ở tương lai không xa anh sẽ trở nên cực đoan. Anh sẽ xúi dục người khác phạm tội, sau đó bị xử tử hình vì tội gây nguy hại cho cộng đồng. Khương Vũ không thể trần chờ thêm một giây phút nào nữa cô hỏi chân nhớ như cô có biết bây giờ Cửu lệ đang ở đâu không? Mới nãy tôi tới ký túc xá của anh ấy nhưng ai cũng nói anh ấy không ở trường học. Anh ấy đã ra trường rồi, hình như anh ấy mở một văn phòng tư vấn cùng bạn chung ký túc xá tên là Đoạn Bác thì phải. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm tôi đã không còn quan tâm chuyện của anh ấy nữa. Cảm ơn cô, Khương Vũ đi ra khỏi kho lưu trữ dữ liệu của nghiên cứu sinh. Sau đó cô đi nghe ngóng địa chỉ cụ thể của phòng tư vấn của cựu lệ từ những nam sinh trong khoa tâm lý học. Văn phòng của anh nằm trong một con ngõ nhỏ ở đường Phong Gia. Cô gọi xe taxi ở trước cửa trường học đi thẳng tới đường Phong Gia. Trên đường, cô nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Sau khi bắt máy, nghe thấy giọng nói của đối phương, cô có hơi ngạc nhiên. Thì ra là bà cụ bộ. Bà cụ bộ biết được chuyện Khương Vũ xin nghỉ dài ngày để đến Hải Thành mà giận đến tím mặt. Bà cụ bất chấp thân phận gọi điện thẳng cho cô gần tới buổi biểu diễn Hồ Thiên Nga rồi tất cả mọi người đều cố gắng tập luyện đến mức không muốn ra khỏi phòng dù chỉ một phút. Vậy mà cháu lại xin nghỉ dài hạn đến Hải Thành cháu thật sự không muốn cúp nữ hoàng nữa phải không? Khương Vũ biết bà cụ bộ đã gần như coi mình là cháu gái ngoại của bà cụ rồi nên yêu cầu của bà cụ đối với Khương Vũ cũng cao giống như đối với bộ hy trong quá khứ vậy. Cho dù bộ hy diễn vai nữ hoàng thiên Nga nhưng nó không lấy được vị trí nữ hoàng, nhưng cháu có thể. Ánh mắt bà bộ rất tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được giới hạn cao nhất của bộ hy. Dù cho Khương Vũ cảm thấy bộ hy thật sự rất giỏi, rất mạnh. Nghe lời đi tiểu vũ, bây giờ cháu trở về, không quan tâm chuyện khác nữa. Nếu cháu có thể giành lấy ngôi vị nữ hoàng lần này, cháu sẽ trở thành nữ hoàng múa ba lê trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Cháu có biết đây chuyện vinh quang như thế nào không, lúc mẹ cháu giành được cúp là 26 tuổi, nhưng năm nay cháu chỉ mới 21 tuổi thôi. Khương Vũ không ngắt lời của bà cụ bộ, bình tĩnh nghe theo rồi mới nói, bà ngoại cúp nữ hoàng thật sự quan trọng đối với bà như vậy ạ. Đương nhiên rồi, còn quan trọng hơn so với mạng của mẹ con ạ, sự ra đi của nó chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn điều đó cả. Bà cụ bộ kích động nói, mục tiêu từ trước đến nay của cháu không phải là nữ hoàng sao. Cháu cạnh tranh với Tiểu Hy, mỗi ngày tập luyện đến dạng sáng chẳng lẽ không phải vì Cúc nữ hoàng à? Cúc gần rơi xuống đầu rồi thì cháu lại buông ra. Cháu đối xử với sự cố gắng ngày đêm của mình như vậy à? Khương Vũ bình tĩnh nói, tất nhiên mục tiêu quan trọng, nhưng cháu càng quan tâm đến phong cảnh ven đường hơn. Cháu chỉ muốn muốn bảo vệ cho người quan trọng thôi. Bộ Hy, Cựu Lệ, Bố Mẹ là những phong cảnh rực rỡ của cuộc đời và trên đường đi đến tương lai của cô. Qua âm thanh từ điện thoại, Khương Vũ có thể nghe thấy được giọng nói của bà cụ bộ cực kỳ giận dữ. Quả nhiên là con của nó, cháu với nó thật sự cố chấp giống như nhau vậy. Dứt lời, bà cụ cúp điện thoại. Khương Vũ nghe răng, hết hồn hết vía. Sự tức giận của bà ngoại khủng khiếp thật. Khó trách bộ hy thấy bà cụ thì giống như chuột thấy mèo. Khương Vũ dựa theo địa chỉ mà các sinh viên cho đi tới con ngõ của đường phong ra. Ngã tư đường ở đây được xem như là phố cổ ở Hải Thành, phòng ốc tương đối nhỏ, những cửa hàng mặt tiền xung quanh cũng bám đầy bụi. Cô đi theo địa chỉ tới trước cửa của một phòng tư vấn. Diện tích văn phòng tư vấn gồm hai cửa hàng mặt tiền gộp lại, to thì vẫn là to đấy, nhưng mà trang trí không được ổn cho lắm. Ánh sáng bên trong hơi tối tăm bỗng nhiên Khương Vũ có hơi hồi hộp, đứng trước cửa thủy tinh của tiệm uốn tóc bên cạnh nhìn lại mình. Cô mặc một chiếc váy dài sáng sủa, nhìn tổng thể trông rất ra dáng cô gái trẻ trung. Tóc lượn sóng qua vai được buộc thành đuôi ngựa, nòm khá chín chắn, cô lấy son môi ra, sửa sang lại bản thân. Trông tươi tắn hơn rồi đấy, mặc kệ anh béo gầy mập ốm ra sao. Khi Khương Vũ gặp anh, cô cũng muốn sửa soạn ăn diện cho bản thân đẹp nhất. Con gái trang điểm vì người mình yêu mà, hy vọng anh vẫn sẽ vui khi nhìn thấy mình. Khương Vũ hít sâu, lấy hết can đảm mà đi vào phòng tư vấn tâm lý. Không ngờ cách trang hoàng bên trong lại giống như bao phòng tư vấn tâm lý khác. Rèm cửa màu đen cản ánh sáng mặt trời từ cửa sổ, giường đơn chuyên dụng và sofa dành cho khách. Trước bàn làm việc có một người đàn ông đeo kính đang chơi game trên điện thoại di động. Sau bàn làm việc có một tấm bình phong, Khương Vũ đoán chắc là có người đang nằm ngủ ở phía sau đó. Bởi vì có một chân duỗi ra và người ấy mang một đôi giày đã cũ. Là giày thể thao ai? Người đàn ông mang mắt kính tên là đoạn bác là bạn cùng phòng của cựu lệ. Anh ta nghe thấy âm thanh có khách vào trong phòng tư vấn mà lười biếng ngáp một hơi. đầu cũng không thèm ngẩn lên cũng chẳng thôi chơi game. Ngồi đi, Khương Vũ ngồi xuống ghế. Đoạn bác hỏi cô có vấn đề gì? Tôi bị thôi miên, khi cô vừa dứt lời cái chân mang đôi giày thể thao ai đó rụt mạnh một cái. Đoạn bác dương mắt nhìn Khương Vũ, nhìn thoáng qua cô. Sau đó anh ta lập tức đặt điện thoại di động xuống bàn, ánh mắt như cao su mà dính chặt vào cô có rút cũng không ra. Cô khách này, đẹp quá đi. Khuôn mặt này, dáng người này tuyệt. Cô cô bị ai thôi miên? Bạn trai của tôi, Khương Vũ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông phía sau tấm bình phong. Bạn trai của cô, anh ta thôi miên cô như nào? Có phải cô đã làm chuyện gì đó trái luân thường đạo lý hay không? Trong đầu đoạn bác đã tưởng tượng ra một bộ phim hành động kịch tính. Không phải, anh ấy thôi miên tôi để tôi không thích anh ấy nữa, khiến cho tôi quên đi anh ấy. Chuyện này, đúng lúc này có một con rắn bạch tạng trườn ra theo khe hở ngăn kéo của bàn làm việc. Khương Vũ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn bạch tạng quen thuộc. Cô giận đến miến răng miến lợi, anh ấy còn trộm thú cưng của tôi đi nữa. Anh chàng này xấu tính thật đấy, đoạn bác cũng đầy tức giận, chia tay rồi thì thôi chứ, còn cướp đứa nhỏ nữa. Quá đáng thế, đúng đấy, quá đáng lắm luôn. Là mèo hay là chó vậy? Là rắn, dứt lời ánh mắt hai người đồng thời nhìn xuống con rắn bạch tạng khóe miệng đoạn bác giật giật sẽ không trùng hợp là con trắng màu trắng chứ? Là màu trắng, sẽ không trùng hợp là con trên bàn này chứ? dứt lời con rắn nhỏ đã trườn tới cổ tay Khương Vũ, rồi trườn lên trên vai cô cọ vào mặt cô rất thân thiết tựa như rất vui mừng. Mẹ đến rồi đây, đoạn bác. Anh ta nuốt nước miếng, khó khăn mà hỏi, cho nên người thôi miên cô, bạn trai xấu xa trộm đứa nhỏ, sẽ không trùng hợp chính là. cửu lệ anh lăn ra đây. chương 96, em đã mơ thấy một giấc mơ. Đoạn bác mở tấm bình phong ra thì không thấy ai, chỉ thấy cửa sau đang mở. Anh trốn cũng nhanh đấy. Khương Vũ không đuổi theo cô bình tĩnh ngồi xuống ghế. Tục ngữ đã có câu, nhà sư chạy được nhưng nhà chùa thì không. Đoạn bác rót cho cô cốc nước rồi lấy ghế ngồi xuống cạnh cô. Anh ta vừa vuốt ve bé rắn bạch tạng trên tay vừa hỏi cô thật sự là bạn gái của anh Lệ. Anh ấy chưa từng nhắc đến tôi, chưa từng, nhưng anh ấy có nói rằng con rắn này là của một người rất quan trọng để lại. Đoạn bác nói tiếp anh ấy coi con rắn này như con mình, ngày nào cũng cho nó ăn trứng cút. Anh ấy chăm sóc nó còn tốt hơn cả bản thân. Khương Vũ chọc vào đầu bé rắn, A Lệ Lệ tính ra bố con vẫn có chút lương tâm. Đoạn bác nở nụ cười, nhìn thấy cô thì cuối cùng tôi cũng biết tại sao mấy năm nay anh Lệ không yêu ai. Bạn gái cũng hoàn hảo thế này thì sao anh có thể vừa mắt người khác được? Phòng khám của các anh làm ăn có tốt không? Khương Vũ tò mò hỏi. Cũng khá tốt, nói đến công việc đoạn bác lập tức vui vẻ. Anh ta bắt đầu giới thiệu với cô, mặc dù phòng khám của chúng tôi trông bình thường thôi nhưng mỗi ngày đều có khá nhiều khách đến. Những chuyên gia phân tâm học trên thị trường đều tính tiền theo phút nên dân thường thì làm sao có tiền để đến khám chứ? Vì vậy những khách hàng đến chỗ chúng tôi vì giá ở đây không quá cao. Đoạn bác lấy một tờ bảng giá cho Khương Vũ xem trên đó để công khai về giá cả của từng vấn đề. Xin lời khuyên 90 tệ, hòa giải quan hệ vợ chồng 120 tệ, phân tích tâm lý trẻ em 220 tệ, thôi miên sâu 320 tệ đúng như đoạn bác nói, giá cả ở đây không quá cao, thậm chí còn rẻ hơn giá của cơ sở massage nơi Khương Mạn Y làm việc. Anh và Cựu Lệ cùng làm sao? Thường thì là tôi tiếp khách, anh ta giải thích, còn anh Lệ tư vấn, đôi khi anh ấy cũng ra ngoài tư vấn. Tư vấn ở ngoài, ừ, có một số khách sẽ mời anh ấy đến nhà để tư vấn. Vậy anh có biết khách hàng là người thế nào không? Anh có biết giá cả và việc anh ấy phải làm gì không? Đúng là bạn gái có khác hỏi thẳng về vấn đề tài chính của anh ấy. Khương Vũ rất muốn biết bây giờ cựu lệ đang làm gì có liên quan đến việc phạm pháp không? Nếu có thì đã đến mức nào rồi? Cô cần phải hiểu rõ tình huống của anh thì mới có cách để thay đổi tương lai. Đoạn bác gãi đầu khó xử nói, anh lệ chưa bao giờ nói việc của mình cho tôi biết. Tôi hoàn toàn không biết anh ấy ở bên ngoài thế nào. Khi nào anh ấy về? Ờ, có thể là đêm nay hoặc ngày mai cũng có thể là nửa tháng sau. Khương Vũ ngồi xuống gần sofa rồi nói, vậy tôi sẽ ở đây đợi anh ấy. Hà cô muốn ở đây chờ anh ấy. Tôi sẽ không phiền đến việc tiếp khách của anh, nếu cần thiết thì tôi có thể tránh mặt. Nhưng tôi chắc chắn sẽ chờ ở đây đến khi anh ấy về. Đoạn bác gãi đầu, sau đó thì cầm điện thoại lên, ra cửa rồi gọi cho cựu lệ, anh lệ, chị dâu không đi, nói là phải chờ anh về. Cựu lệ cô đơn ngồi trên bờ đê cầm hòn đá ném xuống sông, cậu cứ nói rằng tôi không muốn gặp cô ấy, bảo cô ấy về đi. Nhưng nhìn chị dâu có hơi đáng sợ em không dám nói. Hay là em đưa điện thoại cho chị ấy rồi hai người nói chuyện với nhau. Tôi cũng không dám. Sau khi nghe điện thoại xong, đoạn bác quay lại bưng trả rót nước cho Khương Vũ. Anh ta còn sợ cô chán nên lấy điện thoại ra chơi game với cô. Nhưng Khương Vũ không thích chơi game nên cô đi lên phòng làm việc ở tầng 2 quan sát. Phòng này nhìn có vẻ giống một phòng sách riêng biệt. Ba mặt tường đều đặt kệ sách rất cao trên kệ có rất nhiều sách liên quan đến tâm lý học và sách xưa về văn học nước ngoài. Ở giữa đặt một cái bảng lớn màu trắng, trên bảng treo hình mặt cắt của não bộ con người được vẽ bằng bút lông và một số ghi chú mà Khương Vũ không hiểu. Khương Vũ quay lại thì nhìn thấy kỷ niệm trương bằng thạch anh của vũ hội đêm hè được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong một chiếc tủ kính. Kỷ niệm trương bằng thạch anh được cất giữ rất kỹ nên nó vẫn sáng bóng dù ở trong môi trường thiếu sáng. Ngoài ra còn có những bức ảnh khi cô biểu diễn trước công chúng trong hai năm qua. Vậy nên đoạn bác gọi cô là chị dâu cũng không có gì lạ. Sau khi Khương Vũ bị thôi miên thì cô cứ nghĩ rằng Cửu Lệ đã có bạn gái mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng thực tế Cửu Lệ chưa có lúc nào là quên cô. Đoạn bác gõ cửa, nói với Khương Vũ ở, chị dâu tôi phải đóng cửa văn phòng rồi vì anh Lệ sẽ không về. Hay là cô cứ về trước đi, rồi mai lại đến. Tôi không muốn tới khách sạn nên đêm nay sẽ ở đây. Chắc là không có vấn đề gì đúng không? Thì, tôi có thể trả tiền cho cậu. Vậy thì không cần, phòng khám này vốn là do anh lệ mở, chỉ là đoạn bác do dự nói cô ở đây một mình thì phải cẩn thận. Tại sao, căn nhà này, nghe nói khá tâm linh. Hàng xóm đều nói là buổi tối không có ai nhưng vẫn nghe thấy tiếng động kỳ lạ, giống tiếng con gái khóc. Khương Vũ Đoạn bác tiếp tục dọa Khương Vũ, hơn nữa vì đây là khu nội thành cũ nên mạch điện đã xuống cấp trầm trọng buổi tối hay bị mất điện. Cô ở đây một mình mà nếu buổi tối vừa mất điện vừa có ma thì sẽ rất sợ đúng không? Như vậy anh lệ chắc chắn rất đau lòng cho nên. Khương Vũ cắt ngang, nếu anh ấy thật sự đau lòng thì sẽ đến đây với tôi. Nếu không về thì tôi sẽ chờ đến khi anh ấy về. Hai, Đoạn bác hết cách đành phải đưa chìa khóa cho cô giữ. Còn mình thì quay lại trường vì còn có tiết học, lúc đi anh ta dặn dò Khương Vũ buổi tối ở đây thật sự không ổn nên cô phải cẩn thận. Trời vừa tối thì lập tức khóa cửa, đừng ra ngoài vì bên ngoài có rất nhiều biến thái. Cảm ơn, sau khi đoạn bác rời khỏi thì Khương Vũ ngẫu nhiên chọn một cuốn sách phân tâm học theo trường phái Freud trên tủ sách của cựu lệ. Cô ngồi trên ghế và đọc nó một cách thích thú. Cô không thể hiểu hết những nội dung trong sách nhưng cô lại thích đọc những chú thích và kinh nghiệm mà anh rút ra được ghi trên đó. Anh là người rất mạnh mẽ nên chữ cũng giống người, nét chữ dù cứng nhưng vẫn rất đẹp. Khương Vũ thích xem những chú thích anh ghi trên sách vì cô muốn hiểu thêm về suy nghĩ và tâm lý của anh. Cô lật từng trang, từng trang rồi dịu dàng vuốt ve từng chữ anh viết. Vậy mà chớp mắt đã đến 9 giờ. Khương Vũ cảm thấy hơi mệt cô ngắp một cái rồi cất sách đi, nằm xuống sofa để nghỉ ngơi. Đúng lúc này thì mạch điện chập chờn rồi tắt hẳn. Khương Vũ, cô bật đèn pin rồi đi đến công tắc đèn, bật mấy lần nhưng vẫn không lên. Đúng là đoạn bác không lừa cô, mạch điện của khu này đã xuống cấp buổi tối có nhiều người dùng nên điện áp bị quá tài. Khương Vũ tất nhiên là sẽ không sử công tắc nguồn điện nên cô cầm đèn pin quay lại ghế. Cô nằm trong bóng đêm lướt Weibo, nói chuyện cùng bố mẹ trên nhóm gia đình. Khương Vũ A còng tạo yên alo bố. Trình Dã, A còng Khương Vũ bố mới là bố con. Tạo Yên A còng Trình Dã dơ chân đá bay. Khương Mạn Y cạn lời. Không phải trẻ con. Đúng lúc này Khương Vũ nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa. Cô lập tức bật dậy cảnh giác lắng nghe tiếng động. Xung quanh rất yên tĩnh nên Khương Vũ có thể nghe rõ âm thanh mở khóa. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra và có người bước vào. Cô sở tới mức nín thở, gión rén trốn xuống gầm bàn làm việc ngồi ôm đầu gối và nắm chặt điện thoại. Chỉ cần có điểm lạ là cô lập tức gọi cảnh sát. Sau khi người đàn ông đi vào thì mở công tắc đèn trước phát hiện mất điện nên anh ta mở đèn pin chiếu quanh phòng, nhìn thấy quyển sách phân tâm học theo trường phái Freud nằm trên bàn. Khương Vũ lo lắng cầm chặt điện thoại, hô hấp nhẹ nhẹ tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông đó ngồi xuống sofa cầm bật lửa mở ra rồi lại đóng vào. Trong không gian yên tĩnh, tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng. Tiểu Vũ! Nhận ra giọng nói trầm ấm gọi tên mình thì Khương Vũ mới thả lỏng Là cừu lể, Khương Vũ đã chuẩn bị tinh thần phải chờ lâu. Nếu hôm nay anh không về thì cô sẽ đợi đến hôm sau, hôm sau không về thì đợi đến khi anh về mới thôi. Nhưng cô không ngờ anh lại về ngay tối nay. Trong bóng đêm, người đàn ông đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống. Trong màn đêm, hai người nhìn nhau chăm chú nhưng họ vẫn không thể thấy rõ đối phương. Khương Vũ không kiềm chế được mà đưa tay lên sờ mặt anh. Cô sờ từ lông mày đến mí mắt rồi đến hàng mi dài cong cong cánh mũi thon gọn đôi môi. Dường như làn da của anh trở nên thô giáp hơn rồi. Môi vẫn như trước hơi mỏng và mềm mại. Tay cô dừng lại ở trên môi cựu lệ rất lâu mà vẫn chưa rời đi. Khi cô cúi người xuống muốn hôn anh thì anh lại nghiêng người tránh đi. khương vũ hồn lên má anh hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mặt anh. Cô nói với giọng run run A lệ thấy anh em rất vui. Cô cứ nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng thật may mắn khi người xuất hiện là anh mà không phải tên biến thái. Cô không để ý đến hành động né tránh của anh, vẫn thâm tình hôn lên mặt anh, hôn lên vành tay cổ. Cựu lệ nhắm mắt lại, anh cảm thấy tất cả tế bào cảm giác của mình như được sống lại, cảm nhận lấy sự an ủi từ cô. Dù cho anh có ý chí kiên định đến đâu thì cũng không thể chống cự lại sự dịu dàng cùng với tình yêu cô dành cho mình. Tiểu Vũ em không thích anh. Cựu lệ chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Em thích anh chỉ vì a. Anh không cảnh giác nên bất ngờ bị khương vũ cắn vào cổ. Anh hơi run lên vì đau. Cô hơi tức giận nói, anh thử thôi miên em xem em cắn chết anh. Dứt lời cô lập tức kề sát lên động mạch chủ ở cổ anh. Cựu lệ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, rời mắt sang chỗ khác. Cơ thể mềm mại của cô gái nằm trọn trong lòng anh. Mặc dù anh không thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa rành rành trên người cô. Bàn tay cựu lệ run run đưa lên, muốn ôm lấy cô nhưng lại không dám chạm vào cô cuối cùng vẫn hạ xuống, gượng gạo nói em tới làm gì. Em mơ thấy anh, mơ thấy anh làm sao, em mơ thấy anh đã chết. Cựu lệ, chương 97, không rời một bước, trong bóng tối, Khương Vũ đẩy cựu lệ, anh mau đi sửa điện đi. Như vậy cũng rất tốt mà. Cựu lệ ngồi dựa vào chân bàn, thản nhiên nói, không muốn cho em nhìn thấy anh. Không muốn cho em nhìn thấy bộ dạng tệ hại bây giờ của anh. Khương Vũ lại nói, nhưng em muốn cho anh nhìn thấy em. Vì sao chứ, em đã trang điểm tận 2 tiếng, anh không nhìn thì em tốn công vô ích rồi. Đồ trang điểm bố dã mua cho em đắt lắm, một lần mua là hơn 10 thứ. Nếu anh không nhìn, vậy thì anh trả tiền lại cho em đi. Cõi lòng vốn đang đau khổ của cựu lệ thoáng chốc đã bị cô gái nhỏ làm cho vui vẻ. Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, mở hộp điện ra để sửa công tắc nguồn điện. Ánh đèn trong phòng đã sáng lên rất nhanh. Cựu lệ đi vào trong, nhìn thấy cô gái nhỏ đang cuộn tròn làm tổ trên sofa tay cầm một cái gương trang điểm hình tròn, trang điểm lại cho bản thân mình. Cựu lệ đi đến trước mặt cô, đầu ngón tay nâng cầm cô lên quan sát gương mặt cô một cách chăm chú anh muốn nhìn xem đồ trang điểm gì mà đắt như vậy. Khuôn mặt cô gái nhỏ trang điểm nhẹ, lông mi thì chắc đã được chuốt mascara, hai má hồng hây hây, cười tươi nhìn về phía anh, má lúm đồng tiền sâu hút. Qua từng ấy năm, những đường nét gương mặt của cô càng ngày càng rõ nét, sáng sủa, xinh đẹp động lòng người, không còn vẻ ngây thơ như thời học sinh nữa. Khương Vũ của hiện tại có phần nữ tính trưởng thành hơn. Thấy có ngoan không? Khương Vũ chủ động dựa sát vào anh, hỏi bằng giọng nói hàm chứa sự quyến rũ, bạn trai vẫn thích chứ? Cũng, cũng được. Cựu lệ nghiêng tầm mắt đi, không dám đối diện với cô, sợ để cho cô nhìn ra dục vọng đang sôi sụp trong lòng anh. Chỉ cũng được thôi à, có vẻ là Khương Vũ không hài lòng đối với đáp án này rồi, bạn trai không còn thích em nữa sao? Anh không phải là bạn trai của em, cựu lệ sửa lại lời của cô, chúng ta đã chia tay rồi. Em nhớ buổi tối ngày đó ở khách sạn không, chúng ta chia tay trong hòa bình. Nhắc tới buổi tối hôm đó, Khương Vũ mang một bụng khó chịu, đó là do anh thôi miên em. Anh không có thôi miên trước khi em ngủ. Cựu lệ bình tĩnh giải thích nói, chia tay là do em nói, anh chỉ có thể thôi miên tiềm thức của em, không thể thôi miên quyết định của em. Nhưng mà là anh thôi miên em, anh không có, cho nên lần chia tay đó không tính. Cựu lệ đã biết ngay từ đầu cô gái nhỏ này đang chơi sỏ anh. Thật ra thì chiều hôm nay anh nghĩ mãi không ra vì sao thôi miên lại mất đi hiệu lực. Theo lý thuyết, nếu không phải là do anh đích thân đánh thức thì cơ bản người đã bị anh thôi miên sẽ không có khả năng ý thức được mình bị thôi miên. Hơn nữa Khương Vũ đã bị anh thôi miên 2 lần. Nếu lần đầu tiên chưa đủ sâu thì trong lần hai cô sẽ hoàn toàn quên anh đi. Nhưng nó lại thất bại. Đây là lần thất bại đầu tiên của anh trong nhiều năm qua. Bụng Khương Vũ kêu ọc ọc ọc cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì. Do cựu lệ sợ cô đói nên mới vội vã trở về, trên đường về thì mua cho cô một phần hoành thánh nhân thịt ngô mà cô thích ăn. Anh cho hoành thánh vào trong lò vi sóng hâm nóng, đồng thời nói ăn xong thì anh đưa em về khách sạn. Anh cũng đặt vé máy bay cho em rồi, sáng có thể ngủ một giấc rồi chiều quay về Bắc Thành. Khương Vũ một mực từ chối em không. Vì sao, em đi rồi thì anh sẽ chết em nhất định phải trông anh. Cựu lệ xoay người, nhíu mày hỏi ở đâu mà em biết anh sẽ chết chứ? Trong mơ của em, cựu lệ có hơi cạn lời, vậy em định cứu anh như thế nào? Ngày nào cũng ở trong nhà của anh, ở cả đời, không, Khương Vũ nghiêm túc nhìn anh, kế hoạch cả em là không rời anh một bước, không cho anh rời khỏi tầm mắt của em. Vốn dĩ lúc đầu cựu lệ chỉ nghĩ Khương Vũ nói quá lên thôi, nhưng mà anh nào ngờ rằng Khương Vũ nói không rời một bước là thật sự không rời một bước. Anh cầm đũa, cô nắm góc áo của anh, anh lên lầu lấy lon nước giải khát trong tủ lạnh, cô cũng đi theo lên lầu. Ngay cả khi anh đi WC, Khương Vũ cũng đứng cạnh cửa WC, cửa cũng không cho khóa vì muốn nhìn thấy bóng lưng anh. Cựu lệ đứng cả buổi, mọi thứ như tắt nghẽn lại. Khương Vũ, đủ rồi. Cựu lệ kéo khóa quần lên, duy trì vẻ mặt bình tĩnh đi ra WC, có ai nhìn người ta đi vệ sinh như vậy như em không? Đây thì có là gì, không phải lúc đó chúng ta đã rất quen rồi sao? Khương Vũ cười kiếm mũi chân, ghé cầm lên vai anh, thò thẻ, không phải anh đã nhìn thấy em rồi à? Vậy vậy mà mặt cựu lệ lại đỏ lên, ngay cả hai tay cũng hồng hồng, cuối cùng thì em muốn thế nào? Em không biết anh đang làm gì, nhưng chắc chắn đó là chuyện chẳng mấy gì tốt đẹp. Em muốn giám sát anh. Khương Vũ cố chấp nói, em sẽ không cho anh có cơ hội phạm sai lầm đâu. Cựu lệ hơi tức giận em cho là em đang làm cái gì từ cảm động mình à, muốn cứu anh. Em cho rằng ông đây là ai, ông đây đã sớm không thích em nữa rồi. Anh thoạt nhìn rất dữ, cũng khá là giang hồ đấy. Khương Vũ nhìn anh thật như vậy à? Đúng vậy, không thích cút đi. Cút, trong chớp mắt, ánh mắt cô gái nhỏ đỏ lên. Một giây trước khi cô khóc lóc bỏ đi, cựu lệ xoay người lấy kẹo que từ trong ngăn tủ ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng cô. Anh thấy mình thật thất bại làm sao? Anh giỡn thôi, anh sai rồi. Nước mắt của Khương Vũ vẫn không ngớt má phồng lên vì trong miệng đang ngậm kẹo chóp chép nói, bố cũng không giữ với em như vậy. Không phải, không có, không có giữ mà. Anh bảo em cút đi cút cũng có nghĩa khác mà, giống như là lăn lăn trên đất giống như cuốn vậy, đáng yêu lắm. Anh lăn cho em xem nhé. Nói đoạn anh thật thà nằm trên mặt đất lăn trái lăn phải. Khương Vũ đưa chân đá anh, có hơi uất ức mà nói, không cho phép hung dữ với em nữa. Nếu không thì em sẽ tức giận thật đó. Lỡ mà tức giận thì sẽ đi sao? Nếu mà tức giận thì mỗi ngày em sẽ nhìn anh đi vệ sinh. Xem anh có thoát được khỏi em không? Có thể thấy trong 2 năm không gặp cô gái nhỏ đã thay đổi rất nhiều tính cách cũng cởi mở hơn trước. Có lẽ là bởi vì người cưng chiều cô càng ngày càng nhiều. Trước đây cô không thể làm nũng với ai cũng không thể kể khổ với ai. Cô vẫn luôn rất kiên cường như thế đấy. Nhưng mà trong 2 năm nay cô có bố còn có tận hai người. Họ đều là chỗ dựa vững chắc của cô. Nhìn thấy sự thay đổi của cô trong lòng cửu lệ rất vui vẻ. Con bé này quyết tâm phải ở với anh cho bằng được rồi thì phải. Cựu lệ cũng hết cách anh đành phải đi thuê phòng khách sạn với cô. Dù sao thì không thể để cô ở một đêm trong văn phòng được. Đêm đến thường hay có chuột chạy lui chạy lại, ngay cả con bé rắn bạch tạng cũng sợ mấy con chuột bự Trên đường đi đến khách sạn, anh khoác ba lô của cô tay kia kéo vali. Vali rất nặng có vẻ cô mang theo nhiều đồ đạc. Xem ra là muốn đóng quân dài hạn ở Hải Thành rồi đây. con người anh rủ xuống, nhìn thấy cô nắm chặt góc áo của mình như sợ bị anh bỏ lại. Em không cần như vậy đâu, anh sẽ không chạy. Em không tin anh, hệ số nguy hiểm của người đàn ông này rất cao, không cẩn thận một chút là đủ để cho anh thôi miên rồi. Khương Vũ phải tập trung tinh lực cao độ, duy trì ý thức kiên cường của mình tuyệt đối không thể để anh có cơ hội thực hiện thêm lần nữa. Cô phải nắm anh chặt một chút, cựu lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể mà cô nắm lấy. Lần ở Thái Lan đó cũng là anh, đúng không? Khương Vũ đi sau lưng anh, dẫm lên bóng của anh để trả thù. ừ. Cựu lệ thản nhiên thừa nhận, có phải là anh thừa dịp em uống rượu hôn em không? Không phải, chỉ có thể là anh thôi. Dựa vào gì mà em lại nói như vậy, chứ anh ra thì không có ai có thể cắn môi em như vậy. Vậy thì cũng không thể chứng minh gì hết, chứ anh ra, sẽ không ai sau khi hôn em mà đi tô son lại cho em. Khương Vũ nghiến răng miến lợi nói, tô giống như cái lạp xưởng vậy. Cựu lệ, anh cho là anh thông minh lắm mà, anh còn mang A lệ lệ của em đi nữa. Khương Vũ nhìn con rắn nhỏ trên vai, em mua những 2.000, đồ ăn trộm này. Ai cho em đặt cho nó cái tên dở như vậy? Vậy anh đặt cho nó cái tên hay một chút coi. Tiểu Vũ Vũ, cựu lệ đưa Khương Vũ đến khách sạn 4 sao, thuê cho cô ở trong một đêm, vali cũng để vào trong. Đêm nay tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho lại sức chiều mai anh tới đón em đến sân bay. Khương Vũ nắm chặt góc áo anh, anh cảm thấy em đang nói đùa à. Cựu lệ kéo tay cô ra, Khương Vũ lại nắm lấy. Kéo, lại nắm lại, cựu lệ hít một hơi, nhìn cô nén lại cơn tức giận, Khương Vũ, rốt cuộc thì em muốn sao? Anh muốn gì, anh muốn em nghe lời về nhà, buổi biểu diễn Hồ Thiên Nga của em, mấy tháng nữa là tới rồi. Việc bây giờ mà em phải làm là luyện tập cho tốt lên sân khấu múa với trạng thái tốt nhất. Cho nên là anh vẫn quan tâm tới em đó à? Khương Vũ nhìn chằm chằm vào mắt anh, anh sẽ đến xem em biểu diễn chứ? Anh sẽ không, vì sao chứ? Em cũng biết vì sao mà chúng ta không thể nào. Trong lời nói của cựu lệ có sự dứt khoát, rõ ràng, mặc kệ em làm nhõng nhẽo như thế nào đi nữa, có chơi xấu như thế nào, anh cũng chỉ có thể cho em một câu thôi, không thể nào. Ánh mắt khương vũ lại đỏ lên, cựu lệ lập tức nói, khóc cũng vô dụng thôi, cựu lệ anh nói một là một, sẽ không mềm lòng. Cô hít mũi, nuốt sự chua chát trong cổ hỏng xuống, giọng nói ồm ồm, được rồi, vậy anh cút đi. Cựu lệ không ngờ cô bỏ qua đơn giản như vậy, anh xoay người muốn đi, lúc này cô còn nói thêm, anh cũng mang hộp âm nhạc hỏng của anh đi luôn đi, em không muốn nhìn thấy thứ gì của anh hết. Cựu lệ ngoảnh đầu lại, trông thấy hộp nhạc thạch anh trên giường. Anh trầm tư trong giây phút rồi nói, nó cũng không còn giá trị bao nhiêu, giữ lại làm chút gì kỷ niệm đi. Làm kỷ niệm gì nữa? Anh đã nói đến nước này rồi, em còn giữ đồ gì của bạn trai cũng làm gì chứ? Nhìn là thấy ghét rồi. Cựu lệ hiểu được ý giận dỗi trong lời nói của cô gái nhỏ, anh không muốn tranh cãi với cô nên đành nói, không muốn nữa thì cứ vứt đi. Được vứt, Khương Vũ đi lại thù bên cạnh đầu giường, cầm lấy hộ âm nhạc toan vứt ngay vào trong thùng rác. Nhưng cuối cùng cửu lệ vẫn không đành lòng nhìn cô gái thạch anh trong suốt bị vứt xó trong thùng rác anh xài bước đi tới, giành lấy hộ âm nhạc trong tay Khương Vũ. Ngay đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cục một cái còng tay hồng nhạt lông nhung nằm trên tay cửu lệ. Anh còn chưa kịp phản ứng, một đầu kia của còng tay, đã bị Khương Vũ còng vào thanh đầu giường. Cựu lệ, vẻ mặt khóc thút thít của Khương Vũ bỗng biến mất thay vào đó là nụ cười xào quyệt của tiểu hồ ly. Cô vỗ vỗ mặt anh, bạn trai, anh cho là em đang nói dỡ nà. Có ý gì, em đã nói muốn giám sát anh, không rời một bước. Anh có biết không rời một bước là có ý gì không? Đó là chúng ta không tách khỏi nhau ra giây phút nào cả. Thật lâu sau, cựu lệ mới có phản ứng lại. Anh hơi khó tin mà nhìn Khương Vũ cầm tù không kinh khủng như vậy đâu. Em sẽ không giam giữ anh mãi, lâu lâu cũng sẽ cho anh ra ngoài hóng gió. Cựu lệ nghiêng đầu, nhìn về phía còng tay hồng nhạt lông xù nơi tay trái. Cái này rất là tình thú đấy. chương 98, trêu chọc, lúc đầu cựu lệ chỉ nghĩ rằng Khương Vũ còng tay anh là giỡn chơi thôi. Nhưng dần dần anh phát hiện ra tình hình có chiều hướng xấu đi. Khương Vũ ngồi khoanh chân trên giường, đối mặt với anh. Cô kéo khóa ba lô, lấy ra một bình xịt hơi cay, dây thừng. Thậm chí anh còn nhìn thấy cả đèn pin trích điện, biết hầu của cựu lệ truyền động, nói ý thức an toàn của em rất tốt lúc đi ra ngoài đường còn mang theo những thứ này. Không có, Khương Vũ nhìn anh cười sáng lạn, cái này là dành cho anh. Khương Vũ cầm đèn pin trích điện lên, qua qua trước mặt cựu lệ ra hiệu, em thử rồi, hơi đau tí thôi. Khương Vũ, anh yên tâm, không đau lắm đâu, dù sao cũng chỉ làm anh mất sức. Em điên rồi, em không điên, là anh điên mới đúng. Khương Vũ dùng đèn pin vỗ nhẹ lên mặt cửu lệ, em cũng sợ làm anh đau nhưng em lại sợ anh chết hơn. Vì thế A lệ ngoan nhé, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cũng đừng làm em thức giận. Cửu lệ hít một hơi thật sâu, chấn tĩnh đáp lại lời cô, em biết gió tôi không bình thường mà vẫn cố chấp. Em cho rằng tôi không dám làm gì em sao. Khương Vũ nhìn đôi mắt đen lạnh như băng của anh mà sống lưng lạnh toát. Đã hơn 2 năm không gặp dáng vẻ của anh đã không còn như trong trí nhớ của cô nữa rồi. Những năm nay anh đã thay đổi rất nhiều, người ta thường nói tâm sinh tướng từ nét mặt cũng có thể nhìn ra anh không còn là cậu học sinh cấp 3 mặc đồng phục màu xanh trắng nữa rồi. Sự thù hẳn đã ngày càng trở nên trầm trọng, Khương Vũ mơ hồ hỏi A Lệ sẽ làm tổn thương em ư? Cơ mặt cựu lệ căng ra anh gắng sức kéo đôi tay đang bị còng của mình đến mức thành giường lung lay, anh ra vẻ giữ tợn hung hăng quát vào mặt cô ông đây làm chết cô. Khương Vũ bị anh dọa sợ tới mức lùi về sau, anh cho rằng cô sợ rồi sẽ rời xa anh, đời này cũng không dây dưa nữa. Sau đó anh chỉ biết dương mắt nhìn cái tay đang run dày của Khương Vũ cầm đèn pin chích điện chọc nhẹ vào tay anh. Uồn oh ào, cựu lệ, nửa người anh vô lực ngã xuống giường. Đôi mắt nhìn vào cô gái nhỏ đang ngồi khoanh chân bên cạnh anh em dám xuống tay thật. Ai kêu anh uy hiếp em, còn muốn thịt em, cựu lệ nhìn dáng vẻ tuổi thân của cô thì hơi hối hận. Thế mà quên mất cô gái này có một đôi mắt rất trong. Khương Vũ để cây đèn pin trích điện màu đen trong tay xuống rồi vuốt ve gương mặt anh, đau lòng hỏi có đau không. Em thử xem, chắc không sao đâu, người bán nói đây là loại thấp nhất nên mức độ gây ra tổn thương cũng không cao. Khương Vũ chỉnh mức điện của đèn pin ở số nhỏ nhất đang định dí vào đùi mình để thử thì Cựu Lệ đã nhanh chân đá bay cây đèn pin ra tức giận nhìn cô em có bị ngốc không hả? Em còn muốn thử cái này lên người mình nữa. Khương Vũ cười anh quan tâm đến em hả? Cựu Lệ rời tầm mắt sang chỗ khác anh vẫn còn đang giận lắm. Một lúc lâu sau cô sờ tay anh cầm lấy đặt lên ngực mình hít sâu rồi dịu dàng nói với anh vậy anh ngoan một chút nhé. Dù cơ thể của cựu lệ vẫn chưa có cảm giác nhưng xúc cảm nơi bàn tay của anh thì lại rất mãnh liệt. Về sau anh đừng dọa nạt em, cô gái nhỏ dịu dàng nói cả tối hôm qua em không ngủ được chút nào. Trời vừa sáng là bay từ Bắc Thành tới đây, gặp nhau mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà anh đã hung giữ với em mấy lần rồi. Trong lòng cựu lệ cũng rất khó chịu anh cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cô cuộc thi em chờ đợi bao nhiêu năm nay thì không lo chuẩn bị cho tốt chạy đến đây chỉ để đập anh một trận em thấy vậy là vui lắm mà. Khương Vũ có thể vĩnh viễn không múa ba lê nhưng không thể không có cựu lệ. Cựu lệ im lặng trái tim anh đang đấu tranh, câu nói ấy không chỉ an ủi mà còn có sức cam dỗ, mê hoặc lòng người. Bất kể là ai, bất kể là chuyện gì anh đều có thể thong dong đối diện. Bởi vì anh vốn không để bụng. Nhưng còn với Khương Vũ thì anh bất lực, cô gái này nhảy từ trên giường xuống dưới rồi đi vào nhà tắm vắt khô khăn mặt. Sau đó cô tỉ mỉ lau mặt và cổ cho cửu lệ, em đang mệt lắm nên đêm nay anh đừng gây sự ngoan ngoãn mà ngủ đi. Em định còng tay anh cả đời như này, nếu anh không nghe lời thì em sẽ còng tay anh cả đời. Nghe lời như thế nào thì không chạy ngoan ngoãn ngây ngốc bên cạnh em. Anh lạnh nhạt nói, Khương Vũ anh muốn chạy em còng được anh sao? Khương Vũ im lặng một lát cuối cùng vẫn dùng chìa khóa mở còng tay cho anh, anh nói đúng anh muốn chạy thì em cũng không giữ được. Cựu lệ thấy còng tay được mở đứng dậy toan rời đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì Khương Vũ đưa lưng về phía anh từ từ cởi váy ngoài. Vóc dáng cô mảnh mai, vòng eo thon gọn, xương bướm tinh tế và làn da trắng nõn như sữa. Cô mặc áo hai dây cùng với váy ngủ mù mùa hè siêu ngắn, siêu mỏng. Khi cô quay đầu lại thì đã thấy câu lệ nằm trên giường, kéo chăn lên đắp bằng tốc độ ánh sáng. Cô đi đến bên cạnh anh, cúi người ghé sát bằng tay anh thì thầm bằng giọng nói đầy quyến rũ, đó anh xem không cần còng tay anh em cũng không chịu rời đi. Lúc Khương vũ tắm vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Mãi cho đến khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cửu lệ vẫn giữ nguyên động tác lúc trước chăn đắp lên người, không hề nhúc nhích. Khuôn mặt anh Tuấn của anh rõ ràng cứng đờ tầm mắt né tránh không dám đối diện với cô. Khương Vũ quơ quơ gòng tay lót nhung trước mặt anh. A lệ, nếu anh không muốn tắm thì sẽ bị còng lại đấy. cửu lệ đen mặt ngượng ngùng chạy vào phòng tắm. Khương Vũ dựa lưng vào cửa phòng tắm thấy bên trong có tiếng nước ào ào. Điện thoại di động của cô vang lên một tiếng tinh là tin nhắn Bộ Hy gửi tới. Đồ tớ tìm cho cậu có tác dụng không? Khương Vũ, xịn đấy. Mà sao lại là còng tay màu hồng nhạt? Bộ Hy, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tớ đặt ở cửa hàng trang phục cosplay á nhãn rán vừa khóc vừa cười. Khương Vũ, Bộ Hy tại nó dễ sử dụng. Khương Vũ chất lượng không tốt lắm, với sức của anh ấy thì muốn thoát thì chỉ cần một phút là xong. Bộ Hy cô ngốc ơi, nếu đàn ông muốn chạy thì đừng nói là còng tay cho dù cậu dùng khốn tiên thường cũng chẳng trói được anh ta. Còn ngược lại, nếu đàn ông không muốn đi thì cái còng nho nhỏ này chẳng qua là đồ chơi tình thú. Khương Vũ tớ mặc váy ngủ cậu mua rồi, anh ấy không đi nhãn dán hì hì. Bộ Hi, à à à, mong chờ thật đấy nhé. Khương Vũ cậu chờ mong cái gì? Bộ Hi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng nhãn dán ngượng ngùng. Khương Vũ cậu suy nghĩ nhiều rồi, anh ấy sẽ không làm thế đâu. Bộ Hi, hi hi, đàn ông mà. Khương Vũ trong phòng tắm cầu lệ nhìn màn khói mông lù mờ mịt và cô gái nhỏ đang dựa lưng vào cửa hô hấp càng lúc càng gấp gáp. Tiểu Vũ, hà. Hương Vũ xoay người lại, anh muốn gì sao, anh biết mình không nên như vậy nhưng hương vị tràn ngập trong tâm trí làm anh không khống chế được bản thân mình mở chiếc hộp Pandora. Đã rất lâu rồi anh chưa từng có khát khao mãnh liệt đến vậy. Nói cho anh nghe về hai năm qua của em đi, anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô giống như anh đã từng nghe trong điện thoại. Hai năm này cũng không có gì đặc biệt không quá buồn chán cũng không quá vui vẻ. Cứ có cảm giác thiếu cái gì đó. Nước nóng xối thẳng lên người anh, anh nhắm hai mắt lại. Có vẻ Khương Vũ biết anh đang làm gì, thấp giọng tiếp tục nói em thật sự nghĩ rằng mình không yêu anh, em đã nghĩ như thế rất lâu. Anh thôi miền em có lẽ muốn em quên anh đi thật nhanh. Mãi cho đến đêm đó em nằm mơ thấy anh thì mới giật mình phát hiện mảnh ghép còn thiếu trong tim em suốt hai năm qua chính là anh. Bỗng nhiên cựu lệ mở to mắt đại não trống rỗng và tê liệt. Khương Vũ nằm trên giường chơi trò chơi trực tuyến cùng bộ hy, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra, hơi nước mông lung bốc lên và người đàn ông mặc bộ đồ ngủ do cô chuẩn bị đang cầm khăn lau cái đầu tóc ướt nhẹp. Cô rời tầm mắt tiếp tục xem video rồi thản nhiên nói. Xong rồi, tắm xong rồi, em biết là tắm, không lẽ anh nói cái khác? Khương Vũ vỗ vỗ vào ga trải giường mềm mại, đến đây. Còng tay lót nhung màu hồng nhạt vẫn còn đặt trên gối một cách trắng trợn giống như nó đang ra uy với anh. Chân tay cửu lệ cứng đờ đi đến mép giường, rất nghe lời đưa cổ tay ra. Khương Vũ thấy anh ngoan như vậy rất vừa lòng mà vỗ chán anh. Sau đó còng tay anh lại. Tuy rằng bộ hi đã nói nếu trong lòng anh có cô thì dù không chói anh vẫn ở lại. Nhưng Khương Vũ vẫn đắn đo mãi không thôi. Năm đó anh âm thầm sửa nguyện vọng sẽ bỏ ước định với cô, bỏ mặc cô không ngoảnh đầu lại. Trái tim của cửu lệ còn tàn nhẫn hơn cả cô, anh sẽ không rời đi. Cựu lệ nhìn chiếc còng trên tay, tay dơ lên thế này không ngủ được. Khương Vũ nhìn thành giường, cô cũng cảm thấy ngủ như vậy, không thoải mái. Suy nghĩ một hồi thì cô lấy còng tay còng lên cổ tay mảnh khảnh của mình. Như vậy là được rồi. cửu lệ, đèn đã tắt rồi mà cô gái nhỏ vẫn còn dựa vào thành giường chơi game. cửu lệ gối đầu trên chân cô, tay dơ lên phối hợp với cô. Từ góc độ của anh, đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên ánh sáng xanh, cái cổ thon dài, xương và cơ rõ ràng, bờ vai thẳng tắp. Cô đẹp đến nỗi anh sợ mình cứ nhìn cô mãi thế sẽ xúc phạm đến cô. Anh đã bỏ lỡ 2 năm, bỏ lỡ khoảng thời gian cô xinh đẹp và kiêu ngạo nhất. Khương Vũ chú ý tới ánh mắt của cựu lệ cô theo bản năng kéo vạt áo trước ngực. Có hơi lỏng lẻo nhưng mấy chỗ kia không hiện rõ. Thêm 2 ván nữa, tùy em, cựu lệ kéo chăn lên che mặt. Tâm viên ý mã 2, 7 mưu tính kệ chỉ để giữ anh lại qua đêm. Ngay cả còng tay cũng dùng luôn rồi mà cô lại ngồi đây chơi game. Khương Vũ chỉ chơi thêm một ván, sau đó cô bỏ điện thoại xuống, tắt đèn ngủ rồi sạc điện thoại. Cô chui vào trong chăn, dựa vào lưng Cửu Lệ ngủ ngon lành. Cổ tay hai người còng vào nhau nên dù điều chỉnh tư thế như nào cũng đều cảm thấy không thích hợp cho lắm. Khương Vũ hơi anh, không ngủ được. Cửu Lệ thức giận hỏi lại em ngủ được, em cũng không ngủ được. Khương Vũ do dự vài giây, nhỏ giọng hỏi thử thế anh có nghĩ ra được gì không? Bỗng chốc anh cảm thấy mình tỉnh táo hẳn ra. Đừng nói ngủ, có bắt anh hít đất 500 cái cũng không thành vấn đề. Anh không thể để cho cô dụ dỗ mình được, nếu không anh sẽ không kiểm soát được mất. Tiểu Vũ, ừ, mỗi chân của cô gái nhỏ đang nhẹ nhàng vuốt ve chỗ mắt cá chân của anh. Nhắm mắt lại, giọng nói gợi cảm của anh vang lên bên tai cô, "Trở về ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, gió thổi nhẹ nhẹ cơn gió ấy lướt qua mặt em khiến em có cảm giác hơi ngứa." Ở phía trước con ngõ nhỏ có tiếng mắng chửi ồn ào, em chậm rãi đi tới. Sau đó nhìn thấy anh nằm trong vũng máu, em có nhìn thấy không? Nhìn thấy, theo bản năng em cảm giác được sự nguy hiểm trong lòng như có vô số con kiến cắn. Màn đêm và sự sợ hãi dần buông xuống, em xoay người bỏ chạy, không ngoái đầu nhìn lại, không bao giờ nhìn lại. Đừng bao giờ thôi miên em, Khương Vũ vô tình ngắt ngang lời anh. Vừa nãy còn dịu dàng dùng chân mình khều khều chân anh thì giờ lại đá thẳng một cái vào mông anh, đồ chứng thối. chương 99, hôn em một chút. Sáng sớm hôm sau, đoạn bác ngáp dài mở cửa phòng tư vấn. Vừa quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Cựu Lệ và Khương Vũ còng tay nhau đi đến, suýt chút nữa bị sạc chết rồi. Anh ta nhìn thấy chiếc còng lông nhung màu hồng trên tay hai người, nuốt nước bọt không hổ là tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người tối qua kích thích vậy sao? Cựu Lệ lười giải thích đi thẳng vào trong văn phòng. Đoạn bác nháy mắt ra hiệu với Khương Vũ, vô cùng hào hứng mà hỏi chuyện trình độ của anh Lệ như nào. Khương Vũ bị Cửu lệ kéo vào trong phòng, quay đầu lại cười, giờ ngón cái lên, anh lệ đương nhiên là cái này. À, quá đỉnh, quá đỉnh. Cửu lệ không hài lòng kéo Khương Vũ về bên cạnh dùng ánh mắt lạnh lùng uy hiếp cô để cô không nói linh tinh nữa. Khương Vũ lè lưỡi, hôm nay anh lệ có dự định gì? Mang em theo rồi cùng nhau hủy diệt thế giới. Cựu lệ lấy trên giá sách xuống một quyền phân tích kỹ năng đọc tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học gõ gõ vào đầu cô trường học tự học. Khương Vũ nhún nhún vai, không phản đối. Dù sao thì anh đi tới chỗ nào cô cũng sẽ đi với anh. Cựu lệ giơ tay lên hỏi có thể mở ra một lúc không? Vì sao? Đi vệ sinh, yêu cầu chính đáng. Khương Vũ cũng không phải người ngang ngược cô mở còng tay bằng chìa khóa rồi đi theo Cựu lệ tới cửa nhà vệ sinh. Cựu lệ quay lại nhìn nên cô chủ động đóng cửa giúp anh yên tâm tiên nữ như em sẽ không bao giờ nhìn lén người khác đi vệ sinh. Sau khi Khương Vũ đóng cửa nhà vệ sinh, cựu lệ lập tức đẩy nắp bồn cầu lại, sau đó đứng trên nắp bồn, mở cửa sổ chỗ giếng trời. Cửa sổ không lớn, vừa đủ để người chui qua. Phía bên ngoài là mặt sau của một con hẻm nhỏ. Lúc này ở đấy không có người. Cựu lệ chống tay, nhảy phốc lên, toan chuồn đi thì bỗng nhiên nghe được tiếng nói của cô gái. Lúc lúc anh chết em khóc suốt một đêm. Dù tương lai hay hiện tại, chỉ cần nghĩ đến thế giới này không có cựu lệ, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Khương Vũ bình tĩnh mà kể lại nỗi bi thương trong lòng. A lệ, anh chết thì em nên làm gì bây giờ tìm bác sĩ giỏi hơn thôi miên em, sau đó quên anh đi sao? Từng câu từng chữ của cô khiến cho tâm trạng cừu lệ thêm nặng nề. Anh ngồi ở bệ cửa sổ, đầu ngón tay miết miết không cửa. Nếu thôi miên có thể khiến em quên đi đồ khốn như anh thật thì em đã sớm giải thoát từ lâu rồi. A lệ, đừng làm tổn thương trái tim em. Hai phút sau cửa nhà WC mở ra, cựu lệ lạnh mặt đi ra, đưa tay đến trước mặt cô. Khương Vũ còng tay hai người lại với nhau, vừa cười vừa nói, lâu vậy em còn tưởng rằng anh chuẩn bị chạy trốn rồi đấy chứ. Cựu lệ mấy máy môi, anh không nói gì thêm. Hai người xuất phát đến Đại học Hải Thành. Khác với kiến trúc cầu kính trăm năm của Đại học Bắc Thành, Đại học Hải Thành có khuôn viên và kiến trúc đều được theo phong cách hiện đại. Khu dạy học có cửa sổ sát đất, nhà ăn cũng là một tòa nhà ba tầng màu trắng. Nhìn từ xa trông nó giống như một con thuyền buồm. Khương Vũ nhìn thấy bên ngoài tin có tiệm kem Cô vội kéo theo cựu lệ chạy qua đó Em muốn ăn kem, bạn trai giúp em quẹt thẻ Cựu lệ nói, hôm nay không được Vì sao anh không mang thẻ hả? Em, anh dừng một chút vẻ mặt mất tự nhiên nói Hôm nay là kỳ sinh lý của em, đừng ăn lạnh Sao anh biết, lúc sáng dậy em không cho anh vén chăn Anh không ngốc Một lúc lâu sau, anh rất thẳng thắn bổ sung May quá hôm qua không làm gì Vốn dĩ cựu lệ không muốn vạch trần nhưng cô gái này không tự giác chút nào, lúc này còn không quản được cái miệng ăn. Khương Vũ như đã chết lặng, cô xấu hổ không thôi, giơ tay che mặt dậm chân xoay người bỏ đi, không mua thì thôi, em cũng không ăn nữa. Cựu lệ thấy Khương Vũ giận thật, không còn cách nào khác đành phải kéo cô tới tiệm kem, quẹt thẻ mua một cây kem ốc quế vị vani rồi đưa tới gần miệng cô chỉ được ăn một miếng. Không ăn, không ăn nữa. Khương Vũ lập tức nổi giận, anh là đồ đáng ghét. Khương Vũ tức giận đá anh, bạn trai cái gì chứ? Thùng giác còn tốt hơn anh. Cựu lệ thừa nhận kiên nhẫn dỗ dành, chỉ ăn một miếng thôi, anh xin lỗi. Em không muốn ăn, anh muốn ăn, anh kéo tay áo Khương Vũ, được không? Khương Vũ đỏ mặt liếc anh một cái, trần chờ hỏi, anh muốn ăn? Cựu lệ chân thành gật đầu. Không có cô, anh không cảm nhận được hương vị. Khương Vũ bĩu môi, tức giận nói, thế anh xin chị đi, xin chị ăn một miếng. Xin chị... Khương Vũ thấy anh nghe lời như vậy cô cũng hết giận liếm kem ốc quế trên tay anh ừ. Kem ốc quế của trường anh ăn ngon ghê. Cô muốn ăn thêm nhưng Cửu Lệ lại rời tay đi chỉ một miếng. Cho em thêm một miếng nữa. Khương Vũ ôm tay anh làm nũng. Chỉ một miếng nữa thôi. Cửu Lệ không phải là người hay làm trái nguyên tắc nhưng với Khương Vũ những nguyên tắc này đều đem vứt hết. Một miếng cuối cùng chỉ một miếng nhỏ thôi. Giọng anh mang theo chút bất lực. Khương Vũ liên tục gật đầu, vì thế cửu lệ đưa kem qua, không ngờ cô nhóc này cắn một phát đi luôn nửa cái kem. Em, đương nhiên cửu lệ có hơi thức giận hôm nay em không được ăn nhiều đồ lạnh như vậy. Ăn rồi, cô gái nhỏ rào giặt đắc ý nhướng mày với anh, nhưng trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã giữ chặt gáy rồi ngậm lấy môi cô. Chiếc lưỡi ấm áp của anh tiến vào trong cuốn đi vị kem bơ ngọt ngào trong miệng cô. Khương Vũ không kịp phòng bị nên dùng sức đẩy anh ra. Nhưng Cửu Lệ rất khỏe, anh ôm cô vào lòng như con cừu non bị làm thịt, yếu ớt vô lực phản kháng. Hai người dây dưa lâu đến nỗi làm kem tan hết, Cửu Lệ buông cô ra, thấy khóe miệng cô dính kem thì mép miệng anh nhếch lên. Khương Vũ không những bị cướp đồ ăn mà còn bị lợi dụng, rất khó chịu liếc anh một cái, không phải là chia tay rồi sao? Là bị chia cắt, chia tay rồi còn ăn đồ ăn trong miệng em. Cửu Lệ hợp tình hợp lý mà nói, là em ép anh ngủ chung trước. Ai ai ép anh Cửu Lệ giơ còng tay đang chói hai người với nhau lên. Đều là chói buộc, Khương Vũ đá văng viên đá vụn dưới chân, lẩm bẩm nói, là do anh mê sắc đẹp tự anh không đi nổi. Một lúc lâu sau, cựu Lệ xoa đầu cô một cách mạnh mẽ, chị gái nhỏ trưởng thành thật rồi, biết đi quyến rũ người khác rồi. Khương Vũ quay đầu lại, vậy a Lệ chấm chị bao nhiêu điểm? 60, chỉ vừa qua tiêu chuẩn. Ừ, vì sao? Khương Vũ bình tĩnh nắm lấy tay anh, là do chị không sinh hay vì dáng người không đẹp. Cựu lệ hồi tưởng lại thân hình lấp ló của cô gái thay quần áo lúc tối qua, dáng người như vậy, anh không dám nghĩ lại nên nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhìn không rõ lắm. À thế được rồi, cô thản nhiên nói, đêm nay sẽ cho anh thấy rõ. Cô đưa tay chạm vào mắt anh, không những có thể xem. Cựu lệ nhắm mắt cảm nhận bàn tay cô gái nhỏ đang di chuyển xuống sống mũi. Giọng nói của cô càng trở nên mê hoặc. Còn có thể, đầu ngón tay của cô rơi xuống đôi môi mềm mại của anh. Cựu lệ phá hỏng bầu không khí em tới ngày. Khương Vũ cho anh một cái tát, lúc ở trong thư viện vì những lời mời gọi khi nãy của Khương Vũ mà tâm trạng của cựu lệ cứ cồn cao. Cái tâm trạng khi này làm anh chẳng tài nào tĩnh tâm đọc được sách. Khương Vũ không hề chịu trách nhiệm cho hành vi vừa rồi của mình. Cô vừa đeo tai nghe, vừa xem video múa ba lê bên cạnh anh. Cựu lệ hít sâu cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Cô gái nhỏ chỉ thích châm lửa, nhưng lại không bao giờ có trách nhiệm dập lửa nếu anh để tâm thì nhất định sẽ thua mất. Giữa tiếng lật sột soạt của những trang sách thời gian lặng lẽ trôi như lúc hai người còn đang học cấp 3. Ở trong thư viện ấm áp thoải mái và yên tĩnh cả hai đều phấn đấu vì tương lai chung. Khi đó thật là tốt, cựu lệ muốn quay lại năm ấy quay lại năm anh yêu cô say đắm mà trong sáng. Nhưng không thể quay lại nữa. Người ở trong địa ngục như anh không dám mơ ước. Khương Vũ nghiêng đầu nhìn cựu lệ, anh dựa vào cửa sổ cạnh bàn, ánh mắt trời chiếu vào anh làm cho làn da của anh càng trắng sáng hơn. Mỗi một sợi lông tơ đều trở nên trong suốt những đường nét trên khuôn mặt sáng rỡ như một vị thần. Phút chốc đê mê, cựu lệ chú ý đến cô gái nhỏ đang nhìn lén mình, nghiêng đầu liếc cô một cái. Cô lập tức chỉ chỉ vào môi mình, chu nhẹ lên, hôn em một cái đi. Cựu lệ duỗi tay bóp miệng cô tạo thành hình mỏ vịt. Khương vũ hất tay anh ra, chủ động đến gần anh, hôn một cái lên cằm anh mới cảm thấy thỏa mãn trở về chỗ ngồi tiếp tục xem video. Cựu lệ miễn cưỡng ổn định tâm trí, đọc hai câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó anh nhìn cô gái nhỏ mở còng tay, lấy băng vệ sinh ra khỏi ba lô rồi nhét vào trong túi. Lúc cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sáng quá của anh, cô thản nhiên nói một cách hợp lý thế nào, anh cũng muốn đi theo em sao. Cựu lệ rời tầm mắt cầm ly nước lên rồi bước đến chỗ bàn trà nước rót một cốc nước ấm lúc này điện thoại di động vang lên một dãy số không có tên trong danh bạ gửi tới một tin nhắn tổng giám đốc hoắc tới rồi sau này nếu muốn làm việc cùng ngài ấy thì lập tức liên hệ với số này cựu lệ buông di động nét mặt vốn thoải mái đột nhiên tan thành mây khói lúc khương vũ quay lại phòng tự học thì phát hiện chỗ ngồi trống không cái thằng nhóc cựu lệ này lại chạy mất rồi trên bàn có chiếc cốc giữ nhiệt còn tỏa hơi có cả một tờ giấy nốt dán trên tấm chăn Trên đó vẽ hình đầu heo và để lại lời nhắn. Uống nước ấm, cựu lệ vừa mới ra khỏi cổng trường, anh bắt gặp giáo sư Tống Dụ Hà đứng dưới tán cây ngô đồng trước cổng trường. Có vẻ ông ta đã đợi từ lâu tiểu lệ em có thời gian nói chuyện không? Thầy Tống, hiện tại em không có thời gian. Nói đoạn cựu lệ không đợi ông ta phản ứng lại đã lập tức bỏ đi. Hôm qua tôi có nói chuyện với bạn học chân nhứ nhứ, nghe em ấy nói bạn gái em đang ở đây. Bước chân cựu lệ hơi dừng lại. Tống Dụ Hà tiếp tục nói ở phía sau, ngay từ đầu tôi cho rằng em chân mới là bạn gái của em. Không ngờ thế giới tình cảm của thanh niên các em lại phức tạp đến thế. Cựu lệ xoay người lại, mặt không cảm xúc nhìn ông ta thầy Tống, thầy muốn nói cái gì. Cựu lệ, em cho rằng tôi không biết em đang làm gì, đang tiếp xúc với ai sao. Cựu lệ biết thật ra Tống Dụ Hà vẫn luôn điều tra anh. Nhưng ông ta không có chứng cứ nên cũng chẳng thể làm gì. Điều duy nhất Tống Dụ Hà có thể làm chính là hủy bỏ tên cửu lệ trong danh sách miễn thi nhưng anh chẳng hề để ý. Chẳng lẽ em không biết Lý Dương Huy vẫn luôn lợi dụng em, lợi dụng thuật thôi miên của em giúp hắn ta đạt được mục đích? Em biết, biết mà em còn, cựu lệ cười lạnh nói trên thế giới này có rất nhiều quái vật ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ ngu. Có rất nhiều người không khống chế được bản thân mà trở thành kẻ khốn nạn làm tổn thương người khác. Thầy Tống có tinh thần trượng nghĩa như vậy không bằng đi cảm hóa những người này đi, đừng ở đây nói lời vô nghĩa với em. cửu lệ tôi không cách nào đồng cảm về những điều em đã trải qua trong quá khứ. Nhưng tôi biết em muốn quay đầu. Lần duy nhất ông ta thành công cửu lệ chính là lúc ở Thái Lan, lúc cửu lệ uống say. Cũng sau lần thôi miên đó, Tống Dụ Hà đã biết được rất nhiều chuyện của cửu lệ. Kẻ biến thái luôn cải trang nhìn trộm nhà vệ sinh sau khi bị phát hiện đã tự chọc mù hai mắt ngay tại nhà vệ sinh nữ. Một giáo sư đại học có hành vi sàm sỡ nữ sinh bỗng nhiên công khai thú tội ở trong cuộc họp. Sau đó trong lúc hắn ta tự sát có một đồng nghiệp nhanh tay nhanh mắt giành lại được chiếc bút máy sắp đâm vào động mạch của hắn ta. Tống Dụ Hà đã sử dụng thuật thôi miên ngắn với anh điều tra ra những sự việc liên quan ít nhiều đến anh. Ý chí của bản thân cựu lệ rất mạnh mẽ ông không thể điều tra ra thêm việc gì. Ví dụ như vụ án liên quan tới Lý Dương Huy. Nhưng hai sự kiện gần đây cũng có thể đủ để khiến ông ta cho cựu lệ mang còng tay. Cựu lệ, em cho rằng bản thân đang làm gì, lao công quét rác sao? Em cảm thấy công lý của thế giới này được thực thi bởi em ư? Công lý, thế giới này làm gì có cái gọi là công lý? Khóe miệng của cựu lệ nhếch lên một nụ cười lạnh hơn nữa những việc thầy đang nói có liên quan gì tới em, em không hiểu. Đừng giả bộ tôi là người giám sát của em, không có chuyện em lừa tôi đâu. Hôm nay tôi không thẩm vấn em, chỉ là lấy thân phận thầy giáo hy vọng em có thể quay đầu. Chẳng lẽ thuật thôi miên của thầy Tống còn có thể giúp người ta rửa sạch tội ác quay đầu là bờ sao? Tôi có thể, chỉ cần em nguyện ý tin tưởng tôi. Em không tin, cựu lệ dứt lời, xoay người cất bước rời đi. Tống Dụ Hà ở phía sau nói to về phía anh, chẳng lẽ em muốn làm liên lụy tới những người xung quanh em sao? Đoạn bác vô tội. Em dùng văn phòng tư vấn của mình tìm kiếm mục tiêu, mấy năm nay cậu ấy đi theo em, em cho rằng cậu ấy không có chút liên quan nào sao? Cựu lệ không quay đầu lại, sống chết của người khác liên quan gì đến anh? Tống Ngọc Hà lại nói, vậy còn bạn gái của em thì sao? Em muốn kéo theo cô ấy xuống địa ngục sao? Tay cựu lệ bỗng nhiên siết chặt lại, ông ta muốn kéo cô ấy xuống địa ngục ư? Tống Dụ Hà thấy anh dừng bước hình như có tác dụng nên nói tiếp cựu lệ còn chưa đến mức không thể cứu vãn em để tôi giúp em. Anh nghiêm nghị nói em đã không quay đầu lại được rồi thầy Tống. Ngần ấy năm anh không phải không nghĩ đến việc quay đầu lại. Năm đó vì trả thù thế giới này bất công nên anh lợi dụng thôi miên đùa bỡn trái tim của mọi người muốn làm gì thì làm. Kể từ lần đầu tiên làm sai anh đã không thể chấp nhận mình. Huống chi là cô? Em muốn đi gặp người tên là Hoắc Thương Lâm, tôi có biết một chút về sự hợp tác của hắn ta và Lê Dương Huy. Cựu lệ nhìn về phía ông ta. Bọn họ lấy cớ xuất ngoại, đem các cổ vật từ Thái Lan sang châu Âu buôn lậu với giá cao. Cảnh sát đã để ý hắn ta từ lâu nhưng vẫn chưa bắt được cả người lẫn tang chứng, vật chứng. Tống Dụ Hà đi đến bên cạnh cựu lệ, lấy ra giấy tờ tùy thân của cảnh sát thầy và cảnh sát hợp tác nhau thầy phụ trách thẩm vấn. Bố của em năm ấy là do chính tay thầy Tống vào trong tù. Em phạm phải sai lầm đúng là rất khó quay đầu lại. Tống Dụ Hà nhìn đôi mắt anh một cách chăm chú, bình tĩnh nói, nếu thầy giúp em tìm một đường khác, em nguyện ý trở lại không? Trở về bên cạnh người mà em yêu một cách quang minh chính đại. Chương 100: Bữa tiệc. Trong căn phòng ở tầng cao nhất của nhà hàng Hải Thiên, Cửu Lệ gặp được Hoắc Thương Lâm. Hoắc Thương Lâm khoảng chừng 30 tuổi, mặc bộ vest màu trắng, thắt chiếc cà vạt loè loẻo Chân hình anh ta khá cường tráng, cơ bắp ẩn nấp dưới lớp quần áo. Bên tay phải đeo ba chiếc nhẫn bạc, trong đó còn có một chiếc hình như vương việt máu. Giữa đầu lông mày của anh ta mang theo sát khí nặng nề. Cựu lệ bỗng thấy anh ta thật giống một người, nhưng không thể nhớ đó là ai. Cựu lệ vừa bước vào, hoắc thương lâm đã bắt đầu quan sát anh. Khuôn mặt thể hiện sự khó chịu, bàn tay nắm chặt lại. Lê Dương Huy là người trung gian giới thiệu cả hai với nhau. Nhờ thuật thôi miên của cựu lệ mà Lê Dương Huy đã hoàn thành rất nhiều giao dịch dự án. Vì thế ông ta rất tin tưởng cựu lệ, anh hoặc đây là người tôi đã nói với anh. Lê Dương Huy bắt đầu giới thiệu anh đừng thấy cựu lệ chỉ là sinh viên mà nghi ngờ năng lực thật ra cậu ấy rất giỏi. Như vậy đi tôi giao cậu ta lại cho anh, trên đời này không có chuyện mà cậu ấy không giải quyết được. Hoặc thương lâm vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cựu lệ trước kia chính là thằng nhóc này đã bôi xấu thanh danh của em họ tôi. Khiến nó không thể tốt nghiệp cấp 3, buộc phải nghỉ học. Cựu lệ nhớ ra rồi, hèn gì anh thấy anh ta rất quen. Cái cảm giác chán ghét này giống hệt với Hoác Thành lúc đó. Lê Dương Huy phát hiện cả hai có quen biết hơi bất ngờ nói, anh Hoắc, anh biết cậu ấy ư. Cậu ta là bạn học của em họ tôi, cũng xem như quen biết. Hoắc Thương Lâm dựa người vào ghế sofa, đốt điếu thuốc. Vậy thì dễ rồi, khuôn mặt Lê Dương Huy tràn đầy ý cười, quả nhiên dù có đi đến cuối chân trời cũng gặp lại nhau. Hai người có duyên như vậy, thế hợp tác của chúng ta. Cậu ta cướp bạn gái của em tôi." Giọng nói Hoắc Thương Lâm lạnh lùng, "làm em tôi phải tạm nghỉ học." "À, chuyện này, không có cướp," đầu ngón tay cửu lệ chạm vào tách trà, lạnh lùng nói, "vốn dĩ là người của tôi." Hoác thương lâm mặt không đổi sắc cầm tách trà trên bàn lên, ném về hướng cựu lệ. Cựu lệ nhanh nhẹn nghiêng đầu né cười lạnh tính tình của anh và hắn ta cũng rất giống nhau đấy. Hóa thương lâm trời sinh ngang ngược so với hoác thành chỉ có hơn chứ không có kém. Anh ta cùng bố mình đến các nước Đông Nam Á làm vài chuyện mờ ám trên tay sớm đã nhuốm máu tươi. Thế nên anh ta là một kẻ liều mảng. Anh ta bất giác đưa tay ra sau lưng cầm súng lục ném lên bàn. Lê Dương Huy sợ hãi đứng bật dậy, anh Hoác bớt giận. Mọi người ra đời làm ăn cùng hướng đến một mục tiêu cần gì phải gây sự với nhau như vậy. Với lại đều là người trẻ không hiểu chuyện, thân phận của anh cao cỡ nào cần gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ chứ. Nói đoạn ông ta kéo kéo cựu lệ, nào kính một chén với anh hoắc. Cựu lệ không thèm động đậy, vẫn ngồi nghịch tách trà, có vẻ không hề có ý kính trà. Lê Dương Huy bất đắc dĩ chỉ đành tự phạt ba ly, thay mặt cửu lệ kính Hoác Thương Lâm, đồng thời nói tiếp tính khí thằng nhóc này rất tệ, nhưng năng lực không thể khinh thường. Lần trước tôi giới thiệu cậu ta cho anh Chu, hàng triệu tờ danh sách tới tay trong vài phút. Hoắc Thương Lâm mặc dù còn bất bình chuyện em họ mình, nhưng anh ta không phải là kẻ hành động theo cảm tính. Cuộc làm ăn lần này rất quan trọng, có liên quan đến địa vị của cả gia tộc đương nhiên anh ta phải dành cho bằng được. Nếu cựu lệ thực sự giỏi giang như Lê Dương Huy nói, vậy anh ta không thể tùy tiện đắc tội. Nghe nói cậu biết thôi miên, ngữ khí hoác thương lâm hòa hoãn, híp mắt hỏi anh còn có thể khiến người chết sống lại. Cựu lệ lạnh nhạt nói, người chết không sống lại được nhưng tôi có thể giết chết người sống, không biết anh hoác có muốn thử không? Cậu, mờ bàn tay hoác thương lâm nổi lên gân xanh, Lê Dương Huy ngồi cạnh liên tục khuyên nhủ, anh hoác bất giận, bất giận đi nha. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Còn đang tốt đẹp mà chỉ vì thù riêng lại thất bại thì đáng tiếc cỡ nào chứ? Hoắc thương lâm nén lại lửa giận, nói với cựu lệ, được để tôi xem cậu ghê gớm cỡ nào mà có thể làm anh lê vốn cẩn thận lại phải chịu tội thay. Dứt lời, anh ta dập tắt điếu thuốc trên tay, nói với cựu lệ, làm đi. Thôi miên tôi, nếu trong 10 giây cậu không làm được. Hoắc thương lâm dứt khoát cầm súng lên, tay đặt lên cỏ súng, nhắm vào anh. Cựu lệ tiếp tục khuấy tách trà, không hề động đẩy cũng chẳng nói gì. 1, 2, 3, 4. Hoác thương lâm bắt đầu đếm tới giờ khắc từ thần, 7, 8, 9. Ngay khi anh ta đếm tới 10, bàn tay không chút do dự bóp cò nổ súng. đồng viên đạn xuyên qua lồng ngực cựu lệ, máu đỏ trào ra. Nhưng sau đó mới làm người khác khiếp sợ. Cựu lệ bị trúng đạn vẫn duy trì động tác khuấy trà, nở nụ cười nhàn nhạt lạnh thấu xương với anh ta. hóa thương lâm sợ hãi, trong lòng bị bóng tối của sự sợ hãi xâm chiếm. Anh ta vừa sợ vừa nổ súng thêm mấy phát, nhưng thiếu niên đối diện vẫn không hề ngã xuống, nụ cười trên môi vẫn ở đó. Cầu cậu, thế giới xung quanh bỗng như bị mất đi màu sắc, mặt trời đỏ chói tối sầm đi trong đáy mắt anh ta. Sự sợ hãi dần xâm lấn, kéo anh ta vào vòng xoáy vô hạn. A, a, hóa Thương Lâm kêu lên thảm thiết ngã từ ghế sofa xuống đất, hoảng loạn quơ hai tay, "Không, không được qua đây. Bọn mày không được qua đây." Ngay lúc đó, một tiếng choang vang lên tách trà trong tay cựu lệ rơi xuống đất bệt tan thành. Ngay khảnh khắc tách trà vỡ vụt hoắc thương lâm cũng tỉnh lại từ thế giới hưa ảo. Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, không có ai trúng đạn cũng chẳng có người bị thương. hoắc thương lâm vừa nãy dẫy rụa trên mặt đất đứng dậy, miệng mơ to thờ hồn hền ánh mắt khó tin nhìn cựu lệ. Cựu lệ bình tĩnh ngồi trên ghế từ đầu đến cuối chưa hề động đậy Ngoại trừ động tác hất đồ tách trà kia của anh. Hoác thương lâm theo bản năng đưa tay sờ súng, nhưng sau đó mới giật mình phát hiện sau khi về nước anh ta không hề có súng. Trong nước cũng không cho phép anh ta sử dụng súng. Hóa ra từ lúc lôi súng ra anh ta đã rơi vào ảo ảnh. Mà thiếu niên trước mặt, lặng lẽ thôi miên mà anh ta không phát giác. Hoác thương lâm khó khăn nuốt nước bọt, khuôn mặt giữ tợn hiện lên ý cười. Cửu lệ cũng cười, nhưng nụ cười còn lạnh lẽo hơn anh ta. Hoác thương lâm gọi người cầm một chiếc cặp đen tới. Đồ trong túi có vẻ rất nặng, chịu nặng trên bàn. Một chút tấm lòng của tôi coi như quả đáp lễ vì đứa em họ hỗn láo không hiểu chuyện. Hoắc thương lâm đẩy cặp đen đến trước mặt cựu lệ. Cựu lệ ung dung mở ra, nhưng chỉ mở ra một lỗ nhỏ anh đã thấy được một đống tiền mặt đỏ trói bên trong. Đối với đa số người thì đây chính là dục vỏng mê hoặc, nhưng đối với cựu lệ thì chẳng khác gì mớ giấy vụn. Anh còn chẳng thèm nhìn lần thứ hai. Bên tai vang lên câu nói của Tống Dụ Hòa, nếu tôi cho cậu cơ hội, cậu có đồng ý quay đầu không? Đồng ý quay đầu à? Nếu Khương Vũ không quay về tìm anh, chắc là cựu lệ sẽ thật sự lao thẳng vào con đường tử, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một chút. Nhưng hiện tại, người đáng trân trọng nhất đã ở phía sau anh rồi, kéo anh lại, giữ chặt anh. Sao anh có thể thờ ơ được chứ? Cựu lệ mỉm cười, cảm ơn. Lê Dương Huy tranh thủ chen vào, làm ăn với anh hoác sướng thật. Ai mà không biết anh hoắc chỉ đưa tiền mặt, he he he, trong cái giới này còn ai hơn anh hoắc được chứ? hoắc thương lâm châm một điếu thuốc rồi đi tới trước mặt cựu lệ. Ngay khi cựu lệ định cầm lấy chiếc cặp đen thì đầu thuốc dí lên mờ u bàn tay anh. Xì xèo mùi khét từ da thịt bốc lên, khóe mắt cựu lệ hơi run dày, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Nếu cậu dám chơi tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Giọng nói trầm thấp đầy uy lực uy hiếp anh. Mặt cựu lệ không đổi sắc nhìn anh ta, người vì tiền mà chết, ai qua được ải tiền bạc. Lê Dương Huy nhìn tình hình trước mặt hoảng hốt nói, anh hoắc người của tôi nên anh cứ yên tâm. Thằng nhóc này, thằng nhóc này yêu tiền như mạng, chắc chắn sẽ không phản bội anh. Dù sao còn phải nuôi bạn gái. Khóe miệng cựu lệ dương lên chào phúng, cô bé nhà tôi rất dễ hư, không kiếm tiền thì sao nuôi được. hoắc thương lâm bỗng nhớ lại dáng vẻ điên khùng mấy năm nay của em họ mình. Nó cặp kè với rất nhiều cô, ngoại hình thì đều có phần tương tự cô gái trong album ảnh trong điện thoại. Những cô ấy đều là các phiên bản của cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Lê Dương Huy thấy sắc mặt hoắc Thương Lâm trầm xuống, vội nói ấy, cựu lệ cậu cũng bớt nói vài câu đi. Anh hoắc chính là như vậy, chấp nhặt làm gì chứ? Sắc mặt hoắc Thương Lâm lạnh nhạt, sau nhiều năm bôn ba trong giới, anh ta không thể chỉ vì chút chuyện của họ hàng mà làm hỏng chuyện lớn. Theo lời hoắc Thành nói thì cựu lệ nghèo khổ túng thiếu. Trước kia chỉ vì học bồng tầm thường mà phí hết tâm tư hãm hại hắn ta. Nghèo cũng đúng thôi, bởi ngoài tiền bạc thì chẳng thể dựa vào gì nữa cả. Anh ta buông cổ áo cửu lệ ra, không nghi ngờ gì thêm. Bữa cơm này cũng coi như xuân sẻ. Lúc về thì trời đã tối, hoác thương lâm lái xe đưa cửu lệ đến đường phong ra. Nhưng sau khi xuống xe cửu lệ không lập tức về văn phòng tư vấn. Anh cầm cặp đen, gọi xe vào trung tâm thành phố, đi dạo vài cửa hàng rồi mới về trường học. Thám tử giám sát kiều lệ gọi điện thoại báo cáo hành tung của anh cho Hoắc Thương Lâm, cậu ta mua một bộ đồ vest, một chiếc đồng hồ Cartier, còn mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền. Hoắc Thương Lâm mỉm mai cười một tiếng, nghèo hèn. Sau khi cúp máy, anh ta cho người sắp xếp lại hành trình nửa tháng sau, có thêm một người nữa cho cậu ta cùng thuyền. Ở bên kia tại khoa tâm lý, văn phòng của Tống Dụ Hòa vẫn đang sáng đèn. Anh ta còn đang đợi người. Tống Dụ Hòa không biết kiều lệ có đến hay không nên bụng dạ sốt ruột không thôi. Đúng 9 giờ, khi nhìn thấy cuối cùng anh cùng tới Tống Dụ Hòa mới thở vào một hơi. Cựu lệ nhìn thấy trong gạt tàn của anh ta có vài màu thuốc lá. Thế nào, gặp rồi chứ? Cựu lệ đẩy cặp tiền đến trước mặt Tống Dụ Hòa rồi nhanh chóng cởi bộ đồ vest và đồng hồ Cartier ra, đặt cùng một chỗ, gặp rồi, anh ta không nghi ngờ gì cả. Tống Dụ Hòa đẩy nắp cặp ra, nhìn số tiền và đồ vest Nghĩ kỹ rồi, nộp lên tất cả, ừ... Anh muốn mình có thể quang minh chính đại một lần nữa sánh bước bên cô. Tống dụ hòa cho cặp đen vào kết sắt ngày mai sẽ có người của cục công an tới lấy tiền tham ô. Nhưng mà cậu vẫn phải mặc quần áo với đồng hồ để tránh bị đối phương nghi ngờ. Lúc cựu lệ chuẩn bị rời đi tống dụ hòa chú ý đến hộp La Prairie trên tay anh cái này. Cựu lệ giải thích cái này là tôi dùng tiền của mình mua, không phải số tiền kia. Tống dụ hòa cười cười, đừng hiểu lầm. Tôi không có ý bảo cậu nút riêng tiền tham ô chỉ là hãng mỹ phẩm này rất đắt tiền của tôi rất sạch sẽ tôi không có ý đó ý tôi là bây giờ yêu đương cũng không cần cựu lệ cục mắt chân thành nói tôi muốn cho cô ấy thứ tốt nhất phần năm tới đây là hết các bạn đang nghe truyện tại cũ